từ tần phong biểu hiện đến xem t ầ n phong tựa hồ còn có dư lực cái này thật sự là đáng sợ t ầ n phong hướng về phách đồ nhìn lại còn lại hắc kim trong đại tộc chỉ có phách đồ một tên cường giả còn lại dường như lông tóc r ồ i r à o nữ tính tu sĩ đối với tần phong mà nói căn bản không hề có một chút uy hiếp lực lượng cho dù là đứng ở đằng kia mặc cho lông tóc r ồ i r à o nữ tính tu sĩ công kích cũng không có chứa thương tổn cảm nhận được tần phong ánh mắt phách đ ồ thân thể khẽ run lên hán vốn chính là một cái bá đạo vốn là một cái ngông của người có thể đối mặt tần phong cường giả như vậy căn bản không dám ngông cuồng không dám bá đạo phách đồ hai tay nhất động xuất hiện nam viên thất vọng hạt trâu màu xanh lam hắn đem hạt trâu hướng về bốn phía ném ra đi bay ra ngoài ngàn mét về sau cấp tốc làm nổ ra một loại quỷ quyệt lực lượng cấp tốc tràn ngập tứ phương liền không gian cũng chịu ảnh hưởng không ngừng kích động giống như là một hòn đá vùi đầu vào bình tĩnh trong mặt hồ tầm mắt chịu đến rất lớn q u ấ y dày linh hồn vô pháp dò xét bốn phía nên có thể lượng dần dần vững vàng hạ xuống không gian không còn ba đ ậ u phách đồ biến mất cùng với cùng biến mất còn có hắc thần thập nhị sát sát lục sát thập hắc thần thiên giám hà phi triều sinh giác đà lỗ còn còn lại hắc thần ba đội tu sĩ một phần giữ lại một phần cũng thoát đi đáng chết là loạn khoảng không châu an dương mắng to một tiếng còn lại không muốn buông tha giết còn lại quân phản kháng đệ tam quân đoàn quát to lên hắc thần ba đội tu sĩ điên cuồng chạy trốn thứ ba quân phản kháng tu sĩ không ngừng truy sát như là phát tiết vừa nãy m ộ t ngạt từng đoàn mười cái hô hấp chiến đấu liền kết thúc hắc thần ba đội lưu lại tu sĩ toàn bộ bị chém giết thứ ba quân phản kháng đạt được thắng lợi thế nhưng cái này thắng lợi nhưng cực kỳ khốc liệt ở hắc thần thiên giám cùng hắc thần thập nhị sát xuất hiện thứ ba quân phản kháng tìm tới tuyệt đối sát lục h o tới bây giờ mười không còn một khốc liệt cực kỳ nếu không phải tần phong ra tay e sợ toàn bộ quân phản kháng đệ tam quân đoàn đều sẽ bị hắc thần thiên giám cùng hắc thần thập nhị sắt giết hại sạch sẽ an dương xa k h ắ c hai người hướng về tần phong nhìn lại thần thái có chút phức tạp nếu là tần phong sớm chút ra tay quân phản kháng đệ tam quân đoàn sẽ không sẽ tổn thất thảm trọng nhưng bọn họ cũng thanh sở tần phong cũng không có ra tay cần phải hắn ở cuối cùng ra tay dĩ nhiên vẫn là đại ân huệ t ầ n phong đa tạ ngươi ra tay xa k h ắ c mở miệng hắn xem như cùng tần phong sớm chút nhận thức vì lẽ đó là hắn mở miệng trước đa tạ an dương cũng nói tần phong hơi ngầm đầu hướng về hắc kim đại tộc đoàn người biến mất phương hướng nhìn lại loạn khoảng không châu cái này một loại cầm khí một loại cực kỳ đặc thù cầm khí nó có thể mang không gian xung quanh hỗn loạn nếu như uy lực đủ đủ thời gian thậm chí có thể sản sinh vết n ư ớ c không gian không gian phong bạo cực kỳ nguy hiểm nhưng nếu như là phách đổ như vậy ứng dụng uy lực không tính cường đại loạn khoảng không châu thì lại có thể hỗn loạn một phương không gian dùng để phòng ngừa địch nhân chạy trốn hoặc là chính mình thoát đi đều là một cái rất tốt lựa chọn tần phong ở loạn khoảng không châu phát động thời điểm liền phát hiện đến dị dạng lấy thế giới đại đạo lực lượng bình phục không gian biến hóa nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy trừ phi hắn đem thế giới đại đạo lực lượng lĩnh ngộ được lĩnh vực cảnh giới hoặc là đem bên trong không gian đại đạo lĩnh ngộ được cấp độ cực cao vừa mới có thể trong nháy mắt công phu bình phục hỗn loạn không gian tuy nhiên vô pháp trong thời gian ngắn khôi phục không gian nhưng tần phong muốn ở hỗn loạn trong không gian ly khai cũng là dễ như ăn cháo làm được hắn nhìn thấy phách đồ mang đi hắc thần thiên giám ba người cũng nhìn thấy hắc thần thập nhị sát sát lục sát thập hai người thoát đi nhưng hắn cũng không có đ ổ i kịp dù sao vừa nay hắn tiêu hao cũng là không nhỏ tần phong nắm giữ đạo công đạo thuật cũng cực kỳ mạnh mẽ thế giới đại đạo lực lượng cũng cực kỳ bất phàm nhưng những này cần thiết tiêu hao chân nguyên cùng thần hồn chi lực quá mức kinh người nếu không phải hắn tu luyện vô lượng thương minh quyết vẫn đúng là vô pháp chống đỡ lên như vậy đạo công tiêu hao không cần k h á c h khí thần phong thản nhiên nói tần phong bây giờ đệ tam quân đoàn tổn thất thảm trọng hơn nữa chúng ta quân phản kháng còn có chuyện quan trọng vì lẽ đó ta phải đi đầu ly khai an dương nói nói nơi này đi đầu cáo biệt được thần phong khẽ vớt cảm an dương dẫn theo quân phản kháng đệ tam quân đoàn tàn dư tu sĩ ly khai xa khác cũng không có vội vã ly khai hắn đi tới tần phong bên người hỏi tần phong ngươi đón lấy có tính toản ứng gì đi tới thanh thành Thánh thành. thần á n Thành. h h t phong thoáng trần c h ờ một chút từ an dương được tin tức hơn nữa vừa nay đối mặt hắc thần thiên dám cùng hắc thần thập nhị sát hắn rõ ràng hắc kim đại tộc cường đại lấy thực lực của hắn nhiều nhất chỉ là bảo đảm mình có thể an toàn l y khai nhưng muốn có được vấn thiên thạch bi mạnh vỡ e sợ vô pháp làm được nếu như ngươi không có chỗ đi có thể theo chúng ta cùng nhau đi tới quân phản kháng tổng bộ s a khắc nói ừng thần phong nhìn về phía s a khắc ta thực sự không phải là mời ngươi tiến vào quân phản kháng s a khác lập tức giải thích nói mà chỉ là ngươi cùng nhau đi tới quân phản kháng tổng bộ thánh thành là hắc kim đại tộc trụ sở là một cái cực kỳ địa phương đặc thù ta biết rõ ngươi thực lực mạnh mẽ có thể một người xông vào thánh thành cũng không phải là một chuyện đơn giản quân phản kháng đều sẽ liên hợp đêm đen tộc cùng đối với hắc kim đại tộc đ n g thủ ngươi có thể theo chúng ta cùng một nơi đến thời điểm đó cùng tiến công thánh thành ngươi cũng ung dung rất nhiều thần phong ngẫm lại nói có thể vậy chúng ta đi quân phản kháng tổng bộ s a khắc cười nói tuy nói đây cũng không phải là để tần phong gia nhập quân phản kháng nhưng là biến tướng để tần phong xuất lực để tần phong cùng theo quân phản kháng đêm đen tộc cùng tiến công thánh thành tần phong tự nhiên không xuất thủ không được đối phó hắc kim đại tộc tu sĩ có tần phong cái này một cái cường đại chiến lược tồn tại đối với quân phản kháng mà nói là tuyệt đối chuyện tốt tần phong cũng tự nhiên là rõ ràng s a khắc thẩm nghị phương pháp nhưng hiểu biết hắc kim đại tộc cường đại mượn quân phản kháng cùng đêm đen tộc lực lượng cũng là một cái lựa chọn tốt dù sao lấy hắn một người thực lực muốn xông vào thánh thành đồng thời đạt được vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ cũng không phải là một chuyện đơn giản có người kiềm chế cần làm có thể đơn giản rất nhiều sau đó hắn cùng với s a khắc cùng ly khai vết thương đầy vơ nguyệt cốc mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương sáu trăm năm mươi bảy dạ hà cổ thành s a đoá lạ c khắc hắc kim đại thế giới một chỗ cực kỳ kỳ lạ địa phương thuộc về cực kỳ quảng đại vô c qnz sa mạc ở cái này trong sa mạc có vô số kỳ lạ yêu thú tên là hắc s a quỷ trùng hắc s a quỷ trùng cực kỳ kỳ lạ bọn họ bề ngoài có chút giống là dết toàn thân là màu đen cứng rắn cực kỳ có thể so với đạo khí có khống chế đất c á t năng lực hình thành đầy trời quyển địa long quyền phong hắc s a quỷ trùng thực lực t r ê n l ệ n h rất lớn một ít tiểu hình hắc s a quỷ trùng bất quá là cũng có thể không có cảnh đoạt thiên cảnh tầng thứ thực lực thế nhưng một ít đại hình nhưng có thể đạt đến đạo linh cảnh đạo chân cảnh tầng thứ ở xa đoá lạp khắc sa mạc rộng lớn bên trong nghe đồn tồn tại một con đạt đến đạo chân cảnh khủng bố h ắ c xa q u ỷ trùng là sở hữu h ắ c xa q u ỷ trùng mẫu trùng thế nhưng xưa nay chưa có người từng thấy cái này một con mẫu trùng hay là có người nhìn thấy mẫu trùng trực tiếp bị nuốt đi dù sao một con đạt đến đạo chân cảnh h ắ c xa q u ỷ trùng thực lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ Chứ hát xa quỷ t r ù n g r a xa đoá lạp khắc cũng tồn tại kỳ lạ yêu thú đồng thời có ác liệt môi trường tự nhiên thỉnh thoảng sản sinh quần bão lốc xoáy có thời gian cường đại lốc xoáy liền không gian cũng có thể tê liệt sản sinh từng đạo nho be vết nước không gian như vậy lực lượng phía dưới cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng không thể không cẩn thận cẩn thận quân phản kháng đem tổng bộ thiết lập ở xa đoá lạp khắc ngược lại là một cái cực kỳ mạo hiểm lựa chọn tần phong theo xa khắc cùng tiến vào xa đoá lạp khắc nhìn cái này rộng lớn vô biên đại sa mạc tần phong trong lòng khá là rung động cái này sa mạc là hắn gặp qua to lớn nhất sa mạc cho dù là địa cầu sa ha ra đại sa mạc cũng so với không lên chính xác mà nói sa ha ra đại sa mạc tương đương với sa đoá l ạ c khắc như khác nhau một trời một vực sa đoá l ạ c khắc nội tồn ở hắc sa quỷ trùng cùng với những cái khác một ít y ê u thú cần cẩn trọng một chút sa khác cho tần phong đ ư a một bình dự tề đây là không trùng một loại có thể để cho t r ù n g loại vô pháp phát hiện đặc thù dược tề cho dù là hát s a q u ỷ trùng cũng không phát hiện bôi ở trên tay một giọt liền đủ đủ tần phong mắt nhìn xa k h ắ c trong tay không trùng dược tề ngẫm lại vẫn là đem không trùng dược tề mang tới đối với hắn mà nói có thế giới đại đạo hoàn toàn có thể mang tự thân khí tức mô phỏng đến cùng thiên địa tự nhiên giống như đúc trạng thái có thể nói ở yêu thú cảm giác bên trong như đồng cảm biết rõ thiên địa không cần dùng đến ngũ trọng yêu cơ có thể nếu xa khắc tốt bụng như vậy dùng một chút cũng vô pháp cũng dò xét một hồi loại này không trùng dược t ề chỗ đặc thù ý gì là dược đan đạo phương diện tần phong cũng có bộ phận trải qua nhưng cũng không tính tinh thâm lấy một giọt không trùng dược t ề một loại mang theo kỳ quái hương vị tàn ra loại này không trùng dược t ề cũng không có bất kỳ cái gì độc tố mà tựa hồ để tu sĩ đối với thiên địa đại đạo sự hòa hợp thân cận không ít ở vào một loại tự nhiên huyền diệu trạng thái nhưng trạng thái như thế này nhưng vô pháp hài lòng cảm giác thiên địa đại đạo đây chính là không trùng dược tề tác dụng nếu là không trùng dược tề có thể làm cho tu sĩ đề bạt thiên địa đại đạo cảm n ộ đồng thời lĩnh n ộ thiên địa đại đạo vậy coi như không phải là một loại tránh khỏi trùng loại yêu thú dò xét dược tề bôi lên một giọt không trùng dược tề về sau tần phong theo xa khắc cùng tiến vào xa đoá lạp khắc sa mạc rộng lớn bên trong hai người tốc độ cũng không chậm có thể xa đoá lạp khắc đại sa mạc thật sự quá to lớn tiêu tốn thời gian một trung trà đồng thời nhìn thấy rất nhiều hát xa quỷ trùng cùng với những cái khác sa mạc yêu thú đi tới một cái bỏ đi cổ thành cái này một tòa bỏ đi cổ thành rất lớn thế nhưng cực kỳ hiếm thấy đến hoàn chỉnh kiến trúc đại đa số đều là t à n viên đoạn ngói một phần kiến trúc hoàn toàn bị sa mạc bao phủ lại một phần kiến trúc chỉ lộ ra một chút bộ phận từ nơi này chút kiến trúc bên trên có thể nhìn thấy năm tháng dấu vết tháng năm như dòng nước chạy phía dưới đầy dây loang l ổ dấu vết đây là cổ thành dạ hà xa khắp nói dạ hà thần phong n g ầ n ra ở ba trăm triệu năm trước nơi này có một con sông lớn kéo dài mấy chục triệu dặm mà không tới màn đêm khen thưởng dường như vô số ngôi sao rơi ra dòng sông thần bí phi phạm vì lẽ đó thành trì cũng được gọi là dạ hà chi thành xa khác giới thiệu thế nhưng ở hai trăm triệu năm trước dị thường cuốn sạch lấy toàn bộ hắc kim đại thế giới dị biến làm cho dạ hà cổ thành bị vô tận cắt vàng v à o phủ mà dạ hà cũng biến mất ở trong lịch sử sau đó cắt vàng tụ tập càng ngày càng nhiều khí hậu điều kiện cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị hình thành xa đoá lạp khắc đại sa mạc bây giờ hình tượng có thể nhìn thấy cổ thành dạ hà cũng đều chỉ là một ít tàn khuyết kiến trúc thế nhưng ở dạ hà cổ thành bên trong mỗi đến ban đêm bông u xuống đều sẽ có một loại thần dị thanh âm xuất hiện đồng thời nương theo lấy một loại kỳ diệu tại loại này kỳ diệu dưới tác dụng có thể để bạn tu sĩ đối với thiên địa đại đạo cảm lộ ở đại thống lĩnh phát hiện tình huống như thế một giây liền đem quân phản kháng tổng bộ xây đứng ở chỗ này một mặt có thể tránh né hắc kim đại tộc truy sát một mặt có thể mượn ban đêm kỳ diệu đến tiến hành tu luyện đại thống lĩnh chính là bởi vì nơi này huyền diệu mà thực lực đột phá đặt đến nửa bước đạo c h â n cảnh ồ thần phong ánh mắt nhất động khá là kinh ngạc vũ trụ mênh mông không nói gì chứ thiên vạn giới như như hàng hà xa số vô pháp tính toán một ít đặc thù tồn tại cũng là khó có thể lý giải được dạ hà cổ thành tình huống như vậy cũng không phải là đơn thuần dạ hà cổ thành nắm giữ chỉ là cực kỳ hiếm thấy thôi người theo ta s a k h ắ c nhắc nhở t ầ n phong dạ hà cổ thành tồn tại một loại phiền phức trận pháp thuộc về dạ hà bản thân tồn tại một loại thiên nhiên tàn khuyết siêu giai đạo trận nếu là không có tương ứng thủ đoạn khó có thể đến quân phản kháng chỗ ừ m thần phong gật ngủ đang đến gần dạ hà cổ thành thời gian hắn liền phát hiện đến tàn khuyết siêu giai đạo trận tồn tại hắn trận pháp tu vi không tệ hơn nữa thiên tâm đạo thể thế giới đại đạo bình thường trận pháp cũng dư không nô y hắn cho dù là cao giai đạo trận có thể làm cho tần h cho ể làm t phong đau đầu cũng không có bao nhiêu. cũng có không tùy h nhưng, dạ hà cổ thành là một cái thiên nhiên tàn khuyết siêu dai đạo trận, cũng không phải là tầm thường trận pháp.、Tần、phong ế tàn trận, cũng trận Tần dạ dai đạo là là cổ cái một tầm t siêu tùng xa k h á c lấy một loại cực kỳ huyền diệu chi phương pháp tiến vào dạ hà cổ thành thâm nhập dạ hà cổ thành ba trăm ngàn dặm một gốc cây cự đại thần thụ rơi vào tần phong trong tầm mắt đầy r ã y một loại chấn động lực lượng giống như thiên điệu thời không cổ lao kiến m g ụ c vạn thiên cành bông xuống mỗi một cái cành bên trên hào quang lưu ly thần dị phi thường như có đại đạo c u ố n quanh hoặc như là thải tước phi vũ tráng kiện cực kỳ thân cây trực tiếp hơn một mét trên cành cây lại càng là có từng cái từng cái cổ lão cực kỳ khổng lồ văn tự cẩn thận nhìn một lát cái kia đúng là từng cái từng cái đại đạo văn tự từ đại đạo văn tự bên trên thản ra c h ấ n nhiếp thiên địa khí tức đại đạo văn tự vốn là một loại thần dị nối thẳng vũ trụ buồn nguyên lực lượng không nghĩ tới trước mắt gốc cây này thần thụ lại có như vậy lực lượng như vậy lệnh người chấn động chấn động đi s a k h ắ c cười nói ừ n thần phong gật đầu s a k h ắ c nói nó là thần thụ dạ lâm mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương 658, t r ă n t h ầ n thụ dạ lâm thần thụ dạ lâm thần phong thì thầm một tiếng đúng thần thụ dạ lâm s a k h ắ c ngẩng đầu lên nhìn xa xa cái kia một gốc cây lớn vô cùng thần thụ dạ lâm trong mắt mơ hồ có mấy phần hào quang nương theo lấy một chút kính nghệ hai trăm triệu năm trước dạ hà cổ thành biến mất ngày ấy thần thụ dạ lâm xuất hiện kinh động toàn bộ hắc kim đại thế giới vô số cường giả đến muốn hiểu biết ra thần thụ dạ lâm bí mật nhưng cuối cùng cũng không có kết quả có câu nguyên cảnh tu sĩ muốn đào đi thần thụ dạ lâm lại phát hiện thần thụ dạ lâm tựa hồ có ý thức một khi động thần thụ dạ lâm liền sẽ bị thần thụ dạ lâm giết chết thần thụ dạ lâm tựa hồ là vì là tự thân an toàn hình thành sa đoá lạp khắc đại sa mạc khiến yêu thú biến hóa do đó xuất hiện hát s a quỷ trùng cùng với những cái khác đại lượng yêu thú bởi thần thụ dạ lâm chỉ là có phụ trợ tu hành tác dụng hơn nữa s a đoá lạp khắc đại sa mạc nguy hiểm từng tầng bây giờ cố ý đến cổ thành dạ hà tu sĩ cũng không phải nhiều cho dù là hắc kim đại tộc đối với dạ hà cổ thành đối với thần thụ dạ lâm cũng không có bao nhiêu hứng thú cây này ngược lại là thần kỳ thần phong nói hai người nói đơn giản vài câu lại tiếp tục hướng về thần thụ dạ lâm mà đi Với gần từ nơi này chút kiến trúc bên trên đều có bất phàm khí tức cũng không phải là đơn thuần kiến trúc mà chỉ nói khí không gian đạo khí không gian đạo khí chính là cực kỳ chân quý thế nhưng lấy đạo chi cảnh tu sĩ thực lực đồng dạng được một cái hạ phẩm đạo khí cấp bậc không gian đạo khí ngược lại là không có vấn đề những này không gian đạo khí thật sự là tu sĩ nơi ở địa phương t ầ n phong xa khác hai người bước vào khu nhà phạm vi lập tức dẫn lên đông đảo tu sĩ chú ý từng đạo tầm mắt từng cái từng cái linh hồn rơi vào t ầ n phong xa khác trên người hai người xa khác xa khác xa khác mấy tên tu sĩ bay đến đi tới t ầ n phong xa khác trước mặt hai người bọn họ đánh giá xa khắc lần thứ hai nhìn về phía tần phong tràn ngập nghi hoặc cùng hiếu kỳ quân phản kháng đệ tam quân đoàn cơ hồ bị diệt an dương ly khai vơ nguyệt cốc thế nhưng an dương xuất lĩnh tàn dư quân phản kháng vẫn chưa trực tiếp hái trở lại xa đoá lạc khắc mà là đi mặt khác một chỗ ma lộ không thành quân phản kháng trụ sở bị h ắ c thần thiên giám tổ ba người cho chắc chắn diệt vì lẽ đó không ai biết rõ tần phong xa khắc tình huống nhưng tần phong xa khắc hai người có thể thông qua xa đoá lạc khắc sa mạc tiến vào dạ hà cổ thành đi tới thần thụ dạ lâm trước đó cái này cũng không phải là một chuyện đơn giản có hai loại khả năng một loại là hai người thực lực cường hãn đặt đến đạo c h â n cảnh hình thành lĩnh vực không nhìn xa đoá lạp khắc sa mạc nguy hiểm cùng phá giải tàn khuyết siêu d i a i đạo trận một loại chính là hai người biết được làm sao tránh ra xa đoá lạp khắc sa mạc nguy hiểm cùng tàn khuyết siêu d i a i đạo trận phương pháp phá giải s a khắc hoàn toàn có thể làm được điểm thứ hai s a khắc là một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ ở quân phản kháng nội địa vị không thấp vì lẽ đó có không ít tu sĩ đều biết xa khắc biết được xa khắc trên thân khí tức thế nhưng bọn họ cũng nhận được xa khắc bị bắt tin tức vì lẽ đó tất cả tuyệt đối hoang mang từ tần phong hủy hồ đồ khoáng sơn cho tới bây giờ đi tới dạ hà cổ thành thời gian liền một ngày cũng chưa tới hồ đồ khoáng sơn tin tức còn chưa chuyển tới dạ hà cổ thành nơi này chu cổ hà phượng thư liễu nhi xa khắc ánh mắt đảo qua mấy người lộ ra nụ cười xa khắc ngươi tại sao trở về một bộ trường bào màu xám chu cổ đi tới xa khắc trước mặt mang theo hiếu kỳ ngươi không phải là bị hắc kim đại tốp bắt nhốt tại hồ đồ khoáng sơn vâng nhờ có tần phong cứu ta xa khắc lại sẽ hồ đồ khoáng sơn sự tình nói một lần mọi người dồn dập hướng về tần phong nhìn lại ngạc nhiên văn phần bọn họ biểu hiện dường như thỏa đồ an dương một dạng hồ đồ khoáng sơn tình huống bọn họ cũng rõ ràng tần phong có thể đủ an toàn cứu ra xa khắc thực lực này thật sự là bất p h à m nhưng có một chút để bọn hắn không rõ cho dù là tần phong cứu s a khắc s a khắc cũng không phải đem tần phong mang đến dạ hà cổ thành quân phản kháng chỗ trụ sở s a khắc một con lục sắc gợn sóng tóc dài l i ê u nhi mở miệng l i ê u nhi ta biết rõ các ngươi muốn nói điều gì s a khắc trầm giọng nói ta muốn nói cho các ngươi một cái tin ừng tin tức tin tức gì mọi người r ồ n dập hiếu kỳ nhìn s a khắc chúng ta ở lộ không thành cứ điểm bị hủy s a khắc ngưng vừa nói còn có đệ tam quân đoàn chịu đến hắc thần thiên giám hắc thần thập nhị sát ra tay thương vong thảm trọng chỉ để lại hơn mười người sống sót bây giờ mười mấy người này hẳn là theo an dương thống lĩnh cái gì lộ không thành cứ điểm hủy đệ tam quân đoàn thương vong thảm trọng sao có thể có chuyện đó xa k h á c đến cùng xảy ra chuyện gì mọi người từng cái từng cái chấn động phi thường xa xa một ít tu sĩ cũng đều bị kinh động lộ không thành cứ điểm bị hủy bọn họ có thể tiếp thu dù sao chỉ là một cái cứ điểm thôi có thể đệ tam quân đoàn tổn thất thảm trọng vậy thì có chút vô pháp tiếp nhận quân phản kháng có xa ưu cái quân đoàn xa khác chỗ quân đoàn thứ sáu đã tổn thất thảm trọng hầu như ở vào bị diệt trạng thái bây giờ đệ tam quân đoàn có bị trọng thương đây tuyệt đối là đại sự hơn nữa không ít người cũng biết đệ tam quân đoàn mục đích chính là đột tập hắc thần ba đội cho hắc kim đại tộc một cái đại giáo dạy bảo cũng làm quân phản kháng toàn diện khai chiến sĩ khí chiến kết quả đã không đến bất luận cái gì mục tiêu s a khắc đem vô nguyện q u ố c sự tình nói ra làm s a khắc nhắc tới tần phong trọng thương hát thần thiên giám hát thần thập nhị sát tu sĩ thời gian vẻ mặt mọi người kinh ngạc chấn động lần thứ hai nhìn về phía tần phong làm quân phản kháng một thành viên bọn họ tự nhiên là biết do hát thần thiên giám cùng hát thần thập nhị sát cường đại không nghĩ tới nghiền ép đệ tam quân đoàn hát thần thiên giám hát thần thập nhị sát bị tần phong cho nghiền ép t ầ n phong thực lực càng đạt đến kinh khủng như vậy mức độ ta muốn gặp một lần đại thống lĩnh s a khắc nói đại thống lĩnh ở thần thụ phía dưới ngươi qua là được chu cổ nói được đa t ạ s a khắc mang theo tần phong hướng đi thần thụ dạ lâm tần phong hướng về thần thụ dạ lâm đi đến càng ngày càng tới gần thần thụ dạ lâm hắn liền sản sinh một loại mười phần không tên tâm tình là một loại cực kỳ kỳ lạ liên hệ tựa hồ tự thân cùng thần thụ dạ lâm có bí mật nào đó liên hệ nhưng tần phong có thể chắc chắc hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thần thụ dạ lâm cũng chưa từng mơ tới hoặc là nghe nói đến thần thụ dạ lâm loại này không tên tâm tình hết sức kỳ quái tỏa ra ánh sáng lung linh như thác nước bông u xuống tiên khí vân ư quanh bạch vụ bốc lên nương theo lấy một loại cực kỳ huyền diệu kỳ lạ ý nhị sâu sắc hấp dẫn lấy tần phong nhưng rất nhanh tần phong không có chú ý thần thụ dạ l â m mà là chú ý tới thần thụ dạ lâm phía dưới một cái kia nam tử mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương sáu trăm năm mươi chín quân phản kháng thủ lĩnh đây là một cái bề ngoài bốn mươi năm mươi tuổi tả hữu trung niên nam tử lông mày rậm bao quát mặt khí thế bất phàm nhìn như phổ phổ thông thông bề ngoài nhưng làm cho người ta một loại uy nghiêm túc mục cảm giác trung niên nam tử ngồi xếp bằng mà ngồi ngồi ở thần thụ dạ lâm phía dưới vô số lưu quang rơi vào trên người đầy dẫy một loại không tên thần tính lệnh người vui lòng phục tùng hắn chính là chúng ta quân phản kháng thủ lĩnh đại thống lĩnh dạ mạc xa khắc nói dạ mạc thần phong âm thầm tự nói thủ lĩnh s a khắc nhẹ giọng mở miệng dạ mạc từ từ mở mắt một đôi mắt như tinh thần đại hải giống như vậy thần dị phi thường thực sự không phải là tròng đen mắt trắng mà là một loại d ư ờ n g như tinh thần đại hải đồng dạng con n g ư ờ i tại đây một đôi mắt phía dưới dạ mạc khí chất cùng bề ngoài phảng phất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa tuấn l ã n g cực kỳ cao quý cực kỳ s a khắc dạ mạc thanh âm trầm thấp mà ma nhờ me cái này một vị là hắn là tân phong là cứu ta người xa khác lại một lần đem hồ đồ khoáng sơn sự tình nói một lần sau đó đem lộ không thành cùng đệ tam quân đoàn sự tình cũng để đầy miệng dạ m ặ c nghe lông mày hơi nhữ lên sự tình cùng so với hắn tưởng tượng bên trong muốn vướng tay chân nhiều toàn diện khai chiến là hắn định ra dạ m ặ c ở thần thụ dạ lâm bên dưới tu luyện trước đó vài ngày mơ hồ cảm giác được một loại cực kỳ bất an tâm tình đến từ chính hắc kim đại tòa uy hiếp hắn suy đoán hắc viêm vô cùng có khả năng đột phá tới đạo trấn cảnh như hắc viêm thật đột phá đạo c h â n cảnh đến thời điểm đó hắc kim đại thế giới đem hoàn toàn trở thành hắc kim đại tộc thống trị đại thế giới cái khác chủng tộc chỉ có thể lưu lạc làm nô lệ đến thời điểm đó cho dù là hắn cũng vô pháp nghịch chuyển kết cục này tuy nói bây giờ quân phản kháng thực lực cùng hắc kim đại tộc so với cũng có được không nhỏ khoảng cách thế nhưng có hắn ra tay tạm thời có thể đo sư c ỡ một hai nhưng nếu là hắc viêm đột phá liền hắn đều không có bất kỳ cái gì phương pháp chỉ có thể thoát đi hắc kim đại thế giới hoặc là thần phục với hắc kim đại tộc thống trị vì lẽ đó hắn mới sẽ tìm được đêm đen tộc song phương tiến hành liên thủ cho tới đệ tam quân đoàn sự tình hắn biết rõ đồng thời cũng cho phép than dương làm như thế một mặt để hắc kim đại tộc biết được quân phản kháng cường đại một mặt ở chỗ đêm đen tộc trong hợp tác thu được quyền nói chuyện không nghĩ tới cuối cùng sẽ phát sinh tình huống như vậy nếu không phải tần phong ra tay đệ tam quân đoàn đem khả năng toàn quân chắc chắn diện hắn cũng sẽ mất đi an dương cái này một vị có mạnh mẽ chiến hữu nghĩ tới đây dạ mạc đánh giá tần phong cái này một cái cũng không phải là mười phần tuấn tú nhìn như mười phần cường tráng anh tuấn uy vũ thanh niên trên thân khí tức mười phần huyền liền diệu cho dù là hắn cũng chỉ là có thể mơ hồ cảm ứng được tần phong tình huống như mênh mông thiên địa giống như vậy thần dị m ở mịt loại khí tức này cũng không phải là tu luyện khí tức tựa hồ là thể chất duyên cớ mà dạ mạc ở tần phong trên thân lưu ý đến một loại đồ vật hoặc là nói là một loại kỳ lạ cảm giác cái này một loại cảm giác tựa hồ cùng thần thụ dạ lâm có chỗ liên quan điểm này để dạ mạc càng thêm kỳ quái thần thụ dạ lâm xuất hiện ở hắc kim đại thế giới đạt đến hai ước năm không biết có bao nhiêu tu sĩ đến đây quan sát cảm nộ quá thần thụ dạ lâm thế nhưng đoạt được thu hoạch rất nhỏ hán dạ mạc cũng thời gian dài ở thần thụ dạ lâm bên dưới tu luyện vẫn chỉ có thể mượn thần thụ dạ lâm kỳ diệu lực lượng tăng mạnh đối với thiên địa đại đạo cảm nộ do đó để tu luyện tốc độ để bắt tôi tác dụng khác hầu như không có đa t ạ dạ mạc nói không cần k h á c h khí thần phong cười nhạt một tiếng người muốn đi vào thánh thành dạ mạc vừa hỏi vâng thần phong nói thánh thành bên trong có ta muốn đổ vật thánh thành chính là hắc kim đại tộc chỗ quý giá nhất chính là hắc kim đại tộc thánh bi cùng thần trượng dạ mạc nói thánh bi ở tế đàn bên trong muốn đạt được ngược lại là tương đối dễ dàng một ít thế nhưng là thần trượng cũng tại hắc viêm trong tay muốn đạt được càng không dễ dàng thần trượng thần phong ngẩn ra từ an dương cung cấp trong tin tức tựa hồ không có liên quan tới thần trượng ghi chép dạ m ặ c nói thần trượng chính là một cái siêu d i a i đạo khí thuộc về hắc kim đại tộc truyền thừa đạo khí dị vãng cũng giấu ở hắc kim đại tộc bí địa bên trong mãi đến tận hắc viêm trở thành hắc kim đại tộc tộc trưởng đồng thời được thần trượng thần trượng mới thể hiện ra nó vi năng hắc kim đại tộc truyền thừa đạo khí thần phong âm thầm suy tư sau đó hắn nhìn dạ mạc an dương tin tức ghi chép bên trong vẫn chưa tồn tại có liên quan với thần trượng ghi chép thế nhưng dạ mạc nhưng hết sức rõ ràng tuy nói dạ mạc vì là quân phản kháng thủ lĩnh thực lực cũng là đạt đến nửa bước đạo chân cảnh t ầ n g thứ nhưng muốn biết hắc kim đại tộc truyền thừa đạo khí chỉ sợ cũng không phải là một chuyện đơn giản người nghĩ không sai dạ mạc tựa hồ nhìn thấu tần phong suy nghĩ mỉm cười nói ta đã từng là hắc kim đại tộc thuộc về hắc kim trong đại tộc hoàng tộc hắc kim trong đại tộc hoàng tộc t ầ n phong ánh mắt nhất động dạ mạc tiếp tục nói hừng nhưng thân phận ta có chút đặc thù là lúc trước hoàng kim đại tộc tộc trưởng cùng một vị dị tộc nữ tử sinh ra vì lẽ đó ở hoàng kim trong đại tộc cũng không bị người tôn trọng thần phong có chút im lặng không nghĩ tới ở huyền huyễn thế giới đường đường cao đẳng thánh địa hkim ắ c đại tộc càng sẽ phát sinh như vậy cầu huyết sự tình nếu là hoa hạ cổ láo lịch sử thế giới thần phong ngược lại là có thể tin tưởng thế nhưng đây chính là huyền huyễn thế giới tỷ lệ tuyệt đối là nhỏ chi lại nhỏ nhưng chỉ cần có xác suất liền có khả năng phát sinh hắc viêm trở thành hắc kim đại tộc tộc trưởng ta không thích hắn chủ trương chính là ly khai đồng thời kiến lập lên quân phản kháng điểm này quân phản kháng tu sĩ đều là biết được ngươi cũng không phải là hắc kim đại thế giới tu sĩ hắc kim đại tộc cũng chưa từng ra ngoài còn lại đại thế giới tiến hành cướp bóc không biết ngươi vì sao muốn hắc kim đại thế giới đồ vật dạ mạc đánh giá tân phong làm hắc kim đại tộc hoàng thất một thành viên mặc dù cái này một hoàng tộc một thành viên có chút đặc thù nhưng đối với hắc kim đại tộc cũng là có đủ đủ lý giải vì vậy đối với tần phong tình huống hết sức tò mò chỉ là một cái đặc thù đồ vật t ầ n phong nói cụ thể là vật gì ta còn không rõ ràng lắm dạ mạc nghe vậy ánh mắt lóe lên không rõ ràng lời này cũng có chút rộng rãi sau đó dạ mạc nói đã như vậy, vậy ta cũng không tiện nhiều lời người lưu ở nơi này có thể tùy ý hành động đợi được chúng ta hành động thời gian cùng đi chính là có thể được thần phong gật đầu sau đó thần phong đi tới một bên xa khác cùng dạ mạc đàm luận lên tần h phong dọc theo thần thụ dạ lâm đi tới từng cái từng cái quân phản kháng tu sĩ hướng về hắn nhìn đến rất là tò mò tần h phong cũng là đánh giá những quân phản kháng này tu sĩ thực lực tu vi cũng cực kỳ tốt đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ có hơn mười người trong đó có hai người khí tức lại càng là thâm thúy cực kỳ mơ hồ muốn đột phá cực hạ n từ những người khác khẩu ngữ bên trong có thể biết rõ là quân phản kháng đệ nhất quân đoàn thống lĩnh cùng quân đoàn số hai thống lĩnh tần phong chỉ là thoáng nhìn một chút chính là bắt đầu quan tâm thần thụ dạ lâm mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương sáu trăm sáu mươi dạ hà thanh âm càng là ở thần thụ dạ lâm quanh thân lưu lại càng có thể cảm ứng được thần thụ dạ lâm trên thân loại kia không tên liên hệ mối liên hệ này để tần phong cảm thấy kỳ quái nhưng thủy trung nhìn không thấu đến cùng xảy ra chuyện gì thần phong dừng lại ở một chỗ không người chỗ tu luyện dừng lại hắn ngẳng đầu lên đánh giá thần thụ dạ lầm cùng trước mắt gốc cây này lớn vô cùng thần thụ so với chính mình liền như là phù du giống như vậy m ư ờ i phần nhỏ bé m ư ờ i phần yếu đuối thử nghiệm tu luyện nhìn thần phong ý niệm trong lòng nhất động ngồi xếp bằng tu hành thần phong đạt đến đạo linh cảnh viên mãn kém một bước là có thể bước vào đạo nguyên cảnh hắn ở thế giới đại đạo lĩnh ngộ bên trên đã tiếp cận đạo chân cảnh tầng thứ vì lẽ đó ở đại đạo lĩnh ngộ bên trên cũng không có bất cứ vấn đề gì hắn cần là đối với thần hồn đột phá đối với chân nguyên đột phá đạo nguyên cảnh là một lần đối với đạo c h i cảnh tu sĩ tẩy lễ lấy đại đạo c h i lực tẩy lễ đạo nguyên cảnh tu sĩ thần hồn thể phách chân nguyên toàn phương diện tẩy lễ đến thời điểm đó chân nguyên cũng sẽ hóa thành đạo nguyên thể phách hóa thành đạo thể thần hồn cũng sẽ nhận đại đạo c h i lực thối luyện đề bạt thực lực được tăng lên rất cao nếu như không có thủ đoạn đặc thù đạo linh cảnh tu sĩ đối mặt đạo nguyên cảnh tu sĩ hoàn toàn là không có phần thắng chút nào tần phong có thiên tâm đạo thể cao giai đạo công vô lượng thương minh quyết hóa long thành thần đạo đại la bất diệt công siêu giai đạo công hôn nguyên phá thiên chỉ siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật hơn nữa bán thần khí vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ hơn nữa tần phong đối với thế giới đại đạo cảng nộ tiếp cận đạo chân cảnh t ầ n g thứ vì lẽ đó h ắ n mới có vượt cấp mà chiến năng lực thậm chí bình thường đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ Cũng không phải tấn ầ n Phong những thủ, chỉ có những cái cao đối cái có c p h cảnh thể ấ t tu vượt Tần đạo nguyên cảnh viên mãn qua có vừa mới sĩ, phong. phong tuy ầ n Phong t nhiên đem đại đa số cao đẳng đạo công cũng đề bạt đến viên mãn cảnh giới thậm chí đem siêu giai đạo công hốn nguyên phá thiên chỉ tu luyện đến đại thành cảnh giới nhưng vẫn có đề bạt không gian hốn nguyên phá thiên chỉ có thể đề bạt đến viên mãn cảnh giới đại đạo c h i lực có thể tiếp tục đề bạt còn có thần bí kêu c ử u tinh thiên diễn bí thuật cũng là có thể đề bạt tấn phong đầu tiên là tu luyện hốn nguyên phá thiên chỉ Cái này một môn công có cảnh công cũng cái chỉ lực chính có chết cho cái cung cấp công, có đánh sát sát siêu giai viên giới, đối với thời điểm giữ thiên tâm đạo thể, đang tu luyện siêu giai thiên thiên kinh người Trinh giới thiệu. này môn nếu như đến mãn đoạn không thường Đến nhất lượng Tần phong nà đang luyện mệnh thông thần thuật, làm cho hắn thiên phú đạt đến là là làm một một tầm mờ tâm một tầm thể bạt phạt thủ bạt. thể thập, thể, tu thuật thuật, đạt thứ.、Chinh、tự cung cấp đạo công, đều có tỉ đều đạo để để đó, đạo đạo đạo phú lụ. mỉ giới thiệu. vì vậy cho dù là siêu giai đạo công tu luyện cũng không phải quá mức khó khăn hơn nữa thần thụ dạ lâm đặc thù tác dụng để tần phong thiên tâm đạo thể phát huy đến mức tận cùng tu luyện càng thêm thư giãn thích ý. một canh giờ công phu tần phong hốn nguyên phá thiên chỉ để bạt đến viên mãn cảnh giới thực lực tăng lên tới càng mạnh mẽ hơn tầng thứ sau đó hắn bắt đầu tu luyện còn lại đạo công tần phong ở hỗn loạn chi thành thời gian được rất nhiều đạo công thế nhưng vẫn chưa đem mỗi một môn cao đẳng đạo công cũng để bạt đến viên mãn cảnh giới vì lẽ đó hắn tiếp tục tu luyện chỉ là nửa canh giờ công phu liền đem sở hữu cao giai đạo công cũng đề bạt đến viên mãn t ầ n g thứ thực lực có một chút đề bạt đạo công đạo thuật đại thần thông thần phong cũng đề bạt đến viên mãn cảnh giới thực lực cơ hồ là tăng lên tới hiện nay cực hạn hắn bây giờ có thể đủ đột phá chỉ có hai cái đi qua một cái là đại đạo chi lực đề bạt đem đại đạo chi lực đề bạt đến đạo chân cảnh t ầ n g thứ lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực một cái là cảnh giới đột phá trực tiếp đột phá tới đạo nguyên cảnh sinh mệnh có thể thuế biến tiến hóa hai cái đi qua lĩnh n ộ cũng không phải chuyện dễ dàng vì vậy thần phong đầu tiên là tiến hành bí thuật tu luyện c ử u tinh thiên diễn bí thuật c ử u tinh thiên diễn bí thuật chính là một môn cực kỳ thần bí cực kỳ thần kỳ bí thuật lấy vũ trụ tinh thần lực lượng thôi diễn vạn sự vạn vật vận chuyển hoạt động cho dù là bán thần khí vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ lấy c ử u tinh thiên diễn bí thuật khả năng cũng có thể thôi diễn đi ra có thể thấy được cái này một môn bí thuật cường đại mà cựu tinh thiên diễn bí thuật cực kỳ tối nghĩa khó hiểu cho dù là lấy tần phong thiên phú phải đem đến để bạt đến viên mãn tầng thứ cũng cực kỳ khó khăn điểm này ngược lại để tần phong lần thứ hai hồi tưởng lên cái kia đao thần mộ địa bên trong nhìn thấy lão giả thần bí cùng nữ h à i lúc trước gặp được lão giả thần bí thực sự quá kỳ lạ còn có người thiếu nữ kia cũng là kinh người cực kỳ thiên phú bên trên cho dù là tần phong cũng cảm thấy không bằng hơn nữa lão giả thần bí truyền thụ tần phong một môn thần bí như vậy Cao trong h như vậy, cửu tinh thiên diễn bí thuật, để tần phong đối với hai người thân phận hết sức tò mò. Cửu tinh thiên diễn bí thuật. Thần phong thôi diễn cửu tinh thiên diễn bí thuật thần thâm huyền thôi thuật, thể hồn thuật phải cường đại quá nhiều. â m mò. một môn diễn tần người diễn diễn diễn này diễn lên vạn cường vậy với với cửu sức Cửu cửu Cái có diệu quá tò t đối đại bí bí bí bí. bí để ảo so đó thần bí trong đó đặc thù cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể đủ hoàn toàn nắm giữ cho dù là tần phong cũng ở tiêu hao đại lượng thời gian tiến hành tu luyện một c h é n trà nửa canh giờ một canh giờ hai canh giờ hai canh giờ trôi qua sắp trời dần dần tối lại hắc kim đại thế giới là một cái cực kỳ kỳ lạ thế giới ban ngày cùng đêm đen thời gian thực sự không phải là tướng các loại mà là đêm đen khắp dài ban ngày ngắn ngủi hai người là hai so với một trái phải sa đoá lạp khắp đại sa mạc theo đêm đen buông xuống nhiệt độ cấp tốc giảm xuống lanh phong gào thét hàn ý ung tùm thiêm mấy phần quỷ dị thần bí cảm giác dạ hà cổ thành có tàn khuyết thiên nhiên đạo trận tác dụng nhưng cũng là hàn ý đột nhiên đến thần thụ dạ lâm xung quanh quân phản kháng tu sĩ lấy ra mà đến đủ loại đồ vật dọi sáng bốn phía cảnh tượng tránh khỏi quá mức hát cám tuy nói đối với tu sĩ mà nói hát cám hoàn cảnh cũng không có nhiều ảnh hưởng thế nhưng có thể sáng tự nhiên là càng tốt hơn xa khác cùng hắn hảo hữu chu cổ mấy người cùng một nơi xa khác cái này tần phong vẫn đúng là tâm lớn hà phượng thư mỉm cười nói đi tới quân phản kháng tổng bộ không có chút nào lo lắng ngay tại thần thụ dạ lâm dưới tu luyện nếu là xa khắc nói tới đều là thật vậy cái này tần phong thực lực đủ mạnh trong chúng ta có thể vượt qua hắn cũng không có có bao nhiêu hắn lại có cái gì tốt sợ liêu nhi nói trên người hắn khí tức thế nhưng là không kém chu cổ trầm giọng nói vừa n ã y trên người hắn tiêu tán đi ra trong hơi thở thế nhưng là ẩn chứa hôn nguyên huyền diệu tu luyện đạo công tuyệt đối không phải phổ thông ta nói đều là thật t ầ n phong thực lực tuyệt đối cường đại ta đều h à n h i thần phong có hay không còn ẩn giấu thực lực chúng ta quân phản kháng e sợ chỉ có thủ lĩnh một người có thể vững vàng vượt qua thần phong s a khắp nói làm rào bên trong đất trời đột nhiên xuất hiện kỳ diệu cực kỳ thanh âm như là róc rách chảy nhỏ g i ọ t tiếng nước chảy có một số việc một loại nào đó cổ t r u n g tiếng va chạm thần dị phi thường dạ hà thanh âm xuất hiện s a khắp nói mỗi một lần nhắc tới loại thanh âm này đều có thể đủ cảm giác được tâm linh thăng hoa chu cổ nói đáng tiếc tìm kiếm lâu như vậy vẫn không có tìm được dạ hà chỗ dạ hà nếu là như vậy dễ dàng tìm tới e sợ sẽ không tới hiện tại cũng không người phát hiện dạ hà tung tích liêu nhi nói xa khác ngươi xem hà phượng thư trận mắt lên vậy tần phong t ầ n phong xa khác hướng về tần phong nhìn tới đồng tử bỗng nhiên nhất động mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương sáu trăm sáu mươi mốt đạo nguyên cảnh thần thụ dạ lâm phía dưới thần phong tu hành cựu tinh thiên diễn bí thuật thần bí thâm ảo mười phần khó khăn cho dù là cùng so với siêu giai đạo công siêu giai đạo thuật đều muốn khó hiểu nhiều hơn nữa cái này một môn bí thuật là người khác truyền thụ một ít chỗ khó điểm đáng ngờ đều cần tần phong tự mình lĩnh ngộ nhưng tần phong thiên phú phi phạm cường đại cho dù là cựu tinh thiên diễn bí thuật ở thời gian dài dưới tu hành cũng có đột phá thành cựu tương huyền diệu các loại thần kỳ sông lên đầu càng ngày càng lòng có lĩnh ngộ cái này cựu tinh thiên diễn bí thuật thật đúng là thần kỳ theo cựu tinh thiên diễn bí thuật lĩnh nộ g tần phong càng ngày càng phát giác cái này một môn bí thuật cường đại cùng thần kỳ không chỉ là dính đến vận mệnh đại đạo ở tinh thần đại đạo bên trên cũng có không tầm thường ứng dụng trong đó còn có nhất định thế giới đại đạo liên hệ nếu như có thể đủ đem cựu tinh thiên diễn bí thuật hoàn toàn lĩnh nộ g hay là ta có thể mang thế giới đại đạo đề bạt đến lĩnh vực tầm thứ vận mệnh đại đạo tinh thần đại đạo cũng có thể đề bạt làm giao đột nhiên xuất hiện thanh âm tràn vào tần phong trong đầu thần phong thân thể khẽ run lên trong lòng không tên nhất động thanh âm này giống như là đầu nhập trong giếng cổ một tảng đá hiện ra lên từng cơn sóng gợn khuấy động thần phong c à n g nộ một luồng thần dị lực lượng từ thần phong cơ thể bên trong phút ra n à y có lực lượng đầy d â y một loại đại đạo thiên mệnh khí tức thần bí n à y có lực lượng thần phong trong lòng khẽ động càng mơ hồ nhận ra được loại này lực lượng có chút quen thuộc vấn thiên thạch bi lực lượng cuối cùng là chuyện gì xảy ra thần phong choáng h ắ nếu phát hiện, hiện m ì cơ thể bên trong vô cớ sản sinh vấn thiên thạch bi lực lượng tần phong tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này tuyệt hảo thời cơ tại này cỗ lực lượng phía dưới hắn đối với mênh n mông thiên địa đối với vũ trụ vận chuyển đối với thế gian bí mật cũng đạt đến một loại cực cao lĩnh lộ cựu tinh thiên d i ệ n bí thuật tu hành quanh thân như vô số ngôi sao l o n g lánh thần bí vô song thần thụ dạ lâm bên trên lưu ly đồng dạng hào quang như thác nước hạ xuống rơi vào tần phong trên thân nương theo lấy tần phong cựu tinh thiên d i ệ n bí thuật giống như là từng viên một tinh thần vờn quanh với tần phong quanh thân thần dị cực kỳ thần thụ dạ lâm bốn phía quân phản kháng tu sĩ tất cả đều nhìn thấy tần phong tình cảnh này từng cái từng cái chỗ mắt vót mồm xảy ra chuyện gì cái này tần phong đến cùng làm cái gì tại sao thần thụ dạ lâm lực lượng sẽ rơi vào tần phong trên thân cái này tần phong dĩ nhiên có thể dẫn dắt ra thần thụ dạ lâm lực lượng cuối cùng là tình huống thế nào tất cả mọi người trong đầu tràn ngập v ấ n an không thể nào được giải quyết thần thụ dạ lâm tồn tại quá lâu đối với hắc kim đại thế giới tu sĩ mà nói thần thụ có không giống nhau ý nghĩa bọn họ những quân phản kháng này ở chỗ này tu luyện cũng có được mấy chục năm năm tháng đều muốn dò xét thần thụ dạ lâm bí mật lại không có để thần thụ có bất kỳ biến hóa nào nhưng bây giờ thần thụ nhưng bởi vì tần phong tu hành sản sinh không tên biến hóa thật sự là quá mức kỳ lạ quá mức thần dị thần thụ dạ lâm thần phong quân phản kháng thủ lĩnh dạ mạc hướng về tần phong tu hành phương hướng nhìn lại một đôi giường như biển lớn tinh thần dô nở dê như con ngươi lập lòe quan mang hắn cũng không thể nào hiểu được làm hát kim đại thế giới hoàng tộc một thành viên dạ mạc đối với thần thụ dạ lâm cũng là cực kỳ hiểu biết thế nhưng mặc dù cường đại như hắc kim đại tộc đối với thần thụ dạ lâm hiểu biết cực kỳ ít ỏi cũng vô pháp xúc động thần thụ dạ lâm kỳ lạ nhưng bây giờ thần phong nhưng làm được hán rốt cuộc là làm sao làm được thần thụ có bí mật gì dạ mạc chú ý thần thụ lưu ý lấy thần thụ tình huống tần h phong trên thân tinh thần chi lực càng rõ ràng phảng phất trong lúc đó có thể nhìn thấy vô số ngôi sao sinh ra cùng hủy diệt lấy một loại thần bí huyền diệu quy tắc vận chuyển đây là cựu tinh thiên diễn bí thuật một loại bên ngoài hiền hóa làm vô số ngôi sao hủy diệt biến mất tần phong trên thân khí tức dần dần khôi phục lại bình tĩnh trạng thái cựu tinh thiên diễn bí thuật viên mãn không nghĩ tới ngắn ngủi này một thời gian uống cạn chén t r à liền đem cựu tinh thiên diễn bí thuật đ ể b ạ n đến viên mãn trạng thái cựu tinh thiên diễn bí thuật viên mãn tần phong âm thầm kinh h ỉ vẫn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng cùng thần thụ dạ lâm lực lượng dĩ nhiên để ta tiến vào tốt nhất trạng thái tu luyện hơn nữa cái k i a không chỗ nào không có tiếng nước chảy để tang lộ tính đạt đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ vừa vặn dựa vào cái này thời cơ đột phá đạo nguyên cảnh thần phong trong lòng hơi động tiếp tục tu luyện hàn thế giới đại đạo tiếp cận lĩnh vực t ầ n g thứ tu vi đ ể b ạ n chỉ cần một cái cơ hội là được rồi bây giờ chính là cái này một cái cơ hội mượn nhờ vấn thiên thạch bi lực lượng cùng thần thụ dạ lâm lực lượng tần h phong điên cuồng hấp thu linh khí tiến hành thuế biến thần hồn câu thông bên trong đất trời một chỗ kỳ diệu chỗ đó là nghe đồn rằng đại đạo buồn nguyên chỗ vô số lực lượng chỗ thần phong tu hành thưa không như là xuất hiện một vết n ư ớ c trong cái khe có đại đạo c h i lực phun trào mà đến vạn thiên đại đạo c h i lực không ngừng tràn vào tần phong cơ thể bên trong thầy gân phạt tùy thối luyện thần hồn ở đại đạo c h i lực dưới tác dụng tần phong thân thể đang không ngừng thuế biến không ngừng cường hóa lấy lực lượng đang nhanh chóng tăng lên đạo nguyên cảnh chính là đạo c h i cảnh tu sĩ một cái thuế biến thần hồn thể phách chân nguyên đều sẽ chịu đến đại đạo c h i lực tẩy lễ do đó nhanh chóng đề bạt tần phong điên cuồng vận chuyển phẫn vô lượng thương minh quyết cấp tốc đem chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành đạo nguyên ẩn chứa thế giới đại đạo lực lượng năng lượng phẩm chất bên trên vượt xa lúc trước chân nguyên c h i lực mặc dù vô lượng thương minh quyết chân nguyên phẩm chất không tầm thường cũng giống vậy không sánh được gần chứa thế giới đại đạo lực lượng đạo nguyên ở chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành đạo nguyên tần phong bắt đầu tiến hành thể phách thuế biến huyết n h gân cốt tổ chức bộ phận tế bào đều tại điên quần tiến hành tăng lên thân thể mỗi một tế bào tại điên quần tham lam hấp thu đại đạo c h i lực chuyển hóa thể phách t â n phong vốn là thiên tâm đạo thể thuộc về một loại đặc thù mà huyền diệu đạo thể bây giờ ở đại đạo c h i lực tẩy lễ phía dưới thiên tâm đạo thể bị triệt để kích phát khai phá đồng thời ẩn chứa một loại kỳ lạ huyền diệu phảng phất bất cứ lúc nào theo có thể cầu thông đại đạo bồn nguyên kéo dài một thời gian uống cạn chén t r à thiên tâm đạo thể hoàn toàn bị kích phát cuối cùng thân hồn đề bạt thần hồn huyền diệu vô song cũng là một người tu sĩ mấu chốt nhất chỗ đại đa số đạo c h i cảnh tu sĩ vây ở đạo linh cảnh vô pháp đột phá đạo nguyên cảnh chính là ở chỗ vô pháp đem thần hồn tiến hành tối luyện tiến hành đại đạo c h i lực bởi vì một cái sơ sẩy thần hồn có thể bị đại đạo c h i lực cho trong nháy mắt hủy diệt vẫn lạc tại chỗ nhưng đối với tần phong mà nói cái này căn bản không phải vấn đề hán vốn là hấp thu quá bổn nguyên c h i khí cùng bách linh c h i hoa thần hồn vốn là cực kỳ đặc thù sau đó lại càng là ở siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật dưới tác dụng thần hồn cứng cắp hơn cường đại cho dù là đại đạo c h i lực tẩy lễ đối với hắn mà nói cũng là dễ dàng mười cái hô hấp công phu hắn liền hoàn thành thần hồn tẩy lễ từ đó tần phong chân nguyên thể phách thần hồn tất cả đều hoàn thành đại đạo c h i lực thuế biến đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới đạo nguyên cảnh mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương sáu trăm sáu mươi hai đại đạo lĩnh vực đạo nguyên cảnh là đạo c h i cảnh tu sĩ bên trong một cái hoàn toàn mới t ầ n g thứ là sinh mệnh thuế biến là lực lượng đề b ạ n ở cựu châu thế giới bên trong từng sinh ra đạo linh cảnh tu sĩ nhưng từ chưa từng xuất hiện đạo nguyên cảnh tu sĩ bây giờ thần phong thành t i ể u đạo nguyên cảnh đạo nguyên cảnh tân phong quanh thân tiêu tán một luồng thần bí huyền ảo mê ngông khí tức giống như một tòa khổng lồ thế giới cái này chính là đạo nguyên cảnh kỳ diệu chỗ đạo nguyên cảnh tu sĩ có tấn h h ể để tự lực, lực t phong, nhất nhất phong trong lòng có một loại hiểu ra bây giờ vấn thiên thạch bi cùng thần thụ dạ lâm lực lượng còn chưa từng tiêu tan hay là có thể thừa dịp cái này thời cơ đem thế giới đại đạo một lần bước vào lĩnh vực cảnh giới tần phong nghĩ đến chính là bắt đầu lĩnh ngộ thế giới đại đạo lực lượng thế giới đại đạo ở rất nhiều đại đạo bên trong thuộc về một loại cường đại phức tạp đa dạng đại đạo chi lực nó là đan nhất thế giới đại đạo cũng là phong phú toàn diện thế giới đại đạo ở thế giới đại đạo lực lượng bên trong có thể lĩnh ngộ lôi điện đại đạo hỏa diễm đại đạo vận mệnh đại đạo hủy diệt đại đạo sinh mệnh đại đạo v v nhưng cũng không cần đem mỗi một loại cũng lĩnh nộ g được tối cao t ầ n g thứ chỉ cần bộ phận chính là có thể để cho thế giới đại đạo có chô đề b ạ n mà thế giới đại đạo bản thân cũng là một loại thuần túy đại đạo chi lực một bức tranh chính là một bức tranh nhưng một bức tranh cũng là vô số sắc thái tổ hợp m à thành cũng chính là duy nhất cùng phức tạp tồn tại để tu sĩ、si、muốn đem thế giới đại đạo lĩnh nộ g được cấp độ cực cao trở nên mười phần khó khăn toàn bộ hạo hạn vũ trụ có thể đem thế giới đại đạo lĩnh ngộ được lĩnh vực cảnh đều thuộc về hiếm như lá mùa thu chớ nói chi là cảnh giới cao hơn tần phong ở hoàn toàn kích phát thiên tâm đạo thể phía dưới đối với thế giới đại đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái cao thâm mức độ hơn nữa cái kia không chỗ nào không có tiếng nước chạy cùng ti nhờ cơ vang lên tiếng va chạm mỗi một lần cũng đánh ở tần phong lĩnh ngộ nơi mấu chốt để hắn cảm nhận được vấn đề chỗ đột phá ràng buộc huyền diệu thần kỳ mê ngông vô biên bao quát không chỗ nào không có không gì làm không được đây là tần phong cảm thụ được thế giới đại đạo lực lượng hắn tu luyện hắn cảm nộ g đột nhiên ở một cái nào đó thời khắc hắn ngộ tần phong đối với thế giới đại đạo cảm giác càng ngày càng rõ ràng ẩn ước trong lúc đó có một cái lớn vô cùng thế giới từ hắn cơ thể bên trong xuất hiện cấp tốc mở rộng hướng về bốn phương tám hướng mở rộng bao phủ toàn bộ thần thụ dạ lâm bao phủ toàn bộ cổ thành dạ hà bao phủ toàn bộ sa đoá lạp khắc đại sa mạc sau đó dừng lại ở cái này lớn vô cùng bên trong thế giới tất cả tần phong cảm giác rõ rõ ràng ràng thậm chí hắn có một ý nghĩ hắn có thể khống chế bên trong tất cả hắn có thể để cho sa đoá lạp khắc trong sa mạc rộng lớn sinh trưởng đầy sở hữu thực vật hắn có thể để cho cổ thành tất cả khôi phục lại năm đó vinh d i ệ u hắn có thể để cho thần thụ lực lượng mở rộng ra ngoài đây là lĩnh vực chi lực tần phong thể hội này cố thần bí lực lượng tại này có lực lượng phía dưới hắn chính là vương hắn chính là thần hắn không gì làm không được hắn nắm giữ tất cả thật sự là thần kỳ thần phong mỉm cười thể hội thế giới đại đạo lĩnh vực thần kỳ ở trước đó thần phong đã có thể hình thành cơ thể bên trong lĩnh vực thế giới nhưng cơ thể bên trong lĩnh vực thế giới chỉ có thể nắm giữ tự thân tình huống lan ra suốt thân thể tiếp xúc đồ vật mà ở thế giới đại đạo lực lượng đại đạo lĩnh vực phía dưới lĩnh vực chính là đối ngoại mở rộng đ ăn dần dần cùng xa khắc nói chuyện bên trong thần phong biết rõ một chuyện đó chính là cổ thành dạ hà ở thần thụ dạ lâm xuất hiện trước cũng chính là ở hai trăm linh triệu năm trước cổ thành dạ hà cực kỳ hương thịnh phồn vinh vào lúc đó có một con sông lớn chạy xuôi theo tên là dạ hà dạ hà m u ô i đến màn đêm buông xuống chính là dường như vô số ngôi sao vương vai xuống mỹ lệ tuyệt luân thần dị phi thường cũng chính bởi vì loại này duyên cớ cổ thành bởi vậy tên là dạ hà hai ước thâm n i ê n cổ thành biến mất dạ hà không gặp thần thụ dạ lâm xuất hiện kinh động toàn bộ hắc kim đại thế giới nguyên lai sở hữu dạ hà vẫn chưa biến mất nó chính là thần thụ dạ lâm nhưng vì sao một dòng sông trở thành một gốc cây thần thụ tần phong lưu ý lấy thần thụ dạ lâm ở thế giới đại đạo bao phủ phía dưới dò xét thần thụ dạ lâm tình huống chú ý lực rơi vào thần thụ dạ lâm dê cây nơi vậy là tần phong đột nhiên mở hai mắt ra từ lĩnh vực trong trạng thái tỉnh lại một luồng khí cực kỳ cường hãn khí tức từ trên người hắn buộc phát ra trung kích bốn phương tám hướng rung động một mảnh thiên địa thần thụ dạ lâm xung quanh quân phản kháng tu sĩ tất cả đều ngơ ngác nhìn tần phong giật mình kinh ngạc chấn động t ầ n phong biến hóa để Đầu bọn hắn trong lúc nhất thời ngây ra như phóng. tiên là tinh thần sinh thời hủy ra ra cùng lúc kỳ, kỳ là diện, quân y chuyển, nguyên củ cực mức chính cảnh. vận vi đến tần phong tu vi đột phá, đạt đến phá, diệu Sau tu u đặt độ. đó đột đặt đạo một loại là kỳ kỳ q phản kháng đạo nguyên cảnh tu sĩ không phải số ít s a khác chính là một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ thủ lĩnh dạ mạc lại càng là đạt đến nửa bước đạo chân cảnh t ầ n g thứ bọn họ đã từng vì là an toàn bước vào đạo nguyên cảnh mỗi một bước đ ể bạt đều là cẩn thận từng ly từng tí một từ chân nguyên lột s á t thành đạo nguyên đến cuối cùng thần hồn t ố i luyện là một cái cực thời gian dài nhưng tần phong liền nửa canh giờ cũng chưa tới liền hoàn thành quá trình này quá mức lệnh người chấn động sau đó lại quá một trận dạ mạc đống nhiên đứng lên quân phản kháng đệ nhất quân đoàn cùng quân đoàn số hai thống lĩnh cũng đều mãnh liệt đứng lên lĩnh vực đây là lĩnh vực chi lực thế giới đại đạo lĩnh vực hắn không phải là đạo nguyên cảnh tu sĩ sao tại sao có thể l ĩ n h ngộ lĩnh vực chi lực tất cả mọi người kinh ngạc đến n gây người xa khắc chu cổ hà phượng thư liễu nhi từng người từng người quân phản kháng tu sĩ nhất là đạo nguyên cảnh tu sĩ tất cả đều rung động khiếp sợ không thể nào hiểu được tu sĩ đ ặ t đến đạo chân cảnh vừa mới có thể đem đại đạo chi lực để bạt trí đại đạo lĩnh vực nhưng bây giờ t â n phong một cái vừa đột phá đạo nguyên cảnh tu sĩ nhưng lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực thật sự là làm cho người rất giật mình dạ mạc vì là đột phá tới đạo chân cảnh giới không biết tu hành bao lâu thế nhưng là cho tới bây giờ hắn cũng chỉ là đạt đến nửa bước đạo chân cảnh thôi đối với đại đạo chi lực lĩnh n g ộ cũng chỉ là tiếp xúc được đại đạo lĩnh vực vẫn chưa chính thức đại đạo đại đạo lĩnh vực t ầ n g thứ thần phong dạ mạc thì thầm một tiếng hắn phát hiện xa khác mang đến người cùng so với hắn tưởng tượng bên trong thêm thật không thể tin càng thêm thần bí hắn đang làm gì dạ mạc nhìn thần phong thần phong nhìn chăm chú lên thần thụ dạ lâm dê cây mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương 663, lại một khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ tần phong đứng ở thần thụ dạ lâm trước mặt nhìn xuống mặt đất tầm mắt như là xuyên t ấ u lớn chú ý tới thần thụ dạ lâm dê cây chỗ hắn nhìn thấy một cái quen thuộc đồ vật vấn thiên thạch bi mảnh vỡ tần phong lấy vạn hồn thuật cùng cựu tinh thiên diễn bí thuật t r a xét qua vấn thiên thạch bi mảnh vỡ tình huống phát hiện vấn thiên thạch bi tổng cộng làm ba y khối phân tán vũ trụ các địa trong đó quỷ giới một khối bị tần phong sớm nhất được c ũ nhưng g p á hát thánh t thiên thạch bi lựa chọn. Sau đó, chính là thiên tuyệt đại thế giới thần bội một khối. Sau đó, Tần Phong lại lấy cửu tinh thiên diễn bí thuật dò xét, -kim đại thế giới thánh thành bên trong, tồn tại một khối vấn thiên thạch nhất thiên động đó, đại đao đao đó, đại Đây bội vấn chọn. chính Phong diễn bên vấn mảnh khoảng cách gần hắn nhất ba khối vấn thiên thạch bi mảnh n giới giới vỡ. vỡ. lấy khối. khối cách khối thạch h bi lại kim bi bi cửu bí ba lựa là là Sau Sau dò bây giờ hắn càng ở thần thụ dê cây chỗ phát hiện một khối vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ cái này có chút vượt quá hắn dự liệu ở cựu tinh thiên diễn bí thuật bên trong có cảm ứng qua cái này một khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ khí tức nhưng tựa hồ không tại hắc kim đại thế giới mà ở một cái cực kỳ xa thế giới nhưng bây giờ hắn cũng tại hắc kim đại thế giới phát hiện một khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ tần phong nhìn chăm chú lên thần thụ dạ lâm dê cây nơi vấn thiên thạch bi mảnh vỡ phát hiện nó tồn tại hết sức đặc thù nó ở thần thụ dạ lâm dê cây chỗ lại tựa hồ như lại không tại thần thụ dạ lâm dê cây chỗ không gian đúng vấn thần i bi gian cái gian bởi nơi tại vết nước không gian bên trong mới khiến ê bên bên n mảnh không không nước trong. Chính nó nước không gian bên trong, thạch hết một vết vết t chỗ cho lạ. sức vỡ vào vì kỳ là Ở phong dần dần làm rõ dòng suy nghĩ vì sao ở hai trăm triệu năm trước cổ thành một buổi chắc chắn diện dạ hà biến thành thần thụ dạ lâm tất cả những thứ này đều là bởi vì vấn thiên thạch bi mảnh vỡ duyên cớ làm bán thần khí vấn thiên thạch bi mảnh vỡ nó gồm có một loại thần kỳ lực lượng như ở đao thần bội đao bên trong để một cái phổ phổ thông thông chặt cây người trở thành hoành tuyệt thiên tuyệt đại thế giới một cái thời đại cường giả ở chỗ này liền để cho dạ hà hóa thành thần thụ dạ lâm sản sinh thật không thể tin biến hóa tần phong cũng biết vì sao mình cùng thần thụ dạ lâm có không tên tâm tình không tên liên hệ những này cũng là bởi vì vấn thiên thạch bi mảnh vỡ duyên cớ thần phong nhiều lần vận dụng vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng cơ thể bên trong có lực lượng lưu lại nay cố lưu lại lực lượng xúc động thần thụ dạ lâm phía dưới vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng do đó sản sinh trong bóng tối thần dị biến hóa nghĩ thông suốt điểm này thần phong mỉm cười nếu không phải hắn theo xa khắc cùng đi tới quân phản kháng ở tổng bộ xa đoá lạp khắc đại sa mạc cổ thành dạ hà hắn chỉ có thể thông qua vết nước không gian một chỗ khác đạt được cái này một khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ cần thời gian hiển nhiên là vượt qua cái này hắc kim đại thế giới hiện tại cần làm là được lấy ra vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ tần phong mắt nhìn hỏi dê cây chỗ vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ lại ngẩng đầu lên đánh giá gốc cây này lớn vô cùng thần thụ dạ lâm nếu như hắn lấy đi vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ như vậy thần thụ dạ lâm có hay không vẫn tồn tại có hay không hóa thành dạ hà điểm này t ầ n phong mười phần lưu ý dù sao cái này một động tác cũng không phải là đồng dạng hành vi hắn nhìn quanh một dạng bôn phía cuối cùng tầm mắt rơi vào quân phản kháng thủ lĩnh dạ mạc trên thân thân hình hắn động tác đi tới dạ mạc bên người dạ mạc thủ lĩnh thần phong dạ mạc nhìn tân phong ánh mắt có chút phức tạp hiếu kỳ kinh ngạc kinh ngạc chấn động các loại tân phong ở đêm nay biểu hiện hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu vô luận là từ cựu tinh thiên diễn bí thuật bên ngoài h i ể n hóa hay là trong thời gian ngắn đột phá đạo nguyên cảnh hay là đại đạo lĩnh vực xuất hiện từng cái từng cái rung động hắn tựa hồ thần phong vẫn cùng thần thụ dạ lâm sản sinh thần bí liên hệ điểm này cũng làm cho hắn kinh ngạc phi thường dạ mạc thủ lĩnh ta cũng cần làm một việc e sợ sẽ ảnh hưởng đến thần thụ dạ lâm thần phong nói ảnh hưởng đến thần thụ dạ lâm dạ mạc hơi run run hỏi nói ngươi muốn làm gì lấy một kiện đồ vật thần phong nói ngay tại thần thụ dạ lâm dê cây nơi thần thụ dạ lâm dê cây nơi dạ mạc cả kinh ngươi có thể nhìn thấy thần thụ dạ lâm dê cây dạ mạc hoặc là nói toàn bộ hắc kim đại thế giới tu sĩ đại đa số mọi người dò xét thần thụ dạ lâm tình huống thậm chí muốn chặt cây thần thụ dạ lâm cũng không có chính mình công pháp thậm chí có mấy người mạo phạm thần thụ dạ lâm bị thần thụ dạ lâm chém giết muốn dò xét đến thần thụ dạ lâm dê cây căn bản không thể cho dù là dạ mạc t h ầ n hồn cường đại nhưng hắn linh hồn một dạng vô pháp tiến vào thần thụ dạ lâm chỗ khu vực vô pháp dò xét thần thụ dạ lâm dê cây từng có đạo chân cảnh tu sĩ ra tay cũng khó có thể dò xét đến thần thụ dạ lâm dê cây chỉ có thể trách nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ vì lẽ đó dạ mạc mới kinh ngạc với tần phong có thể đủ dò xét đến thần thụ dạ lâm dê cây đồng thời mà hắn cần đồ vật ngay tại thần thụ dạ lâm dê cây chỗ cái này quá mức thần kỳ tần phong có thể dò xét đến một mặt ở chỗ thế giới đại đạo lĩnh vực thần kỳ một mặt ở chỗ vấn thiên thạch bi lực lượng hai người tác dụng có thể đủ dò xét đến vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chô vết nước ừng tần phong gật đầu Ta nhưng ế u là độc t ủ không ảnh h biết có ở hay không đến thần thụ đến dạ làm â lâm m mọi người tạm mạc mặc. Kim biến người thời rời xa. Mạc. Thần thụ dạ lâm đối với -kim Đại、thế、Giới có phi Thế vọng Thần hóa, hy thụ Hắc h đó có xa. vì lẽ trở Dạ dạ p n hắc bây cây giờ、tần、Phong nói Tần thần thụ dê cây bên đồ vật, muốn bên năng ảnh khả hưởng đến thần là lâm. có được đồ đến Điểm dưới thụ dê dạ để n Nhưng khá h là lưu ý. Nhưng làm ý. ắ kim đại thế giới một thành viên lại bức thiết muốn biết thần thụ dạ lâm bí mật cũng muốn biết tần phong trong m ỉ hệ n ở dê đồ vật là cái gì dạ mạc ánh mắt lưu chuyển túi đ ầ u suy tư một chút về sau hắn mở miệng nói ta có thể làm cho tất cả mọi người rời xa nhưng ta có một điều kiện nói thần phong nói ta muốn biết thần thụ dạ lâm dê cây dưới đồ vật là cái gì dạ mạc dừng một cái nhìn chằm chằm tần h phong đạo ta còn muốn biết rõ ngươi rốt cuộc là người nào thần phong mỉm cười nói không có vấn đề sau đó dạ mạc để sở hữu quân phản kháng rời xa thần thụ dạ lâm mọi người tuy nhiên không rõ nhưng không có một người cãi lời dạ mạc mệnh lệnh quân phản kháng đủ để làm được kỷ luật nghiêm minh xảy ra chuyện gì thủ lĩnh vì sao để chúng ta ly khai thần thụ dạ lâm chí ít rời xa rời xa một triệu dặm khó nói thần thụ dạ lâm muốn xảy ra chuyện gì các ngươi xem đó là t ầ n phong h ắ n không có ly khai thủ lĩnh cũng không có ly khai mọi người nhìn phía thần thụ dạ lâm chỗ khu vực t ầ n phong cùng dạ mạc hai người lưu lại xa k h á c t ầ n phong dự định làm cái gì chu cổ nghiêng đầu mắt nhìn xa khác ta cũng không biết rằng xa khác hoàn toàn ngộng tần phong biểu hiện càng ngày càng ra ngoài hắn dự liệu ta đối với tần phong hiểu biết cũng không nhiều ta xem tần phong là phát hiện thần thụ dạ lâm bí mật hà phượng thư nói thần thụ dạ lâm bí mật đó là cái gì bí mật liêu nhi hỏi ta không biết hà phượng thư nói chỉ có thể nhìn tần phong cùng thủ lĩnh dự định làm cái gì mọi người r ồ n dập nhìn về phía tần phong cùng dạ mạng mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy chương sáu trăm sáu mươi bốn đạo chân cảnh thần phong dạ mạc hai người đứng ở thần thụ dạ lâm trước mặt tần h phong nhìn chăm chú lên thần thụ dạ lâm dê cây nơi vấn thiên thạch bi mảnh vỡ dạ mạc thì là nhìn thần thụ lại nhìn thần phong nhìn lại một chút thần thụ mười phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ thần phong rốt cuộc muốn làm gì thần thụ dạ lâm có ra sao bí mật tần h phong điều chỉnh một chút tự thân tình huống tiến vào trạng thái tốt nhất tâm niệm nhất động thế giới đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt k h u y ế t tán bao phủ toàn bộ thần thụ dạ lâm lĩnh vực chi lực dường như xuân phong hóa vũ từng tia từng tia từ từ thâm nhập vào trong đó chủ yếu nhất chính là thâm nhập vào đến thần thụ dê cây chỗ đang đến gần thần thụ dê cây thời gian một luồng kỳ dị lực lượng ảnh hưởng đến thế giới đại đạo lĩnh vực mở rộng ngăn cản thế giới đại đạo lĩnh vực lực lượng thần phong biết rõ đây là vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng hắn trong lòng hơi động vấn thiên thạch bi mảnh vỡ xuất hiện trong tay xúc động trong đó lực lượng ở vấn thiên thạch bi mảnh vỡ xuất hiện thời gian trên thân dạ lâm dê cây chô vấn thiên thạch bi mảnh vỡ cũng sản sinh phản ứng từng tia từng tia lực lượng tăng lên tiêu tán đồng thời từ vết nước không gian bên trong dần dần thoát ly hướng về tần phong trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ đến gần có thể t ầ n phong trên mặt tươi cười hán thao túng vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng mượn thế giới đại đạo lĩnh vực chi lực thâm nhập vào thần thụ dê cây chỗ cùng thần thụ dê cây bên trong vấn thiên thạch bi sản sinh liên hệ bởi ba khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ trong lúc đó liên hệ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt lên thần thụ dạ lâm lần thứ hai sinh trường vô số lưu ly li màu chỉ riêng như thác nước hạ xuống vô số cảnh quang ảnh như g i ả i lụa phi vũ tiếng lá cây xào xà câm giống như là thế gian đẹp nhất nhạc trường lệnh người mê muội từ thần thụ dạ lâm bên trên phát tán ra đến lực lượng càng ngày càng thần bí càng ngày càng thần kỳ cỗ này ảnh hưởng thần hồn ảnh hưởng thân thể lực lượng quyết tán ba khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ liên hệ gia tăng càng ngày càng tới gần vấn thiên thạch bi mảnh vỡ từ vết nước không gian bên trong triệt để thoát ly hóa thành một đạo lưu quang thoát ra mặt đất rơi vào tần phong trong tay cùng mặt khác hai khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ liên tiếp ở cùng một nơi hình thành một khối càng to lớn hơn vấn thiên thạch bi mảnh vỡ kỳ diệu lực lượng trong nháy mắt ảnh hưởng xung quanh lực lượng một luồng thần dị cường hãn kỳ lạ lực lượng từ vấn thiên thạch bi mảnh vụ bên trên tiêu tán lệnh người sản sinh một loại thần p ụ t â y g i h ụ c k h ô n g tên tâm t ì n h vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ siêu phẩm đạo khí thần phong lưu ý lấy trong tay vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ nếu như nói lúc trước vấn thiên thạch bi lực lượng chủ yếu là vấn thiên thạch bi bản thân chất liệu vấn đề mà ẩn chứa một chút vấn thiên thạch bi lưu lại lực lượng duyên cớ uy lực kinh người nhưng cũng chỉ là tương đương với thượng phẩm đạo khí tầng thứ thôi bây giờ khi chiếm được khối thứ ba vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ ba khối bia đá mảnh vỡ hợp ở cùng một nơi uy năng tăng thêm một bước đặt đến siêu phẩm đạo khí trình độ siêu phẩm đạo khí ở hạo hãn vũ trụ bên trong đều thuộc về bất phàm tồn tại huống hồ cái này siêu phẩm đạo khí cũng vật không tầm thường mà là bán thần khí tàn khuyết bán thần khí tàn khuyết siêu phẩm đạo khí uy năng cũng không phải là bình thường siêu phẩm đạo khí có thể so sánh với lần này thu hoạch thật là lớn thần phong nợ nụ cười quân phản kháng tổng bộ một nhóm thu hoạch vượt qua hắn dự liệu cho dù là toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới thu hoạch cũng không có một cái nào quân phản kháng tổng bộ một nhóm thu hoạch lớn ừng tần phong nghiêng đầu nhìn về phía dạ mạc trong mắt chảy ra một v t vẻ kinh dị dạ mạc yên tĩnh nhìn tần phong cử động không có mở miệng không có động tác hắn đối với thần thụ dạ lâm lý giải hữu hạn đối với tần phong hiểu biết hữu hạn hắn không hiểu tần phong đến cùng muốn làm gì nhưng hắn chỉ có thể tin tưởng tần phong dạ mạc nhìn thấy tần phong thế giới đại đạo lĩnh vực run lên trong lòng trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ làm ộ t tên nửa bước đạo chân cảnh tu sĩ hắn đối với đạo chân cảnh thế nhưng là cực kỳ khát vọng đồng thời muốn lĩnh ngộ được đại đạo lĩnh vực có thể vẫn chưa từng đột phá nhưng tần phong cái này một cái đạo nguyên cảnh tu sĩ nhưng đặt đến để hắn làm sao không ước ao sau đó hắn nhìn thấy tần phong trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ ba khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ xuất hiện làm cho vấn thiên thạch bi thần bí c h i lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều thần thụ điên cuồng sinh trường kỳ diệu lực lượng điên cuồng điệp ra h á p án dạ mạc thủ trong khi trùng chịu ảnh hưởng nhưng sự ảnh hưởng này là tốt dạ mạc vốn là bị nhốt ở nửa bước đạo chân cảnh mấy trăm năm trước sau thiếu hụt một cái đột phá cơ hội hiện tại cái này cơ hội xuất hiện ở ba khối vấn thiên thạch bi thần kỳ lực lượng phía dưới dạ mạc cảm nộ như là đánh mở van cửa mở dạng vô số linh cảm vô số suy nghi dâng trào ra dĩ vãng không thể nào hiểu được sự tình vào đúng lúc này đều chiếm được giải thích được đáp án điên cuồng hấp thu những này đáp án điên cuồng tiêu hóa cái này những giải thích này hán khí thế quanh người cũng phát sinh biến hóa nguyên bản đạt đến cực h ạ n đạt đến trần nhà khí tức vào đúng lúc này tiếp tục kéo lên tiếp tục cường đại đồng thời nương theo lấy một loại thần dị cực kỳ khí tức hắn đột phá g i à n g buộc theo dạ mạc cảnh giới đột phá dạ mạc trên thân khí tức càng ngày càng cường đại càng ngày càng thần kỳ hắn đạt đến đạo chân cảnh đạo chân cảnh tu sĩ ở h ạ hán vũ trụ bên trong đều thuộc về nhân vật thượng tầng cho dù là ở bất hủ thánh địa bên trong đều có không tầm thường địa vị cái này chính là đạo chân cảnh tu sĩ nhưng dạ mạc theo đề bạt đến đạo chân cảnh còn chưa đem đại đạo c h i lực đề bạt đến lĩnh vực tầm thứ hắn tiếp tục cảm n ộ biết được lần này cơ hội hiếm có có ba khối vấn thiên thạch bi lực lượng hơn nữa dạ mạc bản thân gốc gác phi phạm ở ba khối vấn thiên thạch bi kết hợp lên thời điểm đặt đến lĩnh vực cảnh giới đại đạo lĩnh vực điên cuồng mở rộng cấp tốc bao phủ toàn bộ sa đoá lạp khắc sa mạc đại đạo lĩnh vực dạ mạc cười rộ lên chúc mừng thần phong nói hắn chẳng qua là cảm thấy hơi kinh ngạc cũng không cảm thấy bất ngờ vấn thiên thạch bi lực lượng vốn là đặc thù hơn nữa dạ mạc bản thân gốc gác không tầm thường đột phá tới đạo chân cảnh cũng ở lý giải bên trong á chỉ là không nghĩ tới hắn thật đột phá thôi đa t ạ dạ mạc nói tiếng cảm ơn ánh mắt rơi vào tần h phong trong tay vấn thiên thạch bi bên trên mang theo hiếu kỳ ngươi đ â y là ta cần thiết đồ vật một loại nguyên thạch thần phong nói hắn cũng không có nhiều lời vấn thiên thạch bi thế nhưng là bán thần khí không phải chuyện nhỏ hắn cùng với dạ mạc gặp gỡ liền một ngày thời gian cũng chưa tới tự nhiên không thể đem vấn thiên thạch bi sự tình báo cho biết bất quá nguyên thạch ngược lại là không đáng kể nguyên thạch vốn là cực kỳ đặc thù thần bí đồ vật dạ mạc cũng hiểu biết nguyên thạch vì vậy hắn cũng chỉ là làm tần h phong chiếm được là một loại cực kỳ kỳ lạ nguyên thạch loại này nguyên là có thể để cho người tu hành tốc độ tăng lên rất nhiều thôi cho tới bán thần khí phương diện cũng không nghĩ tới hoặc là nói h ắ n căn bản không có hướng về cái này một cái phương diện nghĩ hắc kim đại thế giới tuy nhiên cùng so với thiên tuyệt đại thế giới to lớn cường đại cũng từng xuất hiện đạo chân cảnh tu sĩ nhưng chưa bao giờ có bán thần khí thần khí đồ vật vì vậy hoàn toàn không nghĩ tới mà thôi nguyên thạch dạ mạc cười nói chẳng trách thần kỳ như thế mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy chương 665, t o à n thể đề b ạ n xa khắc chu cổ hà phượng thư liếu nhi chờ quân phản kháng tu sĩ khi chiếm được dạ mạc mệnh lệnh xa xa tránh ra thần thụ dạ lâm nhưng bọn họ cũng chỉ là duy trì một triệu g i ả m khoảng cách thôi vẫn chưa hoàn toàn ly khai cổ thành dạ hà vị trí bọn họ xa xa nhìn thần thụ dạ lâm nhìn tần phong cùng dạ mạc thủ linh cùng tần phong phải làm gì trong lòng mọi người tràn ngập hiếu kỳ hừng càng ngay càng lớn liêu nhi kinh ngạc nói đến cùng là chuyện gì xảy ra dạ hà thanh âm biến hóa nên cùng tần phong trong tay thạch đầu có chỗ quan hệ vậy rốt cuộc là cái gì chu cổ suy đ o a n nói xa khắc liêu nhi nghiêng đầu mắt nhìn xa khắc ta không biết xa khắc lắc đầu một cái đừng cái gì đều hỏi ta ta cùng tần phong mới nhận thức một ngày mà thôi xa khắc có chút bất đắc dĩ chủ yếu là ngày hôm đó chuyện phát sinh quá nhiều quá nhiều có chút vượt quá hắn lý giải mà hết thể này đều là bởi vì tần phong duyên c ớ các ngươi có cảm thấy hay không biến hóa chu cổ cẩn thận cảm giác xung quanh biến hóa xa khắc hà phượng thư liễu nhi ba người đều là nghi hoặc cũng bắt đầu cẩn thận cảm thụ xung quanh tựa hồ đại đạo chi lực trở nên rõ ràng hà phượng thư nói cho dù là bên ngoài một triệu g i ả m cùng thần thụ dạ lâm dưới cây cũng không có gì khác nhau thậm chí tăng cường không ít cái này đến tột cùng là tình huống thế nào đúng vậy tại sao phát sinh như vậy sự tình liêu nhi ngây người thần thụ dạ lâm đặc thù mọi người là biết được nhưng loại này đặc thù lực lượng sẽ theo rời xa thần thụ dạ lâm mà từ từ yếu bớt nhưng hôm nay này c ố lực lượng tự hồ không có nửa điểm yếu bớt trái lại đang không ngừng tăng cường quá mức thần kỳ ngươi có cảm thấy hay không bên trong đất trời khí tức không giống nhau quân phản kháng đệ nhất quân đoàn thống lĩnh diệp long nghiêng đầu vừa hỏi ừng quân phản kháng quân đoàn số hai thống lĩnh l ô khố đ a gật đầu nói n à y c ố lực lượng tự hồ là thần thụ dạ lâm lực lượng là thần thụ dạ lâm lực lượng hắn là làm sao làm được có t h ể làm cho h t ầ n thụ dạ lâm lực l ư ợ n g trong mắt bạt thế. trong tay t rõ, Long nháy nhiều như phần không hắn h mười đề bởi ạ Diệp là vì chỉ đầu. đầu. đa đầu. nguyên Vậy e sợ không khố không kinh phải là phổ thông thạch đầu. Lô khố đa nói, không phải là phổ thông thạch chẳng thạch. Hừm, h Lô nói, Long ngần ngạc nói, Diệp là là lẽ là c ra, có nguyên thạch mới có thể loại này kỳ lạ lực lượng lỗ khố đ a nói vậy chúng ta diệp long chăn trở lỗ khố đ a biết được diệp long ý tứ song phương lẫn nhau mắt nhìn lại chờ mặc thủ lĩnh mệnh lệnh chúng ta hay là không muốn đi qua l ô khố đa cuối cùng nói nói cũng vậy diệp long ứng một tiếng đồng tử bỗng nhiên một trường là thủ lĩnh hắn đột phá đạo c h â n cảnh l ô khố đa biểu hiện ngạc nhiên diệp long l ô khố đa hai người cũng đều ở đạo nguyên cảnh viên mãn tồn tại hồi lâu bọn họ thực lực tu vi cùng so với hắc thần thập nhị sát sát lục sát thập đều cường đại hơn cùng sát nhất sát nhị chống lại mức độ bọn họ muốn đột phá đạo c h â n cảnh thế nhưng là vẫn không có cách nào bây giờ nhìn thấy giả mạc đột phá mới sẽ như thế chấn động hai người tâm tư lại hoạt lạc xem vẫn không có tới gần thần thụ giả lâm đại đạo lĩnh vực diệp long nhẹ dọn một lời ngắn như vậy thời gian đột phá đến đạo c h â n cảnh lại sẽ đại đạo c h i lực đề bạt trí đại đạo lĩnh vực tầm thứ như vậy đề bạt cũng không không lớn thần thụ biến hóa tựa hồ dừng lại lỗ khố đa nói dừng lại diệp long nói tần phong quan tâm người thần thụ dạ lâm biến hóa p h á tự hiện thần thụ dạ lâm vẫn chưa lần thứ hai hóa thành dạ hạ, mà là duy trì thần thụ tư thái. Thiếu hụt vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, thần thụ bi vẫn lần vấn trì tư dạ dạ duy dạ dị lâm là lâm l mà vỡ, kỳ c c lượng vẫn hồ điều này là bởi vì lâu dài chịu đến vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng ảnh hưởng đã sản sinh đặc thù nào đó biến hóa cũng chính là loại biến hóa này duyên cớ để nó mặc dù bị lấy đi vấn thiên thạch bi mảnh vỡ vẫn duy trì thần thụ trạng thái nhưng bị lấy đi vấn thiên thạch bi mảnh vỡ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ ảnh hưởng trí lực sẽ dần dần suy nhược luôn có một ngày sẽ hoàn toàn biến mất đến thời điểm đó thần thụ có hay không còn có thể đủ duy trì thần thụ trạng thái còn chưa thể biết được nhưng t r í ít hiện nay không có xem ra thần thụ vẫn chưa xảy ra vấn đề thần phong n ở nụ cười thần thụ biến hóa là bởi vì nguyên thạch dạ mạc lần thứ hai hỏi vâng tần h phong ngửa đầu nhìn thần thụ đạo nguyên thạch cực kỳ kỳ lạ nhất là trong tay ta nguyên thạch gần chứa một loại thần kỳ lực lượng có thể chính là bởi vì loại này lực lượng để năm đó dạ hà hóa thành bây giờ thần thụ dạ lâm vì lẽ đó mỗi khi ban đêm thời gian có thể nghe được tiếng va chạm cùng dòng sông âm thanh nhưng vô pháp tìm đến dạ hà chỗ bởi vì thanh âm chính là thần thụ dạ lâm bản thân sản sinh ta nguyên bản lo lắng ta lấy đi nguyên thạch sẽ ảnh hưởng đến thần thụ biến hóa khiến thần thụ lần thứ hai khôi phục thành dạ hà bất quá trước mắt không có phát sinh tình huống như thế cũng là không sai thần thụ dạ mạc ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đây tinh thần rô nở dê như con người lập lòe sau đó hắn nhìn hướng về tần p h o n g nói tần p h o n g ngươi có thể hay không lần thứ hai kích phát vừa nãy lực lượng vừa nãy lực lượng tần phong ngẩn ra sau đó quay đầu lại nhìn mắt xa xa quân phản kháng tu sĩ ngươi muốn để bạn quân phản kháng thực lực đúng dạ mạc gật đầu quân phản kháng cùng hắc kim đại tộc thực lực có rất lớn tranh l ệ n h mặc dù thêm vào hắc dạ tộc lực lượng loại này tranh lệch hay là tồn tại tuy nói ta đã đạt đến đạo c h â n cảnh có thể hắc viêm cũng vô cùng có khả năng đến đến đạo c h â n cảnh vì lẽ đó ta phải để quân phản kháng thực lực càng mạnh mẽ hơn bây giờ chỉ có ngươi nguyên thạch có thể làm được dạ mạc ánh mắt nhấp nháy nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n phong thần phong trầm ngâm suy tư kích phát vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng một mặt không biết có thể hay không dẫn lên thần thụ lần thứ hai biến hóa một mặt không biết sẽ đối với, với vấn thiên thạch bi mảnh vỡ có hay không có ảnh hưởng nhưng có một chút là có thể khẳng định quân phản kháng thực lực đề b ạ n đối với hắn là có trợ giúp đến thời điểm đó quân phản kháng hắc dạ tộc cùng hắc kim đại tộc tiến hành đại quyết chiến mà hắn có thể tự do hành động tìm được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ cái này ngược lại là một cái lựa chọn tốt có thể thần phong đáp ứng đa t ạ dạ mạc mỉm cười sau đó dạ mạc đem quân phản kháng tu sĩ toàn bộ ở gọi trở về đến đoàn người m ư ờ i phần chấn động mà choáng váng tần phong vận dụng vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng ngược lại là chính thức kích hoạt trong đó thần dị lực lượng khiến thần thụ xung quanh đại đạo chi lực lần thứ hai rõ ràng đồng thời nương theo lấy một loại có thể để cho tu sĩ tiến vào tu luyện trạng thái tốt nhất năng lực quân phản kháng tu sĩ bên trong đột phá thỉnh thoảng xuất hiện mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hài siêu lầy chương 666, h r ă m á u m ạ tộc sau năm ngày khí trời rất tô tở mặt trời gây gắt treo cao ngàn dặm không mây quân p hầu ả n kháng chiến từng từng con sáng, hữu chờ phát, chí h cái cái sở sĩ sụt sôi, tu xuất đấu mắt mười p ý tỏa n thần.、Từ、bọn cũng biến có tức, có chút hóa. Từ thể xét một họ khí h ầ dò xét ra một chút biến hóa. Hầu như sở hữu tu sĩ ở trên tu vi đều có đệ đề bạn như là đệ nhất quân đoàn thống lĩnh diệp long quân đoàn số hai thống lĩnh l ô khố đa hai người đều là từ đạo nguyên cảnh viên mãn cảnh giới đạt đến nửa bước đạo chân cảnh t ầ n g thứ bọn họ mặc dù không có thành tựu đạo chân cảnh nhưng khoảng cách đạo chân cảnh cũng là không xa có h chân cảnh biên giới, đồng thời lĩnh ạ đạo đại đạo m tới giới, với biên đối đồng cũng vực c cực Chỉ cần sâu lĩnh nộ. ộ m thể cái cơ ộ i hay h là là có t đ ố nói nộ. Khác, Cổ, Phượng Thư, Nhi mấy người cũng Sa Khắc, Chú Hà Thư, Cổ, c Liếu đều mấy không tầm thường đệ Thậm chí thể đến An Dương, một dạng n tầm bạt. một được đệ đó đệ bạt. Có sau ó toàn bộ quân phản kháng quân đoàn ở trên thực lực đ ệ bạt một cấp độ vượt qua năm thiên tri trước nếu như nói bọn họ lúc trước cùng hắc kim đại tộc có rõ ràng tranh l ệ n h như vậy cái này năm ngày bọn họ cùng hắc kim đại tộc tranh l ệ n h giảm bất nhiều vô cùng tất cả những thứ này đều là bởi vì vấn thiên thạch bi mảnh vỡ duyên cớ năm ngày trước tần phong ứng quân phản kháng thủ lĩnh dạ mạc yêu cầu kích phát thần thụ dạ lâm đặc thù lực lượng để sở hữu quân phản kháng tiến hành tu luyện tại loại này thần dị lực lượng dưới tác dụng hầu như mỗi một người tu sĩ đều có m ộ ư ơ i phần tiến bộ năm ngày quân phản kháng tu sĩ đều có tăng trưởng rõ rệt theo tu vi tiến bộ chậm lại chính là đình chỉ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng có thể để cho đại đạo chi lực rõ ràng để tu sĩ ngộ tính tăng cường để tu sĩ có thời cơ đột phá nhưng cũng không phải là có vô hạn hiệu quả tu sĩ đột phá cơ bản như cũng là bản thân trạng thái tu sĩ chỉ có ở bản thân có gốc gác trạng thái vấn thiên thạch bi thần dị lực lượng có thể đủ phát huy ra tác dụng lớn nhất nếu là không hề tăng lên khả năng thần dị lực lượng tự nhiên không có tác dụng giống như là một cái tiểu học sinh vô luận như thế nào đốn ngộ vô luận như thế nào linh cảm bạo phát cũng không thể làm ra đến vi phân và tích phân chúng ta đi ở vào quân phản kháng phía trước dạ mạc lớn tiếng nói Đi. quân phản kháng tu sĩ lớn tiếng nói dạ mạc vung tay lên đem sở hữu quân phản kháng tu sĩ cũng thu nhập không gian đạo khí bên trong quân phản kháng có hơn triệu người như vậy quần quận nhân số nếu là cùng xuất hiện tất nhiên dẫn lên hắc kim đại tộc chú ý đến thời điểm đó vô cùng có khả năng bị phục kích giết chết hành động tự nhiên chú ý cẩn thận Thần Phong, lần bây giờ trải qua năm ngày quân phản kháng thực lực được rất lớn tăng mạnh thực lực của hắn lại càng là đạt đến đạo c h â n cảnh quân phản kháng cùng hắc kim đại tộc song phương trong lúc đó thực lực kịch liệt giảm bớt mặc dù không địch lại cũng sẽ không quá thảm nếu là thêm vào hắc dạ tộc phần thắng vượt qua ngũ thành huống chi hắn đạt đến đạo chân cảnh t h a n h t cựu đạo chân cảnh dạ mạc biết được một tên đạo chân cảnh tu sĩ cường đại nếu là hắc viêm vẫn chưa đạt đến đạo chân cảnh lấy hắn sức lực của một người liền có thể đối phó toàn bộ hắc kim đại tộc nhưng hiện nay cần lưu ý chính là hắc viêm thực lực đương nhiên hắc kim đại tộc gốc gác cũng là cực sâu các loại tư nguyên bên dưới đủ để đối phó một tên đạo chân cảnh tu sĩ tất cả vẫn cứ phải cẩn thận dễ như ăn cháo thôi thần phong thản nhiên nói cùng kích phát vấn thiên thạch bi mảnh vỡ thần dị lực lượng trợ giúp quân phản kháng so với thu được một khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ đối với hắn trợ giúp lớn hơn một mặt hoàn thành nhiệm vụ một phần một mặt để vấn thiên thạch bi lực lượng tăng thêm một bước bây giờ ba khối vấn thiên thạch bi đã đạt đến siêu phẩm đạo khí t ầ n g thứ uy năng thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ thần phong trong lòng hơi động kiểm tra một hồi giao diện cá nhân túc chủ thần phong cảnh giới đạo nguyên cảnh tiền kỳ thể chất thiên tâm đạo thể công pháp chân nguyên tu luyện c h i pháp vô lượng thương minh quyết huyết linh trần quyết đạo công hôn nguyên phá thiên chỉ viên mãn bách chiến thần quyền viên mãn lôi bạo long thương quyết viên mãn hóa long thành thần đạo viên mãn đại la dày đặc thiên trường viên mãn vô thượng đạp thiên bộ viên mãn cự linh đính thiên công viên mãn đại la bất diệt công viên mãn đạo thuật nguyên lực trạm thần thuật viên mãn thiên vận kỳ lân lôi viên mãn thiên mệnh thông thần thuật viên mãn vạn hồn thuật viên mãn bí thuật cựu tinh thiên diễn bí thuật viên mãn đại thần thông ngũ đế thần quang viên mãn hư không thần tác viên mãn đạo khí thạch tháp huyết linh ngọc bát bảo kinh long thường bích thanh kiếm thiên lòng giáp đan dược đạo tâm đan tạo hóa không thôi đan đặc thủ nguyên thạch chi đao thú khí nhiệm vụ Tự tụ thiên sở hữu vấn thiên thạch bi, đồng thời kích hoạt vấn n bi, đ ồ giao t h ờ kích khen thạch hoạt thiên thưởng tứ vấn bi, g i nhiệm điểm Ghi khối thiên nguyệt cấp khen thưởng, vạn. vấn lần nguyệt khen thưởng. Thành công thu một một thạch bi, có thể một cấp chú, có được cấp cấp kích h vụ bi ạ thạch đạt t thiên thể tri vấn vận vụ mệnh Nhiệm bi, điểm、13250. Giao có được lực. diện cá nhân bên trong to lớn nhất biến hóa tự nhiên ở chỗ cảnh giới đ ầ y b ả n hán cảnh giới đạt đến đạo nguyên cảnh một cái hoàn toàn mới cảnh giới đạo công đạo thuật đại thần thông tất cả đều đạt đến viên mãn cảnh giới coi như là thần bí khó lường cựu tinh thiên diễn bí thuật cũng đạt đến viên mãn cảnh giới mà như là long thạch dược dịch thủy thần bạch lộ ở hỗn loạn chi thành lúc tu luyện đã sử dụng cho tới t h u khí là lần này được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ thời gian được một cái đặc thù đồ vật t h u khí là một loại cực kỳ đặc thù đồ vật nó có thể để cho yêu thú có thể thuế biến như là phổ thông yêu thú ở nụ ổ tờ t h u khí có rất lớn có thể đột phá huyết mạch ràng buộc trở thành dị thú thần thú đối với nhân loại tu sĩ mà nói thú khí thì lại có thể để cho tự thân khí tức triệt để che lấp mô phỏng ra yêu thú khí tức cho dù là thần thú đều vô pháp phát giác nhân loại bản tôn ta đã liên hệ hắc dạ tộc chúng ta cùng nhau xuất phát dạ mạc nói có thể thần phong gật đầu lần này vốn là cùng quân phản kháng hắc dạ tộc cùng hành động tiến công thánh thành do đó được thánh thành bên trong vấn thiên thạch bi mảnh vỡ hai người cùng ly khai thần thụ dạ lâm ly khai cổ thành dạ hà ly khai x a đoá lạp khắc đại sa mạc hai canh giờ thời gian tần phong cùng dạ mạc đi tới một chỗ cự đại sơn cốc sơn cốc khói đen che phủ quỷ khí âm trầm r a chính là mặt trời gây gắt treo cao ánh sáng mặt trời đều vô pháp phá ra tầng tầng hát vụ làm cho người ta một loại âm u quỷ dị cảm giác nơi này chính là hát dạ tộc chỗ dạ mạc mở miệng hát dạ tộc t ầ n phong nhìn trước mắt cự đại sơn cốc hát dạ tộc đối với tự thân lãnh địa có cực cường bảo hộ ý thức gần như không để ngoại nhân tiến vào bên trong ta cũng là trải qua nhiều mặt nỗ lực vừa mới có thể tiến vào bên trong dạ mạc c h ậ m g i i nói hát dạ tộc tu sĩ chưa từng gặp ngươi ngươi không thích hợp tiến vào bên trong ta trước tiên tiến vào bên trong cùng bọn họ đàm luận tốt đi ra được thần phong nói hắn cũng không suy nghĩ nhiều nhúng tay quân phản kháng cùng hát dạ tộc sự t ì n h dạ mạc tiến vào sân gốc mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương sáu trăm sáu mươi bảy thánh thành hắc kim đại thế giới thánh thành thánh thành thánh điện rộng rãi chống trải đại điện ánh sáng cũng không sáng ngời thậm chí có chút t ảm đạm tám căn cao đến trăm mét hắc ngọc cây cột đá chống đỡ lấy toàn bộ thánh điện cung điện mỗi một cây trụ bên trên cũng khắc họa từng cái từng cái cổ lao hắc kim đại thế giới văn tự có một loại kỳ dị lực lượng tồn tại cung điện ngay phía trên có một kim loại màu đen vương tọa trầm ổn bá khí phía trên vương tọa có một người bề ngoài nhìn qua chỉ là chừng hai mươi thanh niên khuôn mặt như đao tức giống như vậy lanh khóc tuyệt luân một tay chống đỡ lấy gò má xanh tạ i trên tay vịt hai mắt khép hở như là suy tư điều gì đột nhiên thanh niên mở hai mắt ra một vệ tinh mang b ắ n ra con mắt màu đen có nhàn nhạt kim sắc lưu động thần dị mà tôn quý hắn hướng về phía dưới đại điện nhìn lại nhìn trong đại điện đột ngột xuất hiện nữ tử từ trên người cô gái này trang phục có thể biết rõ nàng là hắc thần thiên giám một thành viên v ư ơ n g cô gái này quỳ một gối xuống một mặt cung kính chuyện gì thanh niên lãnh đạm vừa hỏi cái này thanh niên là hắc kim đại tộc tộc trưởng hắc kim đại tộc vương hắc viêm dạ mạc đi hắc dạ tộc ái lệ nhi nói hắc dạ tộc hắc viêm hơi miết khoẹ môi lên lên đạo quả nhiên không ngoài dự đoán tên giác rưởi này trừ sẽ tìm tìm cho thủ liền liền không có có những khả năng khác v ư ơ n g hắc dạ tộc thực lực không tầm thường dạ vương lại càng là được sưng đêm đen vô địch chúng ta có hay không muốn sớm động thủ ái lệ nhi dò hỏi hát dạ tộc dạ vương danh tiếng cũng là cực kỳ cường thịnh không cần chỉ là một cái dạ vương ta cũng không có để ở trong mắt bọn họ muốn liên thủ liền để bọn họ liên thủ h á c viêm tùy ý nói ngươi thông chi một chút đi lệ người h n tiến hành phòng bị là đủ vâng ái lệ nhi theo tiếng dừng lại một hồi ái lệ nhi lại nói cùng dạ m ạ c cùng còn có cái kia t ầ n phong t ầ n phong h á c viêm lông mày nữ lại chính là cái kia trọng thương sát thập sát lục cũng tới h ạ phi chiêu mấy người tần phong vâng đáng lẽ là hắn ái lệ nhi nói có thể trọng thương sát thập sát lục ngược lại là có chút bản lĩnh nhưng là chỉ là như vậy ngươi để sát nhất sát nhị động thủ bọn họ có thể giải quyết h á c viêm n g ắ m lại nói minh bạch ái lệ nhi nói vì ngăn ngừa không cần thiết phiền phức đem tuyệt hắc gọi trở về đi thôi h á c viêm vung vung tay tuyệt hắc Ái lệ n hát i nhiên biến đổi, tiếng, sắc mặt gật Dứt đống đạo, đúng. ngủ, i nhi biến lệ m ấ thần ạ i c ỗ cũ. hắc Làm h t thiên giám điều tra sự vụ đều là do nàng hồi báo cho h ắ c viêm do đó được h ắ c viêm mệnh lệnh phân phó hành động ở toàn bộ h ắ c kim đại tộc bên trong ái lệ nhi địa vị cũng là cực kỳ đặc thù thực lực hay là không sánh được sắt nhất thánh vệ quân thống lĩnh thế nhưng ở địa vị bên trên nhưng không kém chút nào phía trên vương tọa h ắ c viêm nhìn phía phương xa lông mày hơi nhữ lên lộ ra một chút vẻ chán ghét dạ mạc hát dạ tộc sơn cốc bên ngoài thần phong một mình chờ đợi đang đợi quá trình bên trong thần phong cũng không có lãng phí thời gian mà là tại thăm dò cơ thể bên trong vấn thiên thạch bi lực lượng nhiều lần sử dụng vấn thiên thạch biệt làm cho hắn cơ thể bên trong lưu lại bộ phận vấn thiên thạch bi lực lượng bao quát lần này được khối thứ ba vấn thiên thạch bi nay có lực lượng lại một lần để bạn hắn có thể vận dụng vấn thiên thạch bi lực lượng nhưng tần phong lại xác định chính mình vận dụng chỉ là vấn thiên thạch bi bộ phận lực lượng hay là chỉ là vấn thiên thạch bi chất liệu lực lượng vấn thiên thạch bi sử dụng sử dụng là một loại cực kỳ đặc thù nguyên thạch chế tạo thành phía trên có từng cái từng cái đại đạo văn tự thần dị mà đặc thù làm một cái bán thần khí nó uy năng tuyệt đối bất phàm hơn nữa trình tự bên trong nhận định chỉ có thu thập đủ vấn thiên thạch bi đồng thời kích phát trong đó lực lượng vừa mới có thể được vận mệnh chi lực tần phong cũng không nghĩ là chính mình kích phát vấn thiên thạch bi lực lượng chính là nó chính thức lực lượng cơ thể bên trong lưu lại vấn thiên thạch bi lực lượng hẳn phải là nguyên thạch lực lượng bất quá loại này nguyên thạch lực lượng cũng là cực kỳ đặc thù cực kỳ mạnh mẽ quá một hồi dạ ma cùng một người đàn ông tuổi trung niên ra khỏi sân cốc cái này một người đàn ông tuổi trung niên ăn mặc đen nhánh trường bào quanh thân bao phủ một loại quỷ quệt khí t ứ c phảng phất một cái hát động không ngừng thôn phệ giả bốn phía sáng quang hắn khuôn mặt có chút nhìn không rõ lắm nhưng làm cho người ta một loại cảm giác mười phần uy nghiêm mười phần bá đạo Thần Phong, chính người này chính là dạ vương Dạ Mạc giới thiệu nói. Dạ Dạ Mạc mực giới Vương.、Thần、phong đúng mực nói. Dạ Vương thiệu nói. nói. Thần là hắc dạ tộc vương giả ở toàn bộ hắc kim đại thế giới đều có kinh người danh khí đại đa số người nhìn thấy dạ vương đều là cung kính rất nhiều thế nhưng tần phong cũng không dùng ngươi chính là trọng thương s á t lục s á t thập tần phong dạ vương nhìn từ trên xuống dưới tần phong rất là tò mò tần phong khí tức mười phần mịt mờ coi như là hắn đều khó có thể phát giác nhưng đối phương bề ngoài nhìn qua cũng có vẻ phổ thông nhiều lắm chỉ là một cái khá là ả n h tuấn uy vũ đẹp trai nhân loại tu sĩ thôi cũng không có quá nhiều địa phương đặc thù vâng thần phong bình tĩnh nói như vậy c h ơ thủ thực là không tồi dạ vương n ở nụ cười thần phong cũng không cùng chúng ta cùng nhau hành động hắn cũng chỉ là muốn tiến vào thánh thành thôi dạ mạc giải thích nói lần này tiến công thánh thành như c ũ là có chúng ta quân phản kháng cùng các ngươi hát dạ tộc cùng động thủ ồ dạ vương lại mắt nhìn t ầ n phong có chút không thể nào hiểu được cùng một nơi tiến vào thánh thành rồi lại không phải là liên thủ thật là có chút kỳ lạ nhưng tất cả những thứ này đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu trọng yếu là tiến vào thánh thành giải quyết hát viêm trước kia dạ vương đối với cái này một lần hành động tự tin cũng không sung túc đồng thời muốn chiếm cứ tuyệt đối chỉ huy quyền lực nhưng lại tại vừa nãy dạ mạc đối với hắn thể hiện ra đạo chân cảnh cảnh giới vì lẽ đó dạ vương đồng ý trở thành một lần hành động người đứng thứ hai tất cả nghe theo dạ mạc mệnh lệ một tên đạo chân cảnh tu sĩ uy hiếp lực không nhỏ nếu dạ vương không có bất kỳ cái gì ý kiến chúng ta có thể lập tức đ ộ n g thủ dạ mạc nói lập tức đ ộ n g thủ dạ vương ngẩn ra lập tức cười nói cũng tốt lấy ngươi bây giờ thực lực đủ để đối phó cái kia hát viêm Chứ phi hát viêm cũng đạt đến đạo chân cảnh đi thôi ba người lần thứ hai xuất phát đi tới t h a n h thành cho tới hắc dạ tộc tộc nhân tự nhiên cũng là ở dạ vương không gian đạo khí bên trong không gian đạo khí ở đạo khí bên trong thuộc về chân quý nhưng đối với dạ mạc dạ vương những người này mà nói không gian đạo khí cũng không tính là gì ba người lại tiêu tốn một canh giờ tả hữu công phu cuối cùng là đi tới thánh thành ở ngoài vừa nhìn vô tấn bình nguyên phía trước có một tòa lớn vô cùng thành trì tọa lạc cái này một tòa thành hoành nhảy lên mười triệu dặm khí thế hùng vĩ mà hu nv ở dê i toàn thân lấy hắc kim sắc làm chủ làm cho người ta một loại trầm ồn cẩn trọng cũng có được uy nghiêm bá khí cảm giác khiến lòng người sinh kính sợ cái này một tòa lớn vô cùng thành trì chính là hắc kim đại thế giới thánh thành mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương 668, t r ậ n pháp mở ra nhìn thánh thành tần phong ánh mắt hơi lập lòe cảm ứng được cơ thể bên trong vấn thiên thạch bi sóng sức mạnh vấn thiên thạch bi mảnh vỡ quả nhiên ngay tại thánh thành bên trong thánh bi thần t r ư ợ cái này hai cái đồ vật là tần phong muốn kiểm tra nhưng tần phong càng thêm xu hướng vu thánh địa mà cũng không phải là thần trượng từ dạ mạc trong miệng đạt được có liên quan với thần trượng tin tức tương quan càng giống là một cái thuần túy siêu phẩm đạo khí thực sự không phải là vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ hơn nữa lần này dạ mạc chủ yếu cũng là đối diện hắc viêm ra tay iu ia đừng đạt được thần trượng là được hắn chỉ cần tìm tới thánh bi đồng thời quan sát thánh bi đồ vật thánh thành thánh thành dạ mạc dạ vương hai người nhẹ dọn g một lời thánh thành ở hắc kim đại thế giới có phi p h à m địa vị cái địa vị này không chỉ là đối với hắc kim đại tộc mà nói mà là đối với toàn bộ hắc kim đại thế giới sở hữu chủng tộc nó là hắc kim đại tộc sinh ra chi cũng là vạn tộc hành hương chi cực kỳ đặc thù tự hắc viêm trở thành hắc kim đại tộc vương liền đem cái khác chủng tộc từ thánh thành trục xuất ra đi cho dù là lưu lại cũng chỉ có thể đủ làm nỗ lực điểm này làm cho cả hắc kim đại thế giới oán hận nhiều lần sinh cũng là tại loại này tình huống đặc biệt phía dưới quân phản kháng xuất hiện nhưng hắc kim đại tộc mạnh mẽ quá đáng mấy trăm năm qua đi thánh thành như c ũ là đem khống chế ở hắc kim đại tộc trong tay đem khống chế ở hắc viêm trong tay hôm nay hay là hết thể đều sẽ cải biến dạ m ạ c dạ vương hai người nhìn nhau đều không có hành động thời gian trôi qua sắp bước vào đêm đen dạ m ạ c dạ vương hai người lần thứ hai mắt nhìn sau đó vung tay lên đem quân phản kháng cùng h ắ c dạ tộc tu sĩ từ không gian đạo khí bên trong phóng xuất b ê n ngông quần quận quân đoàn hình thành kinh người cực kỳ khí thế mấy triệu tu sĩ chỉ cần là đứng ở đằng kia liền làm cho người ta một loại trùng thiên nghịch thiên giết thiên khí thế đáng sợ làm người n g ư n g á c quân phản kháng tu sĩ đến từ chính mỗi cái chủng tộc vì lẽ đó đại gia trang phục cũng có chút không giống muôn hình muôn vẻ một đám người ngược lại để người nhìn qua không nghiêm khắc như vậy hát dạ tộc tu sĩ toàn thể bên trên cùng dạ vương trang phục cơ bản giống nhau một mảnh đen kịt khí tức lạnh lẽo liền nhiệt độ cũng giảm xuống mấy phần hắc khí từ bọn họ trên thân tiêu tán hình thành một loại vô hình áp bách lực lượng hai người tu sĩ quân đoàn xuất hiện dồn dập hướng về thánh thành phương hướng nhìn tới là thánh thành thánh thành chúng ta đến thánh thành mọi người nhìn phía thánh thành thần tình kích động phân chấn đối với hắc kim đại tộc tu sĩ thánh thành thực sự quá đặc thù theo quân phản kháng tu sĩ cùng h ắ c giả tộc tu sĩ xuất hiện thánh thành đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại lực lượng này có lực lượng đem hoành tung mấy chục triệu dặm thánh thành bao phu ở bên trong nhàn nhạt quang mang lưu động làm cho người ta một loại thần dị khó lường cảm giác tàn khuyết siêu giai đạo trận phối hợp hợp lại cao giai đạo trận đây là thánh thành phòng ngự loại này đạo trận phòng ngự cũng không chỉ là đối ở ngoài phòng ngự cũng có thể đối nội phòng ngự đối nội phòng ngự lực càng thêm kinh khủng vì vậy d ạ n mạng dạ vương hai người vừa mới không có trực tiếp tiến vào thánh thành bên trong lại đem quân phản kháng hát dạ tộc tu sĩ phóng xuất từ nội bộ tiến hành công kích bằng không liền trở thành cua trong giọ chỉ có pha thánh thành phong ngự vừa mới có thể công chiếm thánh thành tới vì lẽ đó lựa chọn sắp ban đêm thời điểm tiến công bởi vì vào đêm về sau hát dạ tộc thực lực có thể được nhất định đ ể b ạ n cái này chính là hát dạ tộc chỗ đặc thù dạ m ạ c dạ vương nhìn về phía dạ m ạ c giao cho ta đi dạ mạc nhẹ giọng nói chuyện hướng về thánh thành bay đi thánh thành thành tường bên trên có thánh vệ quân binh lính đang đi tuần người bọn họ đều có đạo sơ kính tu vi khá là không tầm thường có thể nhìn thấy nơi cực xa cũng phát hiện tần phong dạ mạc dạ vương ba người nhưng cũng không thèm để ý hoặc là nói lui tới thánh thành quá nhiều người cũng không cần lưu ý cho dù là sắp vào đêm thánh thành vẫn có không ít người ra vào bây giờ thánh thành tuy chỉ có hắc kim đại tộc tới lui cái k h á c chủng tộc cực kỳ hiếm thấy có thể hắc kim đại tộc là hắc kim đại thế giới to lớn nhất chủng tộc toàn bộ hắc kim đại thế giới vượt qua sáu thành nhân khẩu đều là hắc kim đại tộc lui tới trong lúc đó tự nhiên là kinh người có thể ở dạ mạc dạ vương hai người đem quân phản kháng hắc dạ tộc phóng xuất về sau thánh vệ quân binh lính tuần tra liền rõ ràng sự tình k h ô n ổn tự mình mở ra thánh thành phong ngự đồng thời đánh mở đường trận đạo trận mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao lớn lượng linh tinh hơn nữa tầm t h ư ờ n g thời điểm có đại lượng nhân khẩu lui tới cũng nả m ở ở không mở ra trạng thái nhưng một khi phát sinh tình huống thánh vệ quân sẽ ngay đầu tiên mở ra hộ thành đại trận đồng thời kích hoạt đại kim cổ báo cho biết tình huống xảy ra chuyện gì một tên i thống lĩnh cấp tốc bay đến thể trạng cực kỳ hùng tráng nguy vũ có cao hơn tám mét dường như một tòa đại lâu một đôi con mắt màu đen nơi sâu xa có nhàn nhạt hào quang màu bạc từ trên người hắn toát ra tức giận tức là một người đạt đến đạo nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại là quân phản kháng cùng hắc dạ tộc bọn họ dĩ nhiên liên thủ trần thống lĩnh chúng ta phải nên làm như thế nào một tên binh lính tuần tra lo lắng vừa hỏi lệnh người đi thông chi đại thống lĩnh quân phản kháng cùng hắc dạ tộc liên thủ dạ mạc dạ vương hai người cũng xuất hiện ở thánh thành ở ngoài trần thống l ĩ n h trầm giọng nói đem nguy hiểm đẳng cấp đề bạt đến hắc kim cấp bốn khiến thánh vệ quân trở về thủ hộ mặt khác lệnh người thông chi vương vâng trần thống lĩnh binh lính tuần tra lập tức ly khai hắn biết rõ lần này trình độ nguy hiểm hắc kim đại tộc đem nguy hiểm chia làm năm cái cấp số hắc kim cấp năm là d i ệ t tộc nguy cơ mà hắc kim cấp bốn thì là phá thành nguy cơ đều là cực kỳ nguy hiểm từ hắc kim đại tộc chiếm c ư thánh thành tới nay mấy trăm triệu năm qua hắc kim cấp năm chỉ xuất hiện quá một lần hắc kim cấp bốn cũng chỉ là ba lần thôi lần này đúng là hắc kim cấp bốn vì lẽ đó binh lính tuần tra khi chiếm được dàn dò lập tức bay một dạng ly khai trần thống linh xa xa nhìn phía tối om om quân phản kháng tu sĩ cùng h ắ c dạ tộc tu sĩ trong lòng hơi chìm xuống nhưng hắn có chút bận tâm cũng không tuyệt vọng đây chính là thánh thành mặc dù quân phản kháng cùng h ắ c dạ tộc liên thủ cũng giống vậy không phải là bọn họ đối thủ có đạo trận tồn tại bọn họ vô pháp công phá trần thống linh đồng tử nhất động ban đêm đừng hắn muốn làm gì lui tới h ắ c kim đại tộc tu sĩ ở nhìn thấy quân phản kháng h ắ c dạ tộc liên quân dồn dập chạy trốn đồng dạng tiến vào thánh thành bên trong biểu hiện lo lắng nhìn về phía liên quân đến cùng xảy ra chuyện gì là quân phản kháng cùng hắc dạ tộc bọn họ dĩ nhiên liên thủ bọn họ chẳng lẽ là muốn tấn công thánh thành thánh thành thế nhưng là có siêu giai đạo trận tồn tại há lại bọn họ có thể công phá thánh vệ quân sẽ giải quyết bọn họ đã sớm nên được giải quyết là quân phản kháng thủ lĩnh d ạ mạc hắn dự định làm cái gì cái này hắc kim đại tộc phản đồ hắc kim đại tộc tu sĩ trốn ở thành môn bên trong xa xa nhìn phía quân phản kháng cùng hắc dạ tộc liên quân dạ mạc bay về phía thánh thành đang đến gần thánh thành ngàn mét địa phương dừng lại ánh mắt nhìn phía phía trước tung hoành mười triệu dặm thánh thành dạ mạc cái kia tinh thần rô nở dê như t r o n g con n g ư ờ i lập l ò q u a n mang không biết đang suy tư điều gì thánh thành đối với hắn mà nói ý nghĩa càng thêm phi phạm hắn s i n h ra ở thánh thành sinh trưởng ở thánh thành mà là hắc kim đại tộc hoàng tộc có thể bởi thân phận đặc thù người khác ghét bỏ cuối cùng ly khai thánh thành bởi h á c viêm duyên cớ hắn lại càng là trở thành quân phản kháng hiện tại hắn liền muốn công chiếm tòa thánh thành này nên để tất cả kết thúc dạ mạc thì thầm một tiếng đạo chân cảnh tu vi trong nháy mắt buộc phát ra mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương 669, h ộ thành đại trận phá dạ mạc trước mặt mọi người thể hiện ra đạo chân cảnh tu vi bàng bạc mênh mông lực lượng buộc phát ra trúng kích bốn phương tám hướng liền hư không cũng run r à y lên đáng sợ lực lượng giống như là muốn đem thiên địa phong vân đảo loạn giống như dạ mạc ánh mắt la nhờ l e ho khóa chặt ở phía trên tòa thánh thành suy nghĩ nhất động đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt như một cơn gió mạnh thổi ra bao phủ toàn bộ thánh thành huy hoàng nguy áp chấn áp mà xuống dạ mạc lĩnh vực đại đạo có chút đặc thù thực sự không phải là hát kim đại tộc kim chi đại đạo hoặc là hát cám đại đạo cũng không phải là cái hệ chủng tộc tinh thần đại đạo mà là một loại đem yên tĩnh đại đạo nhìn như bình tĩnh điềm đạm nhưng ẩn chứa một luồng đáng sợ lực lượng đêm yên tĩnh đại đạo ở rất nhiều đại đạo bên trong coi như là một loại cường đại đặc thù đại đạo ở đêm yên tĩnh đại đạo c h i hạ bất kỳ thanh âm gì đều là yên tĩnh bất kỳ cảnh sắc đều là hát cám chỉ có yên tĩnh ban đêm tồn tại mà ở như vậy trong buổi tối đều sẽ xuất hiện vô số ngôi sao lực lượng dạ mạc ngẩng đầu lên nhìn một lát màn đêm hoàn toàn buông xuống từng viên một tinh thần đột nhiên xuất hiện ở hư vô trên trời cao hóa thành lưu tinh truy lạc má xuống giống như là cái kia to lớn nhất lưu lượng lưu tinh vũ tinh thần vất lạc người lập hư không một loại khí tức thần bí một cách tự nhiên xuất hiện dạ mạc tay trái nhẹ nhàng một t r ư ơ n g một thanh tinh quang lấp lóe trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn ẩn chứa một loại khiếp người mê ngông h n lực lượng siêu phẩm đạo khí tinh quang kiếm đây là dạ mạc mẫu hệ trong gia tộc siêu phẩm đạo khí chính là cực kỳ mạnh mẽ đạo khí tinh quang kiếm như tay dạ mạc trên thân khí tức từ từ chuyển hóa thành một loại lạch lẽo sắc bén cảm giác tinh quang kiếm ngẩng đầu lên đồng thời vô số đại đạo đêm yên tĩnh lực lượng cấp tốc c u ố n quanh hướng về tinh quang kiếm làm cho tinh quang kiếm phía trên tinh quang cường thịnh hơn mang theo kinh người cực kỳ tinh thần trí lực đồng thời nương theo lấy một lồn u g quỷ quyệt cực kỳ đem yên tĩnh lực lượng dạ mạc cổ tay bỗng nhiên nhất động tinh quang kiếm xẹt qua một cái độ cong lấy chém giết thiên địa chi thế vung lên mà xuống đêm yên tĩnh lực lượng đạo công lực lượng vào đúng lúc này trong nháy mắt buộc phát ra đáng sợ thân dị sắc bén t ừ n g tầng lực lượng vào đúng lúc này đ a n dệt buộc phát ra hóa thành một đạo đen tối tinh thần kiếm ánh sáng thẳng trạm thánh thành vê anh lực lượng va trang mở nổ vang nổ vang thánh thành hộ thành đại trận thế nhưng là tàn khuyết siêu d i a i đạo trận cùng hợp lại cao d i a i đạo trận tổ hợp m à thành cực kỳ mạnh mẽ cũng không phải là đồng dạng lực lượng có thể công phá đạo chân cảnh dạ mạc phối hợp siêu phẩm đạo khí tinh quang kiếm thực lực ngập trời uy năng kinh người nhưng hắn dù sao bước vào đạo chân cảnh vẫn chưa bao lâu trưởng khống đại đạo lĩnh vực cũng chỉ là mấy ngày còn chưa hoàn toàn trưởng khống hai người này lực lượng vì vậy uy lực rất mạnh nhưng cũng hữu hạn thánh thành hộ thành đại trận bên trên năng lượng như sóng nước một dạng trùng kích tư phương vô số quan g mang lập lòe tựa hồ khó có thể chịu đựng dạ mạc cái này một đòn đáng sợ từng đạo nho be vết rách từ từ xuất hiện ở hộ thành đại trận bên trên làm cho toàn bộ hộ thành đại trận lảo đà lảo đảo nhưng trước sau không có vỡ vụn ra vẫn kiên cường tồn tại làm tất cả năng lượng tàn đi hộ thành đại trận quang mang nhanh chóng lập lòe chữa trị trên đại trận vết rách hay là kém một chút dạ mạc than nhẹ một tiếng cũng biết nguyên nhân nếu để cho hắn thời gian một năm hoàn toàn trưởng khống đại đạo lĩnh vực cùng đạo chân cảnh lực lượng đủ để đem cũng có thể thánh thành hộ thành đại trận nhất kích phá hủy có thể bởi trong lòng bất an hơn nữa hắc viêm động tác càng ngày càng nhiều để hắn không thể không sớm động thủ hắn giơ tay lên một tay cắt xuống thiên công trần thống lĩnh ngẩng đầu nhìn ngoài ngàn mét dạ mạc trong chút lòng có chút sợ hãi. sợ Dạ mặc dù dạ mạc mẫu hệ gia tộc thế lực không tầm thường nhưng chỉ cần không phải hắc kim đại tộc chính là hạ đẳng t r ù n g tộc nhìn thấy dạ mạc bùng nổ ra tu vi trần thống linh trợn mắt lên dường như hai cái đồng linh giống như vậy bất cứ lúc nào đều muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới đạo chân cảnh làm đạo nguyên cảnh viên mãn trần thống lĩnh tự nhiên là biết rõ đạo chân cảnh dù sao hắn cũng muốn trở thành đạo chân cảnh tu sĩ nhưng bây giờ một tên đạo chân cảnh tu sĩ chính thức xuất hiện ở trước mặt hắn còn là một cái thế lực đối địch vê anh công kích trung kích trần thống linh ở vào hộ thành đại trận phía dưới áp lực trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm nghiến răng nghiến lợi căng thẳng phi thường gắt gao nhìn chằm chằm hộ thành đại trận tình huống chỉ lo hộ thành đại trận bị hủy diệt làm lắng lại kéo tới trần thống linh phát hiện hắn chạy mồ hôi hắn dĩ nhiên chạy mồ hôi làm một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ thân thể khống chế đã sớm đạt đến một cái trình độ kinh người không thể chạy mồ hôi nhưng bởi dạ mạc cho uy thế mạnh mẽ quá đáng mới xuất hiện tình huống như thế thánh thành bên trong đại điện h ắ c viêm như cũng là ngồi cao ở phía trên vương toạ mỹ mắt khẽ nâng nhìn phía thánh thành ở ngoài dạ mạc đạo trân cảnh chẳng trách dám trở về nguyên lai là đột phá đạo chân cảnh hắc viêm ánh mắt lóe lên khoe miệng hơi pha cờ hoa một vệt vi d i ệ u đủ cười cho rằng đạo chân cảnh liền vô đ ị c h sao hắc viêm chậm rãi đứng lên bên trong đại điện hắc thần thập nhị sát hắc thần thiên giám song phương thế lực trong nháy mắt xuất hiện từng cái từng cái khí tức thâm trầm mà không phải phàm đại diện cho hắc kim đại tộc hai đại đặc thù cơ cấu từng cái thực lực cũng là phi phàm tuyệt hắc đây hắc viêm hỏi tuyệt hắc đại nhân đi thánh bi tế đàn hắc thần thiên giám ái lệ nhi hồi đáp thánh bi tế đàn hắc viêm lông mày nhất động bình tĩnh nói thôi s á t thập nhị ngươi đi thánh bi tế đàn chờ tuyệt hắc đem sự tình giải quyết để hắn xử lý dạ vương vâng v ư ơ n g s á t thập nhị nói những người khác sẽ theo ta đi nhìn hắc viêm bước ra một bước hóa thành lưu quang biến mất ở đại điện thanh toán bên trong hắc thần thập nhị sát hắc thần thiên giám cũng đều trong cùng một lúc biến mất ly khai đại điện thánh thành ở ngoài theo dạ mạc ra lệnh một tiếng quân phản kháng cùng h ắ c dạ tộc liên quân động thủ quân phản kháng tu sĩ cùng h ắ c dạ tộc phân lái vào được cũng tu luyện qua hợp kích đại trận chuẩn bị công kích hộ thành đại trận hộ thành đại trận cường đại mọi người là biết được ở dạ mạc còn chưa đạt đến đạo chân cảnh trước cũng đã báo cho biết mọi người lấy hợp kích trận pháp tập hợp tất cả mọi người lực lượng đem hộ thành đại trận công phá quân phản kháng tu sĩ h ắ c dạ tộc tu sĩ từng người triển khai thủ đoạn từng người tiến hành hợp kích trận pháp tiến công hộ thành đại trận quân phản kháng là hóa thành một đạo màu trắng tia năng lượng như nước chảy rơi địa cầu giống như vậy mát nhờ me đập về phía hộ thành đại trận hát giả tộc tu sĩ liên hợp công kích hình thành một thanh hát sắc đại đao đ ồ n g nhiên chém về phía hộ thành đại trận mấy triệu tên tu sĩ liên hợp công kích uy lực cực kỳ đáng sợ trong này có đại lượng đạo c h i cảnh tu sĩ liên hợp nhất kích sản sinh khủng bố năng lượng cùng so với giả mạc nhất kích còn kinh người hơn còn đáng sợ hơn mặc dù trần thống lĩnh hạ lệnh toàn lực kích hoạt hộ thành đại trận đồng thời dẫn dắt thánh vệ quân tiến hành phòng ngự có thể vốn là bị dạ mạc a n h kích sản sinh vết rách hộ thành đại trận ở liên quân cường thế nhất kích phía dưới ẩm ẩm vỡ vụn hộ thành đại trận phá mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân g ã o siêu hải siêu lầy chương sáu trăm bảy mươi hát viêm hộ thành đại trận phá chạy mau nhanh lên một chút trốn tránh v ề đáng chết quân phản kháng cùng hát dạ tộc bọn họ dĩ nhiên liên thủ hán đáng sợ dạ mạc dĩ nhiên đạt đến đạo trấn cảnh khó nói hắn thật hội công chiếm thánh thành không ta vương nhất định sẽ đánh bại quân phản kháng cùng h ắ c dạ tộc nhanh lên một chút tần đi bao phủ tung hoành mười triệu dặm thánh thành hộ thành đại trận bị phá toàn bộ thánh thành bên trong hắc kim đại tộc tu sĩ hoảng kinh hãi từng cái từng cái sợ mất mật điên cuồng chạy trốn trốn đi đây chính là đại sự a tàn khuyết siêu giai đạo trận cùng hợp lại cao giai đạo trận tạo thành hộ thành đại trận là hắc kim đại tộc ô dù nhưng hôm nay cái này một cái ô dù nát bọn họ làm sao không hoang mang bọn họ làm sao không sợ sệt từng người từng người hắc kim đại tộc điên cuồng chạy thục mạng trốn về với bản thân nơi ở có trận pháp mở ra trận pháp không có trận pháp ẩn đi ẩn nặc khí tức náo nhiệt bận rộn đường đi trong nháy mắt chỉ còn dư lại những cái hắc kim đại tộc ở ngoài cái khác chủng tộc nô lệ những đầy tớ này từng cái t ừ nhìn g cái n đêm đen thiên không từng viên một chấm nhỏ từ từ xuất hiện chiếu sáng cả đêm tối khoảng không bọn họ tâm tình cũng biến thánh thành cũng bị công chiếm bọn họ muốn được cứu nhưng lại đến những đầy tớ này sắc mặt đ ố n g nhiên biến hóa m ê n h mông quần quận thánh vệ quân xuất phát nhân số không nhiều chỉ có mười vạn người mà thôi nhưng cái này mười vạn người từng cái đều là đạt đến đạo c h i cảnh tu vi cương đại lại càng là đạt đến đạo nguyên cảnh mười vạn đạo c h i cảnh tu sĩ xuất phát hình thành kinh người cực kỳ khí thế lệ người h n sợ hãi ở mười vạn đạo c h i cảnh thánh vệ quân lại có một tên thanh niên mặc áo đen đạp khoảng không mà đi hãn động tắc cũng không nhanh không chậm không nhanh có thể tốc độ nhưng cực kỳ kinh người như a nhlz ờ s a ở thanh niên mặc áo đen bên người thì la hát thần thập nhị sắt cùng hát thần thiên giám tu sĩ dường như hộ vệ thủ hộ la hát viêm hát viêm xuất hiện cái này ma quỷ bọn đầy tớ dồn dập hướng về hát viêm nhìn lại trong mắt lập lòe l ử a giận nhưng bọn họ không có bất kỳ cái gì phương pháp hát viêm khí thế quá mức đáng sợ hộ thành đại trận bị phá quân phản kháng tu sĩ hát i ả tộc tu sĩ cười rộ lên cái này hộ thành đại trận cuối cùng là phá giết công chiếm thánh thành công chiếm thánh thành sông a mấy triệu quân phản kháng tu sĩ hát i ả tộc tu sĩ dường như dòng nước lũ giống như vậy hướng về thánh thành bên trong phóng đi thành tướng bên trên thánh vệ quân lập tức ra tay ngăn cản thánh vệ quân trần thống lĩnh đã lâu không gặp an dương thân hình nhất động đi tới trần thống lĩnh trước mặt nhìn chằm chằm trần thống lĩnh nhìn trên mặt có một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt. an dương trần thống lĩnh sầm mặt lại hai người cũng không chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy n g ư ơ i cái này chó chết dám công kích thánh thành đây chính là tội chết trần thống lĩnh lạnh lùng nói tội chết an dương cười nói quanh thân hỏa diễm phi vũ trần thống lĩnh lần này chết có thể sẽ là ngươi dứt tiếng an dương một quyền từng tầng nổ ra c u ầ n c u ộ n quyền phòng nóng dực hỏa diễm buộc phát ra hình thành một đạo hỏa diễm cột sáng đánh về phía trần thống lĩnh khủng bố nhiệt độ cao tựa hồ muốn hư không cũng cho hòa tan giống như vậy thẳng hướng trần thống l i n h cái này trần thống linh thấy thế sắc mặt đông nhiên biến đổi lớn làm sao có khả năng trần thống linh cơ thể bên trong đạo nguyên trong nháy mắt b ộ c phát ra từng đạo đen hào quang màu vàng xuất hiện ở trên người hắn như đỉnh đầu hắc kim t r u n g lớn bao phủ toàn thân giống như vậy thần dị phi thường làm vảnh kịch liệt tiếng nổ vang lên lên trần thống linh cả người bay ngược miệng phun màu tươi rất được trọng thương nhất kích an dương nhất kích chính là trọng thương trần thống lĩnh trần thống lĩnh một mặt khó có thể tin tại sao tại sao sẽ như vậy hắn cùng với an dương giao thủ quá mấy lần mặc dù không phải là an dương đối thủ nhưng an dương muốn vượt qua hắn cũng không phải một cái ung dung sự tình nhưng bây giờ lại bị an dương một quyền bắn cho bay không thể nào hiểu được an dương thực lực tăng lên tới mức độ này thần thụ dạ lâm năm thiên mà thời gian an dương tuy nhiên không phải là ngay hôm đó ngay tại hiện trường n g nhưng hắn ngày thứ nhì liền đến bản thân liền có không tầm thường gốc gác hơn nữa đ ể tam quân đoàn đau đớn thê thảm để hắn rút kinh nghiệm sưng máu tu vi tăng vọt bây giờ tu vi cùng so với sắt lục sắt thập cũng không kém bao nhiêu đánh bại một cái trần thống lĩnh tự nhiên là là điều chắc chắn thực lực để bạt về sau quân phản kháng thể hiện ra chiến lược kinh người hơn nữa đêm đen bên dưới h ắ c dạ tộc thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ t h à n h tướng bên trên thánh vệ quân căn bản không phải liên quân đối thủ đảo mắt công phu chính là bị quét sạch sạch sẽ liên quân nhảy vào thánh thành bên trong nhưng liên quân vẫn chưa thâm nhập thánh thành liền dừng lại h á c viêm xuất lĩnh lấy h á c thần thập nhị sát h á c thần thiên liên giám h á c thần tiểu đội thánh vệ quân đến khí thế như hồng như đế vương đích t h ầ n tới hán cao cao đứng ở ánh mắt bê nghệ tư phương ngạo thị thiên hạ căn bản không có đem tất cả mọi người để ở trong mắt hắn hướng về dạ mạc nhìn sang khoe miệng hiện ra lên một vệ cười gằn ta hồn ỉ ca ca ngươi tới hát viêm dạ mạc trong lòng cảm giác nặng nề hắn quả nhiên đạt đến đạo chân cảnh làm đạo chân cảnh một thành viên dạ mạc có thể cảm ứng được hắc viêm tình huống thực sự không phải là nửa bước đạo chân cảnh mà là chính thức đạo chân cảnh tu sĩ hắn lo lắng trở thành sự thật hắn một mực ở lo âu một chuyện đó chính là hắc viêm tu vi đề b ả n một khi hắc viêm tăng lên tới đạo chân cảnh toàn bộ hắc kim đại thế giới không người là đối thủ của hắn vì lẽ đó hắn mới sẽ nghĩ đến liên hợp hắc dạ tộc động thủ trước nhưng bây giờ hát viêm hay là đạt đến đạo c h â n cảnh bất quá hắn cũng trở thành đạo c h â n cảnh điểm này ngược lại là có thể chỉ được c ă n đủi đương nhiên tất cả những thứ này còn muốn nhờ có tần phong hát viêm dạ vương hướng về hát viêm nhìn tới đồng tử hơi một khu nhà từ hát viêm trên thân dạ vương cảm giác được cực kỳ nguy hiểm khí tức dạ vương ở hát kim đại thế giới được xưng đêm đen vô địch nhưng đây cũng chỉ là được xưng thôi cũng không phải là chính thức hắn chưa bao giờ cùng hắc viêm từng giao thủ vì lẽ đó vô pháp xác định ở nhìn thấy dạ mạc đạo chân cảnh tu vi hắn liền rõ ràng cũng không phải là dạ mạc đối thủ bây giờ nhìn thấy hắc viêm loại cảm giác này mà ổ xứ xuất hiện cái này hắc viêm cũng có khả năng đạt đến đạo chân cảnh quân phản kháng hắc dạ tộc l i ề n quân dồn dập hướng về hắc viêm nhìn lại biểu hiện ngưng trọng phi thường cảm giác được cực kỳ mạnh mẽ áp lực liền chân nguyên trong cơ thể đạo nguyên vận chuyển cũng chịu đến nhất định hạn chế uy thế quá nặng hắc viêm uy thế quá nặng mặc dù không có đặc biệt nhằm vào những liên quân này có thể tự nhiên toát ra đến uy thế coi như là dịp lòng l ô khố đa có cảm giác đến một chút uy áp c h ấ n áp ta hồn ỷ ca ca ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này có thể công chiếm thánh thành hắc viêm cười nói hắc viêm dạ m ạ c ánh mắt lạnh lẽo nếu ngươi là hiện tại thu tay lại hết thể đều tới kịp thu tay lại hắc viêm cười rộ lên dạ m ạ c các ngươi quá để ý mình hắc kim đại tộc là hắc kim đại thế giới chúa tể mà ta thì là hắc kim đại tộc vương là thế giới này người thống trị cùng các ngươi nhiều lời không có chút ý nghĩa nào nếu tất cả đều đến vậy thì cùng một nơi lưu lại đi hắc viêm bước ra một bước ngọn lửa màu đen trong nháy m ắ t hóa thành bàng bạc lĩnh vực t r ù n g kích bốn phương tám hướng chấn động bầu trời y mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương sáu trăm bảy mươi mốt thần phong động tác hắc viêm nắm giữ đại đạo chi lực chính là hắc viêm đại đạo một loại cực kỳ quỷ dị kỳ lạ ngọn lửa màu đen thần dị phi thường đại đạo văn thiên cũng sẽ không câu n ệ vì loại nào đó hình thức h á c viêm đại đạo là một loại đại đạo bạch hỏa đại đạo là một loại đại đạo đêm yên tĩnh đại đạo là một loại đại đạo hát cám đại đạo là một loại đại đạo đại đạo văn thiên mỗi người có không giống mỗi người có đặc sắc chỉ có đem đại đạo triệt để lĩnh lộ đặt đến một loại huyễn hoặc khó hiểu c h ú n g diệu chi môn trưởng không tất cả cảnh giới mới vừa rồi là cảnh giới tối cao tuy nói đại đạo trong lúc đó có nhất định tranh l ệ n h như hôn nguyên đại đạo thế giới đại đạo vận mệnh đại đạo hủy diệt đại đạo đều thuộc về đỉnh phong đại đạo nhưng cũng không phải là đỉnh phong đại đạo người nắm giữ chính là đứng đầu cường giả một ít cường giả chỉ bằng dựa vào nhỏ yếu đại đạo vẫn có thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả hắc viêm nắm giữ hắc viêm đại đạo bản lĩnh một loại không tính cường đại đại đạo thế nhưng ở hắn tu luyện cùng tìm hiểu phía dưới hóa thành một loại cực kỳ mạnh mẽ cực kỳ quỷ dị hắc viêm đại đạo ngọn lửa màu đen phía dưới liền hư không c ú n g nhiễm ngọn lửa màu đen cháy hưng vực có thể hỏa diễm cũng không phải là loại kia nóng rực cũng không phải loại kia băng lãnh chính là quỷ dị h á c viêm phong thích ra tự thân đại đạo đạo chân cảnh tu vi tự nhiên cũng là bày ra đem chọn cái thánh thành cũng bao phủ ở đại đạo lĩnh vực bên dưới toàn bộ thánh thành đều thuộc về hắn đại đạo lĩnh vực phạm vi đều thuộc về hắn trưởng khống l ã n h đ ị a dạ mạc đồng tử hơi co rụt lại quét mắt bốn phía hắn phát hiện không ít thực lực nhỏ yếu quân phản kháng tu sĩ vô thanh vô tức trong lúc đó tử vong thân thể bọn họ thứ trong r a ngoài tự nhiên bốc cháy lên sinh mệnh bị lượt đ o ạ n thân thể bị thiêu đốt dạ mạc hoảng sợ biết được đây là hắc viêm đại đạo quỷ dị cùng đáng sợ sau đó hắn trong lòng hơi động đêm yên tĩnh đại đạo lĩnh vực lần thứ hai triển khai cùng hắc viêm đại đạo trùng kích ở cùng một nơi hóa giải hắc viêm đại đạo ảnh hưởng nhưng dạ mạc có thể cảm ứng được tự thân đại đạo lĩnh vực ở vào yếu thế bị hắc viêm đại đạo áp bách chỉ có thể đạo chân cảnh tu sĩ trừ bản thân tu vi tranh phong ra đó chính là đại đạo lĩnh vực tranh phong đại đạo lĩnh vực là đạo chân cảnh tu sĩ có một loại cường đại lực lượng là nghiền ép tính lực lượng vì vậy đạo nguyên cảnh tu sĩ ở đạo chân cảnh tu sĩ trước mặt không có một chút nào sức chống cự tại sao cũng là bởi vì đại đạo lĩnh vực đại đạo lĩnh vực thuần túy nghiền ép mà xuống cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp cái này dính đến thế giới căn bản lực lượng đại đạo c h i lực từ đại đạo lĩnh vực lực lượng cũng có thể miễn cưỡng dò xét ra song phương giữa các tu sĩ thực lực h ắ c viêm đại đạo lĩnh vực đêm yên tính đại đạo lĩnh vực trùng kích dạ mạc lập tức liền nhận ra được song phương trong lúc đó t r ê n l ệ n h hán không bằng h ắ c viêm nhưng là cách biệt không xa đủ để nhất chiến dạ mạc tay cầm tinh quang kiếm hơi nhấc lên đêm yên tính đại đạo c h i lực hướng về hắn tinh quang kiếm hội tụ mà đi ẩn chứa một loại thần dị khả năng hát viêm là nguyên n h n l y khai dạ mạc r ứ t tiếng tinh quang kiếm hảo quang trói lọi hóa thành vô số hóng ánh tinh thần mỗi một viên tinh thần như có vạn thiên lực lượng hung hoành cực kỳ ngưng tụ thành một đạo tinh thần kiếm ánh sáng hướng về hắc viêm chém giết mà đi hắc viêm khinh bị nợ nụ cười ngọn lửa màu đen cấp tốc ở trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh ngọn lửa màu đen trường kiếm trường kiếm một cái hừng hực liệt hỏa b ộ c phát ra quỷ quyệt hỏa diễm như là thôn phệ tất cả sinh cơ đón lấy tinh thần kiếm quang hai tên đạo chân cảnh tu sĩ ở đại đạo lĩnh vực va chạm phía dưới trong nháy mắt giao thủ ở cùng một nơi song phương cũng minh bạch tự thân lực lượng cường đại cũng biết sẽ đối với người khác tạo thành ảnh hưởng ở tinh thần kiếm chỉ riêng cùng hừng hực liệt hỏa va chạm nháy mắt thân hình động tác trong lúc đó biến mất tại chỗ cũ lại xuất hiện thời gian dĩ nhiên đến ngàn vạn mét trên bầu trời cồn phong gào thét năng lượng cồn g bạo h á c viêm dạ mạc hai người không có nhiều lời trực tiếp giao thủ đại đạo lĩnh vực hát viêm cũng là đạo chân cảnh tu sĩ sợ cái gì thủ lĩnh cũng là đạo chân cảnh có thể đối phó hát viêm đúng chúng ta đã đánh vào thánh thành nhất định phải đem trọn tọa thánh thành đô công chiếm mà xuống quân phản kháng tu sĩ ở thấy được hát viêm đại đạo lĩnh vực thời gian run lên trong lòng đều có sợ sệt nhưng rất nhanh loại tâm tình này dần dần tán dạ mạc cũng là đạo chân cảnh có đạo chân cảnh tu sĩ ứng đối hát viêm bọn họ không cần sợ hãi bọn họ chỉ cần đem những tu sĩ khác cũng giải quyết vậy thì đủ đủ mắt thấy hát viêm dạ m ạ c hai người bay lên thiên không giết hát dạ tộc dạ vương thu hồi ánh mắt ra lệnh một tiếng quân phản kháng tu sĩ hát dạ tộc tu sĩ trong nháy mắt hướng về hát kim đại tộc tu sĩ tiến công mà đi hát kim đại tộc tu sĩ tự nhiên là không thể nào bó tay chịu c h ó i song phương trong nháy mắt giao thủ ở cùng một nơi dạ vương thánh vệ quân đại thống lĩnh nguyên nhìn phía dạ vương ánh mắt lấp lóe hán bộ giữa không trung một cái khát máu trường thương xuất hiện trong tay quanh quân tiêu huyết nguyên cầu ta thân tán nồng đấm huyết khí. Chúng ta tới nhất chiến. Có thể cùng thánh vệ quân đại thống lĩnh nguyên nhất chiến, cầu mà không khí. thể tới đại đấm được. mà Có vệ dạ vương nở nụ cười, bóng cười, đêm vô thực ậ n lượng từ trên người lực từ ắ n phong thích, cả người giống như là hóa thành một đoàn hát cám. Dạ vương thân hình nhất động, bay lên, đồng dạng là tránh đoàn người.、Dạ、vương thích, hóa hát h một cả cám. là là bay ra Dạ Dạ lực tuy nhiên không bằng đạo chân cảnh hát viêm dạ mạc nhưng hắn cũng là đạt đến nửa bước đạo chân cảnh khủng bố tồn tại thực lực mạnh không thể coi thường thánh vệ quân đại thống lĩnh nguyên tu vi cũng đồng dạng không thể coi thường có thể trở thành c h ấ n thủ toàn bộ thánh thành thánh vệ quân đứng đầu hán tu vi đồng dạng là đạt đến nửa bước đạo chân cảnh t ầ n g thứ mà đối với lực lượng ứng dụng đạt đến cực kỳ tinh diệu thần dị t ầ n g thứ nguyên ngẩng đầu nhìn mắt cái kia hát đám thân hình nhất động hóa thành một đạo huyết quang đổi tới s á t nhất s á t nhị quân phản kháng đệ nhất quân đoàn diệp long quân đoàn số hai lỗ khố đa hai người tìm tới hắc thần thập nhị sát sắc nhất sắt nhị cho tới hắc thần thiên giám bên trong ái lệ nhi thì là bị hắc dạ tộc thứ hai tộc trưởng cho tìm tới thứ hai tộc trưởng danh tiếng không bằng dạ vương đến kinh người nhưng cũng là thực lực phi phạm đồng dạng là nửa bước đạo c h â n cảnh nhưng cùng dạ vương có một chút trên l ệ thôi quân phản kháng những tu sĩ khác cùng hắc dạ tộc những người khác dồn dập đối đầu còn lại hắc kim đại tộc tu sĩ một hồi đại chiến động một cái liền bùng nổ thánh thành ở ngoài thần phong lưu ở tại chỗ không hề đ ộ n g thủ cho dù là liên quân công phá thánh thành hắn như cũng là duy trì h ở hững tư thái ánh mắt lấp loe trong lúc đó hướng về thánh thành nhìn tới tìm kiếm lấy thánh bi chỗ h ắ c viêm thần phong nhìn thấy h ắ c viêm thời gian ánh mắt khẽ động không nghĩ tới đối phương lại cũng là một người đạo chân cảnh tu sĩ nhưng có dạ mạc giao thủ đến không cần hắn xuất mã đi thánh bi chỗ mắt thấy đại chiến bạo phát tần h phong cũng không có tham dự trong đó mà là biết mình mục đích đó chính là thánh bi dưới chân hắn nhất động như gió như ảnh trong nháy mắt vượt qua hơn vạn mét khoảng cách tiến vào thánh thành bên trong không nhìn thẳng hắc kim đại tộc tu sĩ đi tới mục đích đến thánh thành thánh bi tế đàn mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương sáu trăm bảy mươi hai một n g ụ m diệu thánh bi tế đàn đối với hắc kim đại tộc mà nói là mười phần trọng yếu ở cổ lão thời điểm thánh bi tế đàn cũng không phải là như vậy chỉ là một cái sơn động mà thôi sớm nhất hắc kim đại tộc chính là sinh tồn tại cái này trong hang núi sau đó lấy sơn động bắt đầu vô số chủng tộc xuất hiện cùng tụ tập hắc kim đại tộc cũng phải lấy phát triển thánh thành chính là xuất hiện vì lẽ đó thánh thành đối với hắc kim đại tộc cực kỳ đặc thù đối với hắc kim đại thế giới chủng tộc cũng cực kỳ đặc thù cùng cổ lão thời đại so với bây giờ thánh bi tế đàn là một cái chính thức tế đàn trên tế đàn cung phụng cũng không phải là linh vị cũng không phải cái gì thần khí thần linh mà là đơn thuần một đống thổ cát cái này một đống thổ cắt lai lịch phi phạm là lúc trước sơn động lưu lại đất cát tứ phương tế đàn lấy một loại đặc thù hắc kim kiến tạo trừ cung phụng đất cắt ra ở đất cắt phía sau còn có một khối bia đá trên tấm bia đá văn tự quái dị có chút đặc thù không phải là đại đạo văn tự cũng không phải hắc kim đại tộc văn tự trong truyền thuyết cái này một khối bia đá là hắc kim đại tộc chỗ sơn động trước mặt lưu lại bia đá năm đó sơn động bây giờ thứ đó lưu lại đến một đống đất cắt cùng một khối bia đá còn lại tất cả đều biến mất ở lịch sử dòng nước lũ bên trong trên tế đàn có hai người một cái là đối mặt đất cắt mà ngồi nam tử mặc trên người có chút lôi thôi lôi thôi lết thiết rán g dấp từ gò m á có thể thấy được hắn dung nhan cực kỳ tuân tú thế nhưng là ria mép cực kỳ hỗn độn đây đối với một người tu sĩ mà nói là cực kỳ hiếm thấy tu sĩ cho dù là đoán thể cảnh tu sĩ đã có thể khống chế một chút cơ bản sinh lý cơ năng không phải là lùng tung lôi thôi r á n g dấp như là trước mắt nam tử này khí tức thâm thúy xa xưa dường như không nhìn thấy hát cám hoặc như là vô tận thâm n g uyên t ử há sẽ là người bình thường h i ệ n nhiên d i a mép hôn độn cùng trên thân lôi thôi hoàn toàn là cố ý như vậy làm ở nam tử bên trái bên rịa tế đàn đứng một tên biểu hiện l ã n h k h ố c thanh niên khí tức cực kỳ không tầm thường đặt đến đạo nguyên cảnh viên mãn tầm thứ tần phong từ nơi này một tên thanh niên trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc đến từ chính hát thần thập nhị sát khí tức Hiện nhiên. cái này một tên thanh niên là hát thần thập nhị sát bên trong một thành viên đơn thuần từ khí tức để phán đoán cùng so với sát lục sát thập đều muốn yếu hơn một t i a người là ai sát thập nhị ở nhìn thấy tần phong xuất hiện nháy mắt lập tức nhìn chăm chú lên tần phong khí tức lưu chuyển trong lúc đó hầu như hóa thành như thực chất sát ý phun trào hướng về tần phong tần phong bình thản ung dung mặc cho sát thập nhị sát ý bao phủ mà đến hồn nhiên bất động ở còn chưa đột phá trước hắn liền căn bản không sợ sát thập nhị Chi đột phá, sát thập nhị ở trong mắt hắn u ố n nhị trong g chi phá, thập đột sát ở m t h ắ càng là là không tính là gì. Người là tần phong. gì. sớm á hát sát t thập thần thập một thành sát thập tự thể tuyệt hát nhị nhị nhị nhiên không nghi thân phận thủ, miệng lần nữa. viên, ngờ. Lần này cũng địa vị mở Làm m bởi là là vì tuyệt thân phận đặc i tới nơi này chờ đợi. để cho chờ hắn không, hắn này Bằng ớ s sẽ theo đại quân cùng đi đối phó quân phản kháng cùng hát dạ tộc liên quân mà không phải ở lại đây hắn là hát thần thập nhị sát từng chiếm được có liên quan với tần phong lệnh truy nã tuy nhiên khí tức bên trên không cách nào cảm thấy đến tần phong khí tức có thể dung diện mạo bên trên ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa vì lẽ đó hắn mới mở miệng tần phong vẫn cũng không quan tâm đến sát thập nhị ánh mắt lướt qua sát thập nhị lướt qua lôi thôi nam tử rơi vào cái k i a thánh bi bên trên quả nhiên v ấ n thiên thạch bi ngay tại trong đó cái này thánh bi hết sức kỳ lạ bản thân chất liệu chính là một loại nguyên thạch một loại có nhất định năng lượng nguyên thạch vẫn thiên thạch bi mảnh vỡ một phần chạm được loại này nguyên thạch bị loại này nguyên thạch bao trùm hình thành thánh bi vì lẽ đó vấn thiên thạch bi lực lượng chính là bị che lấp vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng tuy nhiên c ư ờ n g đại nhưng loại này nguyên thạch cũng là không yếu mà cực kỳ đặc thù mới phải xuất hiện tình huống như thế hắc kim đại tộc tu sĩ tuy nhiên thường xuyên đối mặt thánh bi nhưng bởi vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng bị che lấp vì lẽ đó không thể nhận ra cảm thấy trong đó khí tức vì vậy cũng vô pháp biết được thần thụ dạ lâm dê cây chỗ vấn thiên thạch bi mạnh vỡ Tần phong khi chiếm được hai khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, đối với vấn thiên thạch bi mảnh vỡ khí tức đã rất tinh tưởng. Hơn nữa, cửu tinh thiên diện bí thuật thần kỳ, vì lẽ đó có thể phong vấn thiên thạch bi mảnh vấn mảnh Hơn nữa diện khi chiếm hai khối khí kỳ, bi đối với bi được cựu có đã đó vỡ, vỡ vì bi lẽ sau u y đoán r vấn vỡ thiên mảnh thạch chỗ. bi s a đó thần thụ dạ lâm vết nước không gian bên trong vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng tăng thêm một bước đồng thời càng thêm cảm ứng rõ ràng đến vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ vì lẽ đó đứng ở thánh bi trước mặt mặc dù cái này thánh bi bản thân nguyên thạch lực lượng che lấp vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng nhưng vẫn có thể được tần phong cảm ứng được người muốn chết s á t thập nhị thấy tần phong hoàn toàn không thấy cho hắn trong lòng nhất thời tức giận phi thường bước ra một bước như huyễn ảnh đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện ở tần phong trước mặt một kiếm đâm nhanh nhanh như kinh hồng như muốn đem thời không cũng cho xuyên thủng tần phong trong mắt t r ợ t loại sáng tiện tay một chỉ điểm ra hôn nguyên phá thiên chỉ lấy ra vô thượng hôn nguyên tri lực ngưng tụ thành phá diệt thiên điệu nhất chỉ lực lượng đập vỡ tan sát thập nhị kiếm khí xuyên thấu thân thể hắn sát thập nhị thân thể ở hôn nguyên tri lực dưới tác dụng thời gian nháy mắt chính là hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán ở vật ở tân phong còn chưa đột phá đạo nguyên cảnh trước tống hợp thực lực đã đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn t ầ n g thứ tiếp cận nửa bước đạo chân cảnh t ầ n g thứ mà tân phong đột phá thực lực lại càng là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi mức độ đạo nguyên cảnh tu sĩ căn bản không phải hắn nhất chiêu chế địch đối phó sát thập nhị quá mức c ung dung s á t thập nhị vừa chết xếp bằng ở đất cắt trước mặt nam tử nghiêng đầu xem ra một đôi mắt lập lòe sáng ngời quan mang cùng hắn lôi thôi lết thết i bề ngoài hoàn toàn không nhất trí ở hắn trong ánh mắt như là nhìn thấy một toàn bộ thế giới nam tử chậm rãi đứng lên cầm trong tay hồ lô rượu nhắc tới uống một ngụm lớn sau đó đem rượu hồ lô ném cho tân phong t â n phong thuận lợi tiếp nhận hồ lô rượu hơi run run không hiểu thực lực ngươi đủ để trở thành ta tuyệt hắc đối thủ hô lên một n g ụ c rượu chúng ta lại tiến hành sinh tử chiến nam tử mỉm cười nói nếu là ngươi sợ vậy thì không cần thần phong hào hiệp nở nụ cười lớn hấp một cái hổ lô rượu rượu một luồng băng lánh lực lượng pha tạp vào loại rượu tràn vào tần phong trong cổ họng tần phong toàn thân như là ở vào vạn tuế trong hầm băng ý lạnh e m mũ từ sâu trong thân thể phun ra bao phủ toàn thân cốt tủy huyết nục da rẻ lông tóc tất cả đều chịu đến này cỗ hàn băng ảnh hưởng thậm chí liền thần hồn đều muốn đo nd ở băng rượu này không phải chuyện nhỏ nhưng tần phong chỉ là suy nghĩ nhất động đạo nguyên phun trào toàn thân chính là hóa giải này cố lạnh lẽo hàn ý lại đến sự lạnh lẽo này hóa thành một loại thuần túy thoải mái năng lượng bổ dưỡng thân thể cái này một cái dĩ nhiên tần phong thể chất có một chút để bạn hào t i ể u t ầ n phong cười nói vậy là tự nhiên tuyệt hắc cười nói ta rượu này chính là vô tận thâm viên hàn băng phối hợp băng tuyết đại thế giới đạo tính chân phẩm luyện chế ma thành người bình thường liền một cái đều vô pháp hô lên ngươi có thể nhanh như vậy thoát khỏi trong đó hàn ý thật sự là đáng tiếc ngươi xông vào tế đàn đó chính là cùng hắc kim đại tộc là địch bằng không chúng ta ngược lại là có thể trở thành bằng hữu ta chỉ lấy ta cần thiết thần phong cười nhạt một tiếng song phương nhìn nhau nở nụ cười thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương sáu trăm bảy mươi ba cực đen lĩnh vực trên tòa thánh thành khoảng không hai cỗ lực lượng đột nhiên oanh kích ở cùng một nơi không gian hóa thành như thực chất ba động hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mà đi tuyệt hắc ngẩng đầu nhìn phía xa xa t ầ n phong khỏe miệng một phát lộ ra nụ cười thực là không tồi đủ khiến ta vận dụng binh khí tuyệt hắc vỗ giữa không trung hư không bị một cỗ vô hình lực lượng cho tê liệt ra một thanh đen nhánh trường đao bay đến trong tay hắn tỏa ra lánh tuyệt h à n khí đây là một cái hết sức đặc thù đao cùng truyền thống đao có chút không giống đao phong càng giống là cá mập răng tần phong ánh mắt rơi vào tuyệt h ắ t trong tay cá mập trên đao đồng tử hơi c o rụt lại siêu phẩm đạo khí không nghĩ tới trước mắt tuyệt h ắ t lại cũng có một cái siêu phẩm đạo khí từ tần phong thu thập được tin tức h ắ t kim đại thế giới cùng so với thiên tuyệt đại thế giới đến cường đại thế nhưng cũng chỉ là một cái siêu phẩm đạo khí thôi xem ra tất cả những thứ này cũng không phải là như vậy h ắ t viêm thần trượng dạ mạc tinh quang kiếm tuyệt h ắ t cá mập đao đều thuộc về siêu phẩm đạo khí siêu phẩm đạo khí tiêu tán mà ra khí tức lệnh người không thể coi thường thấy tuyệt hắc đem cá mập đao lấy ra tần phong liền cũng không có dấu làm của riêng tâm niệm nhất động đem vấn thiên thạch bi mảnh vỡ cho lấy ra ba khối hợp nhất vấn thiên thạch bi mảnh vỡ cũng đạt đến siêu phẩm đạo khí tầng thứ mà là không phải bình thường siêu phẩm đạo khí tuyệt hắc nhìn thấy tần phong trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ hơi run run nhưng từ vấn thiên thạch bi mảnh vụn bên trên toát ra tức dẫn tức để hắn cũng mười phần lưu ý nguyên thạch siêu phẩm đạo khí cấp bậc nguyên thạch tuyệt hắc cười rộ lên nhìn chằm chằm tần phong ánh mắt lập lòe ngươi thật là làm cho ta kinh hỉ một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ lại có như vậy c h ỗ đặc thù đơn thuần dựa vào phẩm chất đạt đến siêu phẩm đạo khí cấp bậc nguyên thạch cũng không có có bao nhiêu giết ngươi đây chính là ta thần phong cười nhạt một tiếng cũng không trả lời tuyệt hắc cũng không giận hắn nắm chặt trong tay cá mập đao một luồng lạnh leo sát phạt khí tức buộc phát ra chủng kích thiên đ i ệ lại đến một đao đ ỗ n g nhiên chém xuống đáng sợ hắc sắc đao mang liền hư không c ũ n g cắt ra sản sinh một đao đen nhánh dấu vết quỷ dị cực kỳ đó là hư không dấu vết đó là không gian vết rách hình thức ban đầu tuyệt hắc một đao lực lượng suýt nữa khiến hắc kim đại thế giới sản sinh hư không liền ngân có thể thấy được hắn thực lực mạnh mẽ tần phong liếc mắt tuyệt hắc một đao siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật lập tức triển khai đao thần lực lượng lần thứ hai bao phủ toàn thân tay cầm vấn thiên thạch bi mạnh vỡ một đao quét ngang nhất đao c h ả m thần đón lấy đen n h a n h dấu vết vảnh xé tan hư không xuất hiện một đạo dài dài vết n ư ớ c đón lấy bốn phía năng lượng ba động đao thần tuy chỉ là đạo nguyên cảnh viên mãn tu vi nhất đao c h ả m thần cũng chỉ là cao đẳng đạo công có thể tần phong bản thân gốc gác phi phạm hơn nữa đối với với đao thần sử dụng rõ ràng nhất quen thuộc nhất vì lẽ đó thiên mệnh thông thần thuật hầu như đem đao thần thực lực hoàn mỹ phát huy được năm đó đao thần tuy chỉ là đạo nguyên cảnh viên mãn tu vi nhưng lại có thể một đao bức lui quỷ giới q u ỷ thánh có thể thấy được hắn thực lực mạnh mẽ q u ỷ thánh đây chính là tương đương với đạo chân cảnh tồn tại hào đao pháp tuyệt hắc cười lớn một tiếng cá mập đao nhất c h u y ể n s á t ý lâm nhiên hắc thần nhất s á t chém ánh đao lướt qua chỗ như hắc cám gông xuống tuyệt đối hắc cám hóa thành một đạo thuần túy h ắ c sắc đao mang chỉ có h ắ c sắc chỉ có đao quang tồn tại thần phong ánh mắt khẽ nhúc đ í c h tay trái vừa nhấc một chỉ điểm ra hôn nguyên phá thiên chỉ hôn nguyên c h i lực ngưng tụ mà thành chỉ kình ma nhờ me đụng vào hát sắc đao mang bên trên trí cao vô thượng hôn nguyên c h i lực ở một sát na b ộ c phát ra đập vỡ tan hát sắc đao mang lại đến tần phong vận chuyển thiên mệnh thông thần thuật khí thế quanh người biến đổi một luồng nhanh tuyệt khí tức xuất hiện trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ hận ước hóa thành một thanh trường thương nhất thương đột nhiên đâm ra tốc độ nhanh như lưu quang lực lượng ngưng tụ như sấm mạnh mẽ mà nhanh chóng lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở tuyệt hát trước mặt như muốn đem tuyệt hát nhất thương đánh chết t u y ệ t hắc con ngươi bên trong quan g mang lập lòe trên mặt ý cười không giảm chút nào cá mập đao nhanh chóng chém xuống mấy trăm trượng cá mập đao hư ảnh xuất hiện mát nhờ me nhìn về phía cực thương nhọn mang làm lực lượng chấn động khiến hư không sản sinh từng trận ba động sau đó t u y ệ t hắc cá mập đao không có dừng lại quá một đao tiếp liền với một đao đao đao bà nói đao đao hung m ánh thẳng hướng tần phong tần phong cũng cấp tốc đáp lại viên mãn giai đoạn siêu giai đạo thuật phi phàm mà cường đại viên mãn trạng thái hôn nguyên phá thiên chỉ mạnh mẽ mà kinh người dù cho tuyệt hắc đạt đến đạo c h â n cảnh cũng giống vậy vô pháp lại tần phong đao quang thương mang lần thứ hai trung kích tuyệt hắc dưới chân vạch một cái cùng tần phong kéo dài khoảng cách duy trì hơn vạn mét khoảng cách sáng ngời ánh mắt rơi vào tần phong trên thân hơi mỉm cười thực lực ngươi thật là cường đại một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ có thể có kinh người như vậy chiến lược hoàn chỉnh mà đạt đến viên mãn trạng thái siêu giai đạo công siêu giai đạo thuật ngươi là ai thần phong thần phong thản nhiên nói thần phong tuyệt hắc thì thầm một tiếng sau đó nhìn thần phong nói rất tốt tờ ngươi đủ khiến ta vận dụng toàn bộ lực lượng tới đối phó ngươi vì lẽ đó cẩn thận tuyệt hắc trong mắt trợt l o e sáng đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt buộc phát ra vốn là bước vào đêm đen thời k h ắ p thánh thành phạm vi đột một đêm đen tới thuần túy đen thuần túy tối không chỉ riêng không hề có một tiếng động không có gì vô đạo một triệu dặm bên trong phạm vi chỉ có hắc á m tồn tại tuyệt hắc đại đạo chi lực cực đen lĩnh vực loại này đen thực sự không phải là đơn thuần hắc á m mà là một loại cực kỳ thuần túy đen cướp đoạt tất cả đen đại đạo lĩnh vực bên trong chỉ có đen tồn tại cũng không những vật khác tồn tại cực đen lĩnh vực bên trong tần phong hướng về tứ phương nhìn lại cái gì cũng không nhìn thấy cũng nghe không tới chạm không tới cũng cảm giác không tới phản phất chỉ để lại một mình hắn lĩnh vực tốt đặc thù lĩnh vực t ầ n phong ngắm nhìn bốn phía hắn biết mình quay đầu xem thế nhưng là bốn phía vẫn không có bất kỳ biến hóa nào phản p h ấ t hắn căn bản không hề nhúc nhích một dạng không chỉ là cướp đoạt giác quan liền thần hồn đại đạo cũng cho cướp đoạt nếu chỉ là không có nắm giữ đại đạo lĩnh vực tu sĩ vô luận như thế nào cường đại đều khó mà thoát khỏi như vậy lĩnh vực bất quá đại đạo lĩnh vực chính là lấy đại đạo lĩnh vực phá giải tần phong suy nghi nhất động thế giới đại đạo lĩnh vực buộc phát ra xua tan cực đen lĩnh vực tuyệt hắc hướng về đại đạo lĩnh vực bên trong tần phong nhìn lại hơi mỉm cười tần phong ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh mẽ thế nhưng là đạo chân cảnh tu sĩ cũng không phải là người bình thường có thể đối kháng cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng là như thế ở ta cực đen lĩnh vực bên trong ngươi sở hữu giác quan bao quát đối với đại đạo chi lực cảm giác đều sẽ biến mất ngươi nhìn không thấy không s ơ tới cảm giác không tới tuyệt hắc đối với tự thân đại đạo lĩnh vực có hết sức tự tin sau đó hắn nhấc lên cá mập đao c ơ t h ể bên bên nguyên điên trên, trong cuồng phung cuốn quanh trào, đại đạo đạo đại chi lực quấn quanh bên trên, lực l ư ợ n g càng càng ngày càng khủng bố. Nhưng bố. s a u m ộ t khắc, hắn t r ợ n m ắ t thể lên, lĩnh kinh Đại sợ. Sao đạo vực. có có c h ả y m ư ơ n g 674, thần phong cùng t u y ệ t h ắ c t u y ệ t h ắ c cùng tần phong ánh mắt tiếp xúc đây là đại đạo lĩnh vực hắn không phải là đạo nguyên cảnh tu sĩ sao t u y ệ t h ắ c ngạc nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong tuyết hát thân phận đặc thù hắn cùng với hát viêm dạ mạc một dạng đều thuộc về hát kim đại tộc hoàng tộc thế nhưng cùng hai người không giống hắn bối phận càng cao hơn là hát viêm dạ mạc hai người nhỏ nhất một cái thúc thúc tuổi ngược lại là cùng hai người tương đối nhưng hắn một lòng say mê tu hành ở một ư ơ i tám tuổi thời điểm liền ly khai thánh thành bước lên tu hành một đường hắn cực nhỏ trở lại hát kim đại tộc có thể mỗi một lần trở về đều là nương theo lấy thực lực đ ể b ạ n tuyệt hắc cũng là ở hát viêm dạ mạc hai người trước bước vào đạo c h â n cảnh tu vi cực kỳ không tầm thường thế nhưng bước vào đạo chân cảnh về sau h ắ n vẫn chưa đình chỉ tu hành vẫn ly khai vì vậy dạ mạc tuy nhiên biết được tuyệt hắc tồn tại nhưng không có đem tuyệt hắc nhét vào tranh đấu đối tượng dù sao tuyệt hắc đấu tranh chỉ có chính mình chỉ có tu hành thôi tuyệt hắc đặt chân chư thiên vạn giới đã tiến vào không ít đại tiểu thế giới thấy được đông đảo tu sĩ cũng nhìn thấy một ít nghe tên xa gần nhân vật thiên tài một ít thiên tài ở tu sĩ cảnh giới liền có nghịch cảnh phạt nói đánh chết đạo c h i cảnh thực lực một ít thiên tài ở đạo linh cảnh liền có chém giết đạo nguyên cảnh thủ đoạn không hề tầm thựa nở dê một ít thiên tài thậm chí ở đạo nguyên cảnh có thể nương tựa theo bán thần khí chém giết đạo chân cảnh tu sĩ nhưng những thiên tài đó lấy đạo nguyên cảnh chém giết đạo chân cảnh tu sĩ thế nhưng là có được bán thần khí là tới từ bất hủ thánh địa tuyệt thế yêu n g h i ệ t không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với hắn cũng từng nghe nói một ít tu sĩ ở đạo nguyên cảnh tu sĩ lãnh ngộ đại đạo lĩnh vực có thể những cái đều là nơi sâu xa trong vũ trụ đỉnh phong đại thế giới đỉnh phong bất hủ thánh địa tồn tại các loại bất hủ thánh địa đều là truyền thừa mấy trăm tỷ năm mấy va nở ớ c năm khủng bố thế lực cũng không phải là hắc kim đại tộc loại này sinh ra bất quá mấy chục ước năm còn chỉ có thể miễn cưỡng xem như truyền thừa thánh địa thế lực như vậy tồn tại không phải là tuyệt hắc có thể tiếp xúc hắn cũng chỉ là nghe nói thôi từ ta chính thức từng trải qua nhưng hôm nay hắn nhìn thấy tần phong trên thân đại đạo lĩnh vực tuyệt hắc ở chỗ tần phong trong lúc giao thủ liền nhận biết được tần phong tình huống một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ nắm giữ đạo công đạo thuật đại thần thông cũng cực kỳ mạnh mẽ ít nhất là cao đẳng cao giai tầng thứ thậm chí có siêu đẳng siêu giai tồn tại thủ đoạn như thế cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ bây giờ ở nhìn thấy tần phong nắm giữ đại đạo lĩnh vực trong lòng lại càng là dùng mình t ầ n phong đến từ chính các loại bất hủ thánh địa yêu nghiệt tuyệt hắc nhìn c h ầ m chằm tần phong ánh mắt lập l ò than phục ước ao lo lắng kính nghệ hương phấn các loại tâm tình điên cuồng đan sen hết sức phức tạp thật là đáng sợ đại đạo lĩnh vực tuyệt hắc phát hiện từ tần phong trên thân sản sinh đại đạo lĩnh vực t r ù n g kích tự thân cực đen lĩnh vực đồng thời không ngừng áp bách chấn áp tự thân cực đen lĩnh vực thế giới đại đạo lĩnh vực hắn đem thế giới đại đạo đạt đến lĩnh vực tầm thứ tuyệt hắc trong lòng lần thứ hai cả kinh thế giới đại đạo vốn là một loại cực kỳ khó có thể tu luyện đại đạo ở một trình độ nào đó thân ế giới đại đạo tu hành cùng nguyên giới trong, đại với đại diệt đại với đại đi lại ở chư thiên đạo đạo, đạo đều độ đạo. vạn so so tu tu tu thể Tuyệt t luyện muốn luyện hành mệnh hủy khó khăn, khó khăn hốn hắc chư h vận bên bản có ở nhìn nhiều bên trong, từng thấy chưa rất nhiều tu sĩ g ặ phong một cái đem t cái ế giới đại đ ạ l ĩ h n ộ được là ĩ n tầng、thứ. Thân phong h thứ. vực l cái thứ nhất giống kinh người tiếng gào rít gào cựu thiên hóa thành một con lôi điện lấp lóe nổi giận cựu thiên lôi long thương mang lôi long thương mang cơ g ữ tợn móng nuốt thẳng hướng tuyết hắc tuyệt hắc tử trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ nhìn phía trước mắt kéo tới lôi bạo nộ lòng thương cá mập đao ngưng tụ đại đạo chi lực một đao đ ỗ n g nhiên chém g i ế t mà đi cùng lôi long thương mang ma nhờ mẹ đụng vào cùng một nơi vảnh lực lượng v à trang mở từ lôi long thương mang bên trên truyền đến đáng sợ lực lượng để tuyệt hắc thân thể run lên lui về phía sau hơn trăm mét v ù n g mới dừng lại lại ngẩng đầu nhìn về phía t ầ n phong ánh mắt lập lòe đệ b ạ c t ầ n phong chiến lực lại được lấy đệ bạn ở tân phong còn chưa vận dụng thế giới đại đạo lĩnh vực thời gian thực lực đối phương đã không ke mở hơn tự thân tại vận dụng thế giới lĩnh vực thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn đại đạo lĩnh vực chấn áp tự thân tuyệt hắc tuy nói từ lâu đến đạo c h ấ n cảnh có thể đại đạo lĩnh vực đề bạt cũng không nhiều chỉ là yếu ớt đề bạt thôi dù sao đại đạo lĩnh vực đề bạt cũng không phải là một chuyện đơn giản đem đại đạo chi lực đề bạt lĩnh vực t ầ n g thứ kế tiếp là càng thêm sâu sắc lý giải đại đạo chi lực cùng toàn bộ vũ trụ do đó đem đại đạo chi lực từng bước từng bước mở rộng đại đạo lĩnh vực phạm vi cũng có thể đại biểu một người tu sĩ cương đại thông thường mà nói đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ đại đạo lĩnh vực đạt đến một trăm triệu giảm đạo chân cảnh trung kỳ tu sĩ đại đạo lĩnh vực đạt đến mười vạn giảm đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ đại đạo lĩnh vực đạt đến mười et bên trong đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ thì là phải đem đại đạo lĩnh vực đ ể bạt đến tỷ tỷ bên trong cho tới nghe đồn bên trong đạo thiên cảnh tu sĩ đại đạo lĩnh vực thì là vượt qua khoảng cách này đồng thời nắm giữ đại đạo c h i lực không chỉ là một loại còn có một loại càng thêm huyền diệu năng lực tần phong ở bước vào đạo nguyên cảnh lĩnh mộ đại đạo lĩnh vực thời gian đồng dạng là đạt đến một trăm i n h triệu dặm t ầ n g thứ cùng đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ tương đối vì lẽ đó ở đại đạo lĩnh vực bên trên hắn hoàn toàn không kém gì đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ dĩ nhiên là phải không yếu hơn tuyệt hắc lôi bạo nộ long thương về sau tần phong bước ra một bước rút ngắn cùng tuyệt hắc cự long tay trái hóa trưởng một trưởng hạ xuống sâm la vạn tượng chấn áp tuyệt h á c tay phải nắm vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ lấy siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật câu thông thần bí thương đạo c ự n giả g hóa thành vạn thiên thương mang dường như vô số nhu phong quấn quanh hướng về tuyệt h á c tuyệt h á c nhãn thần lần thứ hai biến hóa cá mập đao vung chém hóa thành một con dữ t ậ n khủng bố đại sa ngư mở ra cái miệng lớn như chậu máu đón lấy sâm la đại thủ nhưng mà vô số như gió thương mang xuyên thấu cá mập đao mang quấn quanh lấy cá mập đao mang suy yếu cá mập đao mang lực lượng sâm la đại thủ rơi xuống đem tuyệt h ắ t một cái tát từ giữa không trung ma nhờ me đập xuống rơi vào thánh thành bên trong trên mặt đất vảnh một tiếng vang thật lớn mặt đất xuất hiện một cái cự đại vết rách vết rách hướng về bốn phương tám hướng quyết tán hóa thành một cái hố sâu vô số kiến trúc sụp đổ rào tuyệt h ắ t thoát ra mặt đất bay lên không trung mà lên nhìn phía giữa không trung t ầ n phong trên mặt không có bất kỳ cái gì thư giãn thích ý có chỉ là ngưng trọng hán đạo nguyên phung t à o cá mập đao khí tức trở nên càng ngày càng quỷ quyệt trở nên càng ngày càng lạnh lẽo đao quang nhất c h u y ể n cá mập tiếng gào rít gào phong thích thôn vệ hướng về tần phong thần phong biểu hiện ung dung không đ ộ i một chỉ điểm ra hôn nguyên phá thiên chỉ hóa thành kinh người chỉ kình có xuyên thủng tất cả lý năng xuyên thấu lao mang công kích về phía tuyệt hát sau đó l ú n g chân một cái lướt ầm ầm ra tới gần tuyệt hát trong tay vấn thiên thạch bi mạnh vỡ thi triển lôi bạo nộ lòng thương uy thế từng tầng hoàn toàn áp chế tuyệt hát mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương sáu trăm bảy mươi lăm khối thứ bốn vẫn thiên thạch bi m ả n h vỡ vê a n g tuyệt hắc lần thứ hai bị tần phong đánh trúng từ giữa không trung ma nhờ me nện xuống nện ở tế đàn một bên mặt đất bạo liệt xuất hiện một cái cự đại hố sâu lực lượng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán sản sinh dường như mạng nhện đồng dạng vết rách chỉ là vết rách đạt đến tế đàn thời gian vết rách chính là từ từ tiêu tan tế đàn có một loại kỳ lạ lực lượng tồn tại Chính là bởi vì loại này lực lượng duyên cớ, có này lượng duyên là loại bởi vì trong h không bị phá hủy. ể đủ đảm bảo bị t hố sâu tuyệt hắc ngã xuống mặt đất vai bụng cũng bị xuyên thủng máu tươi không ngừng từ trong đó phun ra đồng thời ẩn chứa hối nguyên chi lực ngăn cản vết thương khôi phục tay hắn trên cánh tay xương sọ hầu như vỡ vụn lại càng là có lôi điện chi lực lập lòe cái này là lôi bạo nộ long thương lưu lại vết thương tuyệt hắc mở hai mắt ra nhìn san sát giữa khoảng không tuyệt hắc lộ ra bất đắc dĩ nụ cười lần này hắn cũng là chịu đến hắc viêm yêu cầu vừa mới trở về nói cho cùng hắc viêm là hắc kim đại tộc vương hắn chỉ là hắc kim đại tộc thần dân cần nghe theo hắc viêm hắn cũng biết dạ mạc trở thành kẻ phản kháng hy vọng mượn cái này một cái thời cơ hóa giải hai huynh đệ trong lúc đó ân đoán dù sao vô luận là hắc viêm hay là dạ mạc đều thuộc về tu hành thiên tài chỉ cần hai người này có thể hóa giải tất nhiên có thể đem hắc kim đại tộc bước lên càng cao t ầ n g thứ đủ để ở hạo hãn vũ trụ s ô n g ra nhất định danh tiếng để hắc kim đại thế giới nghe tên đây mới là hắn chính thức mục đích hắc kim đại thế giới danh khí không tầm thường lại cũng chỉ là ở mấy cái đại thế giới trong lúc đó thôi tương đương với quỷ giới ma giới minh giới hôn nguyên đại thế giới như vậy thế giới hắc kim đại thế giới hoàn toàn không đáng nhắc tới bại có thể thua ở loại này yêu nghiệt phía dưới cũng là một cái chuyện may mắn tuyệt hắc nhìn phía giữa không trung tần phong nhắm mắt lại khôi phục tự thân thương thế hắn không quan tâm đến tần phong đón lấy cử động cũng không dùng đan dược xúc tiến thương thế khôi phục chỉ là đơn thuần nương tựa theo tự thân tu vi khôi phục thương thế thôi giữa không trung thần phong nhìn xuống phía dưới t u y ệ t hắc trong mắt quang mang hơi loại lên sau đó hạ xuống đến trên tế đàn hướng đi thánh bi thánh bi hắc kim đại tộc chỗ đặc thù chính là hắc kim đại tộc sinh ra trong sơn động một khối đặc thù đ ị a đá có nghe đồn hắc kim đại tộc phương pháp tu hành thậm chí còn toàn bộ hắc kim đại thế giới tu luyện đều là bắt nguồn từ vu thánh bia tần phong đánh ra thánh bi phía trên văn tự cực kỳ kỳ lạ cùng cổ lão tựa hồ là đại đạo văn tự rồi lại không phải cùng hắc kim đại thế giới văn tự cũng có được nhất định quan hệ rồi lại không phải là hắc kim đại thế giới văn tự một loại hết sức kỳ lạ văn tự tần phong cũng không có chú ý cái này văn tự mà là cầm trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ tới gần thánh bi trong n g á y mắt vấn thiên thạch bi thần dị lực lượng một cách tự nhiên dẫn dắt thánh bi bên trong vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng gian giác một vết nứt xuất hiện ở thánh bi bên trên giang r á c giang r á c thánh bi trên vết rách càng ngày càng nhiều đảo mắt công phu chính là che kín toàn bộ thánh bi vở hành thánh bi vỡ ra được vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng chỉ có một khối cùng so với bàn tay còn nhỏ hơn tới một chút nguyên thạch tồn tại tại đây một khối nguyên thạch bên trên có thể nhìn thấy từng cái từng cái đại đạo văn tự có chút là tàn khuyết có một số việc hoàn chỉnh tần phong trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ phát sinh một loại sức hấp dẫn đem thánh bi mảnh vỡ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ hấp dẫn lại đây dung hợp ở cùng một nơi vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng lại tăng lên nữa bô nở khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ dung hợp tần phong ẩn ước có thể cảm thấy được gần chứa trong đó một loại tàn khuyết thần lực nhưng này cô tàn khuyết thần lực ở vào vô số xiềng xích phong ấn dưới tình huống khá là đặc thù đây là vấn thiên thạch bi nội lực lượng thần lực thật là kỳ lạ lực lượng tựa hồ ẩn chứa thiên mệnh ẩn chứa vận mệnh vận chuyển tần phong cảm thụ được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ nội lực lượng khá là kỳ lạ mà mà từ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ đề b ạ n ẩn ước cảm giác có thể tìm hiểu vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng không chỉ là lưu lại ở cơ thể bên trong vấn thiên thạch bi mảnh vỡ nguyên thạch lực lượng cũng là phía trên đại đạo văn tự lực lượng lại càng là trong đó cỗ này tàn khuyết thần lực chỉ có đem những này cũng tìm hiểu thấu đáo vừa mới có thể kích hoạt vấn thiên thạch bi mảnh vỡ trưởng khống trong đó lực lượng nhưng trước mắt rõ ràng không phải là cái này thời điểm Tần đầu Phong ngẳng đầu lên hướng vậy ề xa xa nhanh hai ra, nhìn lại, một đạo nhân ảnh nhanh chóng mà tới. Tuyệt khi nghe đến Thánh bi vỡ vụn chỉ là mở hai mắt ra, miễn cường đứng Hắc khi chỉ lại, là đạo tới. Bi một mà mở mắt Tuyệt vỡ d hướng về tần Phong nhìn tới, nhìn thấy、tần、Phong cử động hơi tới, Tần Tần động run run. về Vậy cử là tần phong cần thiết đồ vật thánh bi bên trong lại còn có một khối kỳ lạ như vậy nguyên thạch vậy đến tột cùng là cái gì tuyệt hắc nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong trong tay vấn thiên thạch bi mạnh vỡ càng ngày càng cảm thấy được tần phong không hê tầm t h ư a nở g dê thánh bi đặc thù hắc kim đại tộc tu sĩ cũng không thể nào hiểu được hơn nữa cũng không có người dám phá hoại thánh bi vì lẽ đó đối với bên trong đó tồn tại kỳ lạ nguyên thạch tồn tại chưa bao giờ có người để ý có chút tương tự với thần thụ dạ lâm khí tức tuyệt hắc ở nguyên thạch bên trên phát hiện thần thụ dạ lâm khí tức v ấ n thiên thạch bi mảnh vỡ ở thánh bi nguyên thạch che lấp phía dưới khó có thể cảm thấy được nó khí tức nhưng hôm nay thánh bi vỡ vụn trong đó khí tức chính là xuất hiện thần phong đến cùng là thân phận gì tuyệt hắc lần thứ hai nhìn về phía tần phong suy đoán tần phong thân phận cho dù là hắc kim đại tộc đều vô pháp biết rõ thánh bi bí mật tấn phong lại là biết được tuyệt hắc nghiêng đầu hướng về xa xa nhìn lại hắc kim đại tộc cùng quân phản kháng hắc dạ tộc liên quân chiến đấu kéo dài đêm đen bên dưới hắc dạ tộc chiến l ự c không tầm thường quân phản kháng ở thần thụ dưới tu hành có thể để bạn liên thủ mới vừa cùng hắc kim đại tộc có sức đánh một trận ở vào một loại vi diệu trạng thái thăng bằng mà bây giờ trạng thái này ở tất cả mọi người quan tâm phía dưới cũng chờ đợi phía trên trên bầu trời hắc kim đại tộc tộc trưởng hắc viêm cùng quân phản kháng thủ lĩnh dạ mạc nhất chiến song phương cơ hồ là không phân thắng thua nhưng hắc viêm lưu ý đến thánh bi tế đàn tình huống vậy là thần phong hắc viêm ánh mắt nhất động tuyệt hắc hắn cũng trở về dạ mạc hướng về thánh bi tế đàn nhìn một lát ánh mắt hơi ngưng lại hắn không nghĩ tới lần này tuyệt hắc lại cũng trở về tuyệt hắc là đạo chân cảnh tu sĩ hắn cũng rõ ràng nhưng tuyệt hắc là một cái tu luyện cuồng gần như không có khả năng trở về lần này trở về ngược lại là ra ngoài dạ mạc d ự liệu nhưng tần phong tồn tại hay là có thể đối phó tuyệt hắc vở ảnh ngọn lửa màu đen trường kiếm cùng tinh quang kiếm đụng vào cùng một nơi vỡ ra được hóa thành vô số h ắ c sắc lưu hỏa hạ xuống h ắ c viêm liếc mắt trong tay dần dần tiêu tan ngọn lửa màu đen trường kiếm ngược lại là một mặt tung dung dù sao đây chỉ là h ắ c viêm hóa thành trường kiếm thôi là hắn đạo nguyên ngưng tụ cũng không phải là chính thức đạo khí chương ù n g siêu p ẩ m kiếm đạo so khí không tinh nhiên hồn cấp bậc tinh quang kiếm、so、với, tự nhiên là không bằng. tự Ta với, quang n ca ca, g là i b ả lĩnh n ư ợ c lại là bạn để không ít. h á c cười viêm vậy, nói, như u trăm a không cần khách khí với ngươi. với viêm t o bảy mươi sáu thần trượng thần trượng hắc kim đại tộc truyền thừa đạo khí chỉ có lịch đại hắc kim đại tộc tộc trưởng có thể đủ trường khống thuộc về siêu phẩm đạo khí hắc viêm trong tay thần trượng có một m năm m ư ơ t ả hữu độ dài hắc xác lưu kim cây gậy từ một mặt đến một phía khác do tiểu nhi đại dường như một cái vòng tròn truy phía trên có từng đạo lưu tuyến hình dấu vết nhìn rất đẹp cùng quy tắc ở bưng đầu thì là d ố i da lục căn nho nhỏ kim loa y đầu bao vây lấy một viên tối tăm hạt trâu hạt trâu bên trong có hỏa diễm đang t h i ê u đốt vĩnh sinh không dứt thần dị khó lường đây là hắc kim đại tộc thần trượng hắc viêm thần trượng tới tay k h í tức đều có từng k i a từng k i a biến hóa nếu như nói lúc trước thuộc về bá đạo lanh khốc như vậy hiện tại nhiều mấy phần thần bí kỳ lạ hắc viêm cầm trong tay thần trượng ánh mắt khóa chặt dạ mạc trên thân sau đó hắn nắm chặt thần trượng hư không một cột hát s ắ c ba động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi sắp tối đừng bao phủ ở hát s ắ c ba động bên trong lại đến ở hát s ắ c ba động bên trong phạm vi từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện tản ra nóng rực cực kỳ nhiệt độ cao liền hư không đều không muốn hư hòa thần a n Nóng Quý vị! rực! t trượng hỏa dạ i mạc nhìn chằm chằm hắt viêm trong tay thần trượng biểu hiện mười phần ngưng trọng cùng chính thống siêu phẩm đạo khí không giống thần trượng lại càng là một cái phụ trợ tính siêu phẩm đạo khí hán gồm có đại đạo lĩnh vực nóng rực h ắ t hỏa hai đại năng lực có thể áp chế đối phương cho dù là một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ nương tựa theo thần trượng hiệu quả đặc biệt Cũng có t hắn ể cùng một tên đạo chân cảnh cưỡng chiến, chỗ đặc tên tiền miễn nhất đồng an toàn thần trượng Nhiệt độ nóng bỏng. một độ tu thời thoát thủ. đạo đi. Đây h kỳ sĩ là c sắc ba đ ộ g lượng những Hai chỉ phía hoàn thân khó chịu phi thường. ra dưới, giác cố lực mạc cảm được toàn toàn dạ mày, Hắn ở đại đạo lĩnh vực trong buổi họp vốn cũng không như hát viêm bây giờ hơn nữa thần trượng đại đạo lĩnh vực lại càng là hoàn toàn vô pháp chống đối dạ mạc chỉ có thể đem tự thân đêm yên tĩnh đại đạo lĩnh vực thu nhỏ lại đến phạm vi trăm trượng bên trong bảo bên đảm trong đạo nguyên hoàn toàn hao từ từ cao mèo động đó, để đối độ. Nhiệt độ mình mơ một chính cơ chuyển, càng ngày càng cũng hành nhiên. thể không kháng nhiệt Nhiệt kinh người, liền hư không cũng mơ hổi nhìn thấy hòa nguyên vận tăng ngày người, liền tan, vằn tự tiêu từ từ Sau ý dạ n g quang dạ mạc nhẹ dọn một uống đạo nguyên dâng trào ra kinh người khí thế từ trên người hắn buộc phát ra chấn động khắp nơi trong tay tinh quang kiếm chịu đến này cố đạo nguyên ảnh hưởng phát sinh kiếm minh tiếng dung chuyển thiên hạ đêm yên tĩnh đại đạo tri lực tàn khuyết siêu giai đạo công lực lượng hai người lực lượng hội tụ ở siêu phẩm đạo khí tinh quang kiếm bên trên hiện ra khởi trận trận ba động kiếm động trong lúc đó nhàn nhạt chỉ là kiếm phong dư thế cũng đủ để đem hư không cho cắt r a một kiếm đột nhiên đông ra như cắt r a đêm đen ánh sáng đầy dây một loại huyền liền rượu thần bí vô thượng khí tước chiêu kiếm này cơ hồ là dạ mạc mạnh nhất một kiếm hắc viêm nhìn dạ mạc một kiếm ánh mắt thiên tĩnh vẫn chưa có quá song lớn động trong tay hắn thần t r ư n g quang mang lập lòe kỳ diệu ba động quyết tán đại đạo lĩnh vực bên trong ngọn lửa màu đen cấp tốc bắt đầu bành trướng hóa thành từng con từng con hát hỏa thần long hát hỏa thần long thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực thần thái dữ tợn mà khủng bố khí tức bá đạo tà dị từng cái hát hỏa thần long dương nanh múa vớt hướng về dạ mạc một kiếm vồ r ế t mà đi dạ quan g một kiếm tiếp xúc ở hát hỏa thần long lòng t r ả o bên trên phát sinh sắc bén va chạm bên trên giống như là đao cắt pha lê giống như vậy lệnh người khó có thể chịu đựng nhưng âm thanh này kéo dài không cao hơn vạn phần một t r o n giây g liền gặp được dạ quang một kiếm xuyên tấu h hắc hỏa thần long đem hắc hỏa thần long cho chém giết từng cái hắc hỏa thần long hoàn toàn vô pháp chịu đựng dạ quang một kiếm lực lượng bị xuyên tấu h qua từ từ hóa thành tung bay ngọn lửa màu đen sau đó biến mất không còn t â m tích có thể hắc hỏa thần long hỏa diễm c h i lực cũng không phải tầm thường không ngừng tan g ã dạ quang một kiếm lực lượng ở dạ quang một kiếm khoảng cách hắc viêm không đủ ngàn trượng phạm vi chính là hoàn toàn bị tiêu hao hết sạch ta hồn ỷ kaka thực lực ngươi cũng chính là như vậy đã như vậy vậy ngươi có thể diệt vong h á c viêm trong mắt ánh sáng lạnh leo l ó e lên đạo nguyên tràn vào đến thần trượng bên trong thần trượng quang mang từ từ cường thịnh ẩn chứa một loại tên là hắc hỏa lĩnh vực lực lượng mạnh liệt lên bốn phía nhiệt độ càng ngày càng kinh người liền không gian đều nuốn vặt mèo hỏa diễm cũng từ từ tăng cường đầy trời hỏa diễm thiêu lốt lên giống như là vô số núi lửa bạo phát tạo thành ngập trời diễm hỏa hát viêm vung trong tay thần t r ư n g vô số ngọn lửa màu đen từ từ dung hợp ở cùng một nơi hóa thành một con có ba ngàn trượng lớn nhỏ giữ tợn quái vật tráng kiện tứ chi giữ tợn đầu lâu hai cái sắc bén răng nanh tay nắm lấy hỏa diễm đại đao tản ra khí thế đáng sợ ba ngàn trượng lớn nhỏ giữ tợn quái vật chỉ có cái này một con hỏa diễm độc nhãn độc nhãn k h ó a chặt ở dạ mạc trên thân giống như là tuyên án dạ mạc kết cục giữ tợn quái vật m ế t miệng nở nụ cười hỏa diễm đại đao đông nhiên chặt đi xuống khí thế đáng sợ l như i、so、nhưng k h ô đều mà u ố n hắc á hủy như giống hỏa không đại đạo lĩnh vực cùng hắc viêm đại đạo lĩnh vực hai loại lực lượng ra chỉ phía dưới căn bản để hắn vô pháp thoát đi thế có c h nhưng i ở hỏa diễm vết rách trước mặt nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng bị chém đứt thành hai nửa Ngọn lửa một à càng là u đen theo mang lại m loại lực l quỷ dị ư ợ ngụm gào thét, quấn quanh lấy chỉnh đạo kiếm ánh sáng, đem thông quang không càng g là hoành đạo thét, thiên triệt địa kiếm quang đốt thế trên thân. Một quanh chỉnh ánh cháy hầu như kích quấn còn. Còn n địa lấy lại thế lại càng là kích ở mạc trên thân. Phúc! đem dạ kiếm kiếm ở máu tươi phụt lên mà ra dạ mạc cả người đến bay ra mấy trăm dặm có hơn quần áo trên người ở ngọn lửa màu đen dưới tác dụng đốt cháy biến mất liền thân thể cũng bị đốt cháy khét nhiễm ngọn lửa màu đen nhiệt độ nóng bỏng cùng quỷ quệt lực lượng không ngừng phá hư dạ mạc thân thể mặc dù dạ mạc lấy đạo nguyên chống lại cũng là khó có thể hóa giải những này ngọn lửa màu đen kinh mạch trọng thương thần hồn bị hao tổn một chiêu lực lượng sắp tối đừng làm trọng thương p h ú c p h ú c dạ mạc liền nôn hai cái máu tươi sắc mặt lập tức tái nhợt hạ xuống nhìn qua không có một chút nào huyết sắc ngầm đầu lên nhìn phía đuổi theo hát viêm trong lòng cảm giác nặng nề không nghĩ tới đề bạt đến đạo c h â n cảnh vẫn không phải là hát viêm đối thủ nhưng sau một khắc hắn phát hiện hắc viêm cũng không có đuổi theo ừng thần phong đánh bại tuyệt hắc dạ mạc hướng về thánh bi tế đàn phương hướng nhìn lại hơi run run đây chính là tuyệt hắc a đạo chân cảnh tồn tại tuyệt hắc dạ mạc tự nhận là không phải là tuyệt hắc đối thủ lại không nghĩ rằng bị tần phong cho đánh bại thần phong không phải là đạo nguyên cảnh tu sĩ sao dạ mạc nô cờ thần bí tần phong để hắn càng thêm kinh ngạc mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương 677, cục diện thánh thành bên trong chiến đấu liên tục quân phản kháng hát dạ tộc liên quân cùng đối phó hát kim đại tộc song phương khó phân thắng bại dạ vương có thể nói đám người chuyến này bên trong cường đại nhất tồn tại ở gần nhất với đạo chân cảnh tồn tại cho dù là thánh vệ quân đại thống lĩnh nguyên một dạng không phải là dạ vương đối thủ vài lần giao thủ dạ vương trọng thương nguyên khiến cho chiến lược trận giảm ánh mắt nhìn khắp bốn phía hướng về tế đàn phương hướng nhìn lại tuyệt hắc dạ vương trong lòng ngưng c h ị m không nghĩ tới tuyệt h ắ t trở lại h ắ c kim đại tộc điểm này đã ở kế hoạch ở ngoài dạ mạc cùng dạ vương trong kế hoạch vẫn chưa có tuyệt h ắ t tình huống dù sao bọn họ cũng biết một khi tuyệt h ắ t gia nhập chiến đấu bọn họ căn bản không phải đối thủ hai tên đạo chân cảnh tồn tại cũng không phải là liên quân có thể đối phó chỉ cần đại đạo lĩnh vực chấn áp cũng đủ để cho nhân số ưu thế hoàn toàn không có tác dụng tu sĩ đại đạo đạo chân cảnh về sau chính là có thể lấy đại đạo lĩnh vực chấn áp đối thủ nhân số ở đạo chân cảnh tầng thứ hầu như mất đi ý nghĩa trừ phi là cùng cảnh giới tu sĩ có đủ nhiều hy vọng tần phong có thể đối phó tuyệt hắc dạ vương trong lòng đang mong đợi ở chỗ dạ mạc trong lúc nói chuyện với nhau dạ vương cũng hiểu biết tần phong biết được tần phong đặc thù cùng cường đại tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với nhưng tần phong dù sao chẳng qua chỉ là một gã đạo nguyên cảnh tu sĩ thôi hát viêm dạ mạc dạ vương thân hình nhất động tránh thoát thánh vệ quân đại thống lĩnh nguyên công kích sau đó đấm ra một quyền như bóng đêm vô tận trúng kích lần thứ hai đánh bay thánh vệ quân đại thống lĩnh nguyên ngầng đầu lên nhìn phía bầu trơ y hắc viêm đại đạo lĩnh vực cường đại vào ban đêm đường cho tới bây giờ còn chưa vận dụng hắc kim đại tộc chuyển thừa đạo khí thần trượng dạ mạc tình huống không ổn làm hắc dạ tộc vương dạ vương nhãn lực vẫn là tại hắn rõ ràng giờ khả cờ này dạ mạc nhìn như cùng hắc viêm thế lực ngang nhau đó là ở chỗ giả mạc vận dụng siêu phẩm đạo khí tinh quang kiếm mà hắc viêm vẫn chưa vận dụng siêu phẩm đạo khí thần trượng nếu là một khi vận dụng tình huống khả năng sẽ không hay vận dụng dạ vương đồng tử co r ụ t lại hắn nhìn thấy hắc viêm lấy ra thần trượng loại kia thần dị lực lượng để hắn cả người khô nóng mười phần cái kia khó chịu một loại vô hình tâm hỏa tựa hồ phải ở cơ thể bên trong thiêu đốt lên đây là hắc kim đại tộc thần trượng chỗ đặc thù nhất định phải trừ hắc kim đại tộc hưu sinh lực lượng nếu như dạ mặc bại lập tức lựa chọn thoát đi phương án dạ vương một đôi mắt trở nên càng ngày càng đen nhánh giống như là bị mặc thủy cho nhộn dần sau đó hắn đem tầm mắt khóa chặt ở thánh vệ quân đại thống lĩnh nguyên thân bên trên thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ cũ thánh vệ quân đại thống lĩnh nguyên tâm thần nhảy một cái hướng về nhìn b ố n phía linh hồn kích động nhưng thủy trung tìm không được dạ vương thân ảnh hát dạ tộc thiên phú cùng hát cám đồng hành nguyên lập tức muốn tìm hát dạ tộc thiên phú loại này cực kỳ quỷ dị cực kỳ đặc thù thiên phú một khi bước vào trong đêm tối hắc dạ tộc tu sĩ chính là có thể triển khai thiên phú như thế cùng đêm đen hoàn toàn dung hợp ở cùng một nơi liền khí tức cũng dung nhập vào trong bóng tối khó có thể phát giác dạ vương làm hắc dạ tộc vương đối với cái thiên phú này nắm giữ tự nhiên là kinh người cực kỳ cho dù là nguyên đều vô pháp nhận ra được dạ vương chỗ là nguyên nhận ra được cũng đã muộn dạ vương xuất hiện ở phía sau h ắ n m ộ thời t a đao đao quang mang ba n đen nhánh hoành đao như là từ hư vô bên trong xuất hiện một dạng, xuyên thấu nguyên thân thể, giống như là xuyên thấu một cái đầu hũ một dạng đơn giản. Đen nhánh hoành đao bên trên, quỷ dị quang mang lưu chuyển, lực lượng thâm nhập vào nguyên thân thể, điên cùng ba động, thôn phệ giả nguyên sinh cơ hội cùng bản nguyên. h hư thấu thể, thấu hũ thâm thể, phệ hội h đầu cái vào là là lưu lực từ xuất một một một t vô giả quỷ dị cơ gian n g á y mắt thánh vệ quân đại thống lĩnh nguyên hóa thành một đạo chỉ riêng tiến vào đen nhánh hắc đao bên trong dạ vương động tắc cũng không có dừng lại hắn ánh mắt nhất động hướng về hắc thần thiên giám thủ lĩnh ái lệ nhi nhìn lại thân hình nhất động thẳng hướng ái lệ nhi làm còn chưa tới gần ái lệ nhi dạ vương đ ỗ n g nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn một lát dạ mặc bại dạ vương sắc mặt cũng không dê n h i ngờ một khi dạ mặc bại không người sẽ là hắc viêm đối thủ cho dù là hắn cũng giống như vậy hắn có thể đánh bại thánh vệ quân đại thống lĩnh nguyên có thể hắc viêm cùng thánh vệ quân đại thống lĩnh nguyên hoàn toàn không tại cùng một cấp độ bên trên ừng dạ vương đ ỗ n g nhiên ngẩn ra nghiêng đầu nhìn phía tế đàn phương hướng tuyệt hắc cũng bại dạ vương kinh sợ không nghĩ tới tuyệt hắc càng bày ở tần phong trong tay tần phong chẳng qua chỉ là một gã đạo nguyên cảnh tu sĩ a quân phản kháng đệ nhất quân đoàn thống lĩnh diệp long quân đoàn số hai thống lĩnh lô khố đa phân biệt đối đầu sắt nhất sắt nhị thực lực tu vi đề b ạ n hai người ở trên thực lực cùng sắt nhất sắt nhị hầu như ở vào một cái cùng hắn tương đương vị trí song phương ai cũng vô pháp ai lại biết đối phương còn lại quân phản kháng cùng hắc dạ tộc cường giả thì là đối mặt hắc thần thập nhị sát hắc thần thiên giám hắc thần đội viên anh dũng chém giết làm nhận biết được dạ mạc bại tình huống quân phản kháng cùng hắc dạ tộc tu sĩ tất cả giật mình không ít người cũng hoảng một khi dạ mạc bại như vậy bọn họ chắc chắn thất bại diệp long lỗ khố đa một cái phân tâm bị giết một s á t nhị cho thương t ổ n được diệp long phía bên phải ở ngực thêm một cái xuyên qua thân thể vết thương lỗ khố đa tay trái suýt nữa bị giết hai cho chặt đứt quân phản kháng tu sĩ trong lòng châm xuống nhưng cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau hắc viêm vẫn chưa thừa dịp cơ hội đánh chết giả mạc cũng chưa đối với bọn họ những liên quân này đọc thủ mà là đi tới tế đàn phương hướng thánh bi tế đàn liên quân bên trong không ít tu sĩ cũng biết xa khắc d i ệ p long lỗ khố đa loại người lại càng là biết rõ tần phong cũng đến cái hướng kia cũng cảm giác được tuyệt hắc khí tước kết quả làm bọn họ ngạc nhiên một màn xuất hiện thần phong đánh bại tuyệt hắc một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ đánh bại đạo t r ầ n cảnh tu sĩ sau đó Hắc Viêm đi thần ớ i t á n Đàn diện, h Chỗ. Bi Tế đàn chỗ. Cục l thứ hai phong á t chốt thắng thực Tần sinh sự biến bại phải Viêm Lần này không cùng hóa. Hắc h là là mà mấu Mạc, Dạ p cùng Hắc được cũng có Hắc Tộc Hắc Liên quân biết được Tần Phong cũng không phải là liên quân một thành viên, có thể Kim Đại Tộc không biết, không biết, vì lẽ đó bọn họ tất nhiên muốn giao phải thể họ Viêm. Viêm vì biết Kim Đại biết, biết, một là lẽ tất đó xa k h ắ c hướng về thánh bi tế đàn phương hướng nhìn lại ánh mắt lập lòe đối với những người khác hắn xa k h ắ c cùng tần phong quan hệ xem như thân cận nhất hai người nhận thức với hồ đồ khoáng sơn là tần phong cứu h ắ n hắn dẫn dắt tần phong tiến vào quân phản kháng tổng bộ mới phải xuất hiện một d â y chuyện hát viêm đi tới tế đàn chỗ nhìn xuống phía dưới trọng thương tuyệt hát so với còn lại tưởng tượng tốt hơn không ít nhưng từ tuyệt hát trên thân khí tức cảm giác tuyệt hát hầu như đánh mất chiến đấu năng lực trong thời gian ngắn vô pháp động thủ sau đó hắn đem ánh mắt khóa chặt ở tần phong trên thân ánh mắt hơi chìm xuống cái này đạo nguyên cảnh tu sĩ lại có thực lực như vậy hơn nữa hắn tựa hồ đối với hắc kim đại tộc thánh bi cực kỳ hiểu biết người này đến cùng là thân phận gì tần phong cũng là ngẩng đầu lên đánh giá h ắ c viêm hiếu kỳ cái này một vị hắc kim đại thế giới bạo quân tình huống lại đến trong mắt hắn bắn ra một vệ tinh mang sáng ngời mà mừng rỡ mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương 678, m một cấp nhật cấp khen thưởng thần cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một lập tức ly khai có thể đạt được thiên phú lôi điện thần tốc 1.000 n h i ệ m vụ điểm lựa chọn hai đánh bại hát viêm có thể đạt được một cấp nhật cấp khen thưởng 10.000 n h i ệ m vụ điểm t h ầ n cấp lựa chọn trình tự lần thứ hai kích phát cái này đã hồi lâu chưa từng xuất hiện mà lần này xuất hiện lại cho tần phong mang đến giải thưởng cực kỳ lớn lệ bất luận cái nào một lựa chọn khen thưởng cũng sẽ không quá kém đương nhiên thứ hai khen thưởng tự nhiên là càng kinh người hơn cái thứ nhất khen thưởng vì là lôi điện thần tốc cùng 1.000 nhiệm vụ điểm một nghìn nhiệm vụ điểm không tầm thường nhưng là không phải là tần phong quan tâm một điểm hãn quan tâm là lôi điện thần tốc một loại đặc thù thiên phú một ít chủng tộc đều có đặc thù thiên phú tồn tại nhân loại cực nhỏ tồn tại thiên phú chỉ có thông qua tự thân tu luyện một ít đại thần thông vừa mới nắm giữ lấy không thua với thiên phú thủ đoạn lôi điện thần tốc thì là một loại tốc độ loại cực kỳ mạnh mẽ thiên phú có thể có thể so với lôi điện một dạng tốc độ cho dù là bây giờ tần phong loại này lôi điện thần tốc cũng có được không ít trợ giút c h ỉ ít nắm giữ lôi điện thần tốc hắn ở đạo chân cảnh tu sĩ bên trong có thể ở tốc độ vượt qua hắn tuyệt không có bao nhiêu người cho dù là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ cũng là như thế đây là lôi điện thần tốc thiên phú cường đại thứ hai khen thưởng thì lại càng lộ vẻ kinh người càng làm cho tần phong chú ý mười nghìn nhiệm vụ điểm là cái thứ nhất khen thưởng gấp m ư a y lần một cấp nhật cấp khen thưởng mới vừa rồi là tần phong chính thức lưu ý chính thức kích động chính thức hưng phấn t ầ n phong sớm nhất được đều là tinh cấp khen thưởng tinh cấp khen thưởng mở ra đồ vật thuộc về phổ thông công pháp cùng thuật pháp sau đó trình tự thăng cấp xuất hiện n g u y ệ t cấp khen thưởng n g u y ệ t cấp khen thưởng mở ra đồ vật thì là đạo công đạo thuật đại thần thông tầng thứ đồ vật tứ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng chính là nắm giữ siêu giai đạo công tồn tại bây giờ xuất hiện thì là nhật cấp khen thưởng ý thì theo trình tự tình huống ngày ấy cấp khen thưởng tất nhiên là siêu việt n g u y ệ t cấp khen thưởng cũng chính là siêu việt siêu giai đạo công siêu giai đạo thuật tầng thứ khen thưởng thần công thần thuật t h ầ n thể thần đan đại đạo c h i lực vô thượng đại thần thông ẩn chứa đại đạo thần bí đồ vật bất luận là cái nào đối với tần phong mà nói đều là rất lớn thu hoạch theo tần phong tu vi đ ệ bạn thực lực đ ệ bạn hắn phải đối mặt đối thủ càng ngày càng cường đại bình thường đạo công đạo thuật cho dù là siêu giai đạo công siêu giai đạo thuật cũng chưa chắc có bao nhiêu trợ giúp chỉ có thần công thần thuật mới có mười phần trợ giúp tần phong bây giờ trải qua chỉ có đang cùng hãn hải chi địa chi chủ đoàn mục tĩnh tiếp xúc bên trong có nhắc tới thần công tồn tại đoàn mục tĩnh nắm giữ thần công nhưng tần phong nhất định phải bị lưu đ ầ y đoàn mục tĩnh trợ giúp đoan mục gia tộc một lần nữa thu hồi hãn hải chi địa vừa mới có cơ hội lấy được thần công loại này s á c suất cũng không tính lớn bây giờ chính là có cái này thời cơ t ầ n phong không chút do dự lựa chọn thứ hai hắn n g mở đầu lên hướng về hát viêm nhìn lại con mắt sáng ngợi mà có thần mang theo một loại vẻ hưng phấn đương nhiên tần phong cũng biết hắc viêm cường đại cũng không phải là tuyệt hắc có thể so sánh với hắc viêm dạ mạc hai người giao thủ tần phong là có thể đủ nhận biết được đối phương nắm giữ tàn khuyết siêu d i a i đạo công cùng siêu phẩm đạo khí thần trượng cũng là phi p h à m thủ đoạn muốn vượt qua hắc viêm quá mức khó khăn hắc viêm đánh giá tần phong đáy mắt nơi sâu xa né qua một vệt vẻ, vẻ kinh dị kỳ quái không rõ hắn cảm giác được tần phong nhìn mình ánh mắt tựa hồ có biến hóa từ lúc đầu không thèm để ý bình tĩnh đến lúc sau một chút hưng phấn điểm này để hắc viêm có chút không thể nào hiểu được nhưng vô luận hắc viêm có hay không lý giải tần phong tình huống hắn đều nhất định phải lựa chọn độc thủ tần phong xâm lấn thánh thành trọng thương tuyết hắc hủy hoại thánh bi những cái này đều là không thể tha thứ ở hắc kim đại tộc luật pháp bên trong là muốn nà m ở ở tử hình huống hồ tần phong lúc trước cử động cũng cho hắc có c đánh đủ để đánh chết. Tần phong suy nghĩ. h viêm ế thần tần p o n nghĩ. g suy hắc h Diệt t bắt đội, phong á hủy hồ h đồ k á sơn, cả hát a i c i cũng là r ọ n Tần phong. g tội. Hắc viêm nhẹ dọn g một lời h ắ c viêm lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ hướng về tần phong chấn áp tần phong t ầ n phong ánh mắt tiến tĩnh nhàn nhạt nhìn h ắ c viêm suy nghĩ nhất động thế giới đại đạo lĩnh vực cấp tốc chậm rãi lan tràn ra dễ dàng trong lúc đó chính là phá ra h ắ c viêm lĩnh vực thậm chí áp bách hướng về hát viêm lĩnh vực hát viêm lĩnh vực uy lực không tầm thường chuẩn xác mà nói hắc viêm đối với tự thân lĩnh vực có không tầm thường hiểu biết so với đồng dạng đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ đến cường đại dạ mạc đêm yên tính đại đạo lĩnh vực cũng không bằng hắc viêm lĩnh vực nhưng tần phong nắm giữ là thế giới đại đạo lĩnh vực uy lực càng thêm bất p h à m hoàn toàn có thể hóa giải hắc viêm lĩnh vực đồng thời đối với hắc viêm lĩnh vực tiến hành áp bách đây là lĩnh vực cường đại đại đạo lĩnh vực cường đại chia làm hai cái phương diện một cái là đại đạo chi lực bản thân cường đại một cái là đại đạo lĩnh vực lãnh nộ cường đại hắc viêm thuộc về l ĩ n h nộ cường đại tần phong thuộc về bản thân cường đại tần phong cường đại vượt qua hắc viêm vì vậy có thể chấn áp lại hắc viêm hắc viêm lĩnh vực nếu như nói đem đại đạo lĩnh vực chia làm cấp m ộ ư ơ i hai dạ mạc đại đạo lĩnh vực chỉ là đạt đến nhất cấp tầng thứ hắc viêm đại đạo lĩnh vực đạt đến cấp hai tầng thứ tần phong đại đạo chi lực đạt đến cấp ba tầng thứ tiến thêm một bước nữa chính là đạo chân cảnh trung kỳ tiêu chuẩn mức độ hắc viêm ánh mắt hơi đổi tự mình đối mặt tần phong cảm thụ tần phong thế giới đại đạo mới hiểu được tần phong đại đạo c h i lực cường đại tần phong chỉ là một cái đạo nguyên cảnh tu sĩ thôi nhưng lại có cường hãn như vậy đại đạo lĩnh vực thật không biết đến từ chính nơi nào bất hủ thánh địa hắc viêm trong lòng cảm giác nặng nề làm hắc kim đại tộc vương hắn đối với hạo hãn vũ trụ cũng có được nhất định nhận thức biết được các loại bất hủ thánh địa cường đại cùng những yêu nghiệt kia đáng sợ nhưng hôm nay tình huống không thể không khiến hắn động thủ hắc viêm kích phát thần trượng hắc hỏa lĩnh vực h á c hỏa lĩnh vực cùng hắc viêm lĩnh vực hai người lực lượng dung hợp ở cùng một nơi làm cho lĩnh vực lực lượng tiến một bước cường đại đ ạ t đến cấp ba đại đạo lĩnh vực tầng thứ cùng tần phong thế giới đại đạo lĩnh vực phân đỉnh đối kháng sau đó hắc viêm đạo nguyên rót vào thần trượng bên trong đại đạo lĩnh vực bên trong vô số ngọn lửa màu đen thiêu đốt lên nóng rực nhiệt độ để thiên địa như là tiến vào chín vòng nắng nóng cồn g sưởi thời điểm từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu đen cấp tốc ngưng tụ dần dần hóa thành một con hỏa diễm g ữ tợi vật Cái này một con quái vật cầm trong tay hỏa diễm đại đao một đao hướng về tần phong đống nhiên b ổ tới giống nhau như lúc lúc trước hắc viêm dùng hỏa diễm giữ tợn quái vật một chiêu trọng thương d ạ n mạc bây giờ hắn lấy đồng dạng một chiêu muốn đối phó tần phong tần phong bình tĩnh liếc mắt hỏa diễm giữ tợn quái vật một đao công kích sản sinh hỏa diễm vết n ư ớ c nhấc lên tay trái một chỉ điểm ra siêu giai đạo công hôn nguyên phá thiên chỉ viên mãn cảnh giới hôn nguyên phá thiên chỉ ẩn chứa vô thượng hôn nguyên khả năng hóa thành màu xám trắng một đao trùng sáng đón nhận hỏa diễm vết n ư ớ c vê anh nặng nề thanh âm đột nhiên vang lên k h u ấ y động khắp nơi liền hư không cũng xuất hiện từng đạo vết rách h ỏ a diễm giữ tợn quỷ vật thân thể một trận hư huyễn nhưng nương theo lấy hát hỏa hòa vào thân thể lần thứ hai khôi phục ngưng tụ trạng thái tần phong thì là lui về phía sau trăm mét khoảng cách ánh mắt hiện ra lên một vệ ngưng trọng mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương sáu viêm hỏa lĩnh vực thần phong gặp qua dạ mạc đột phá cùng tuyệt hắc giao thủ quá đối với hai người tu vi cùng thực lực đều có nhất định phán đoán dạ mạc tuyệt hắc hai người cách biệt cũng không lớn nam mờ ở không phân sàn sàn t ầ n g thứ nếu là miễn cưỡng muốn phân ra một cái thắng bại tuyệt hắc hơi mạnh một ít có thể hắc viêm tuyệt đối so với lên hai người này đều muốn đến cường đại chính thức là đạt đến đạo chân cảnh t i ề n kỳ hơn nữa là tiếp cận đạo chân cảnh trung kỳ t ầ n g thứ đạo nguyên hùng hồn t ầ n g thứ đại đạo lĩnh vực cường hãn tầm thứ cũng cùng so với d ạ mạc tuyệt hắc hai người cường đại cho dù là tân phong cũng không dám nói có thể vượt qua hắc viêm chẳng trách đánh bại hắc viêm khen thưởng như vậy không tầm thường bởi vì muốn đánh bại hắc viêm là một cái khó khăn từng t ầ n g sự tình tân phong vừa nãy vận dụng hôn nguyên phá thiên chỉ cái này có thể nói là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong có thể vẫn rơi vào hạ phong tân phong mặc dù có thể đủ đánh bại tuyệt hắc ở chỗ hắn đại đạo lĩnh vực chi lực á p chế tuyệt hắc khiến tuyệt hắc chiến lực yếu không ít hơn nữa hôn nguyên phá thiên chỉ thiên mệnh thông thần thuật s á t thực cường đại tự nhiên là vượt qua tuyệt hắc nhưng hôm nay đại đạo lĩnh vực cùng hắc viêm cùng hắn tương đương đạo công đạo thuật phương diện cũng hầu như không có ưu thế ở đạo nguyên phương diện lại càng là kém xa tuyệt hắc cái này nhưng là một cái không nhỏ khoảng cách hắc viêm tựa hồ cũng cảm giác được tần phong cùng hắn trinh l ệ n h trong mắt hàn quang l ó e lên trong tay thần trượng quang mang trói mắt từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu đen xuất hiện lần nữa hóa thành từng con từng con hát sắc hòa xả hướng về tần phong gào thét mà đi hòa xa vô d ế t mà đến còn chưa tới gần tần phong cái kia nóng rực khí tức liền làm tần phong có một chút buồn b ự c hắc viêm bản thân hắc viêm đại đạo có vô thanh vô tức trong lúc đó đoạt nhân sinh cơ năng lực mà thần trượng hắc h ỏ a thì là câu lên người bạo lực buồn b ự c trở cảm xúc tiêu cực t ầ n phong đạo nguyên nhất c h u y ể n áp chế này cố buồn b ự c tâm tình tay cầm vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ hóa thành trường thương hư ảnh nhất thương quét ngang khắp nơi ba khí hiên viên giống như là một đời tuyệt thế ba vương t hư ơ n mang hoành g không khiến hư không hư sinh cũng sản sinh một đạo màu trắng một màu đạo dấu vị ế t tới hát ngọt Sở sắc hưu nháy gần trong mắt lửa, b màu trí ắ n thành hai nửa, từ từ tiêu tan. Tần phong chiêu thức biến đổi, trường thương cao cao dơ lên, sau lưng mơ hồ có một tôn linh thần mình xuất hiện, nhất thương đỗng nhiên hướng g dấu dơ xuất tiêu chiêu sau vết về từ từ thức một chém cao cao có cự hai hồ h mơ đổi, p a t run ư hư ớ c đập ra. Và anh, hư không vị trí r anh, Và vị không lên khủng bố lực lượng hóa thành thực thể dô nlz như ba động hướng về hắc viêm đánh tới hắc viêm nhẹ nhàng vung lên thần trượng cự đại hỏa diễm giữ t ậ n quái vật vung lên trong tay hỏa diễm đại đao một đao hướng về thương mang ba động chém tới làm dường như thiên địa nổ tung rô nở dê như âm thanh vang lên tới côn mang ba động chấn động ra từ từ tiêu tan vô tung hỏa diễm giữ t ậ n quái vật thân thể run lên liên tiếp lui về phía sau mỗi lui lại một bước trên người hắn hỏa diễm chính là ảm đạm mấy phần nhưng lui về phía sau trăm mét hỏa diễm giữ t ậ n quái vật thân hình hầu như hóa thành hư ảnh nhưng chỉ thấy hắc viêm rót vào đạo nguyên hát hỏa trong lĩnh vực hỏa diễm giữ tợn quái vật lại một lần được hát hỏa bổ sung lần thứ hai ngưng tụ lên khí tức tựa hồ cùng so với vừa nãy cường thịnh hơn tần phong ánh mắt chìm xuống tay trái hướng về hư không v ạ c h một cái từng đạo xiềng xích tiếng từ hư vô bên trong vang lên lại đến chính là nhìn thấy từng cái từng cái thanh đồng xiềng xích từ trong hư không xuất hiện giữa trời hướng về hỏa diễm giữ tợn quái vật quấn quanh mà đi đại t h ầ n thông hư không thân tác h ỏ a diễm giữ tợn quái vật nhìn chăm chú lên thanh đồng xiềng xích hỏa diễm đại đao hung á c chặt lên đi tung tóe lên đông đảo hỏa tinh đồng thời ở thanh đồng xiềng xích bên trên lưu lại một cái sâu sắc dấu vết nhưng không có đem thanh đồng xiềng xích cho chém đ ứ ớ c từng cái từng cái thanh đồng xiềng xích xuất hiện đem hỏa diễm giữ tợn quái vật cho quấn lên từ thanh đồng trên xiềng xích nhảy lên mà ra văn tự từng cái từng cái khắc ở hỏa diễm giữ tợn quái vật bên trên khiến trên người nó hỏa diễm ảm đạm đi thêm ra một cái văn tự hỏa diễm giữ tợn quái vật suy yếu một phần c tân phong nhất thương đâm nhanh nhanh như lưu quang thế như bôn lôi trong nháy mắt xuyên thủng hỏa diễm giữ tợn quái vật hỏa diễm giữ tợn quái vật tiêu tan vô tung tần phong động tắc cũng không có dừng lại mà là trường thương vẩy một cái đầu thương đối đầu giữa không trung hát viêm cổ tay co giùm trong lúc đó sắc bén cực kỳ thương mang b ộ c phát ra trong nháy mắt xẹt qua mấy trăm mét khoảng cách thẳng hướng hát viêm hát viêm đối mặt tần phong bất trợn tới rết mà đến thương mang cũng có vẻ mười phần bình tĩnh hắn một chỉ điểm ra ngọn lửa màu đen chỉ kình đón nhận thương mang đập vỡ tan thương mang liên tục cử động bên dưới hắc viêm đối với tần phong thực lực cũng có phán đoán cương đại nhưng không bằng chính mình đối phó tần phong hắn đã có chú ý t ầ n phong hắc viêm mở miệng nói ta cho ngươi hai cái lựa chọn thần phục hoặc là tử vong t ầ n phong cười nói ta đều không có hứng thú đã như vậy vậy ta sẽ không k h á c h khí hắc viêm rất tiếng thần trượng một cột mặt đất đại đạo lĩnh vực uy năng tăng thêm một bước nhưng phạm vi nhưng không có bao nhiêu biến hóa như cũng là bao phủ một triệu g i ả m phạm vi đại đạo lĩnh vực bên trong từng đoàn từng đoàn hắc hỏa xuất hiện theo hắc hỏa xuất hiện nhiệt độ từ từ tăng lên lệnh người càng thêm khó có thể chịu đựng liền hư không cũng bả tờ đầu và nở ve ho nhưng hắc viêm động t á c cũng không có dừng lại hắn suy nghĩ nhất động tự thân hắc viêm lĩnh vực cũng là tăng lên cùng hắc hỏa bề ngoài khó có thể phân biệt hắc viêm xuất hiện tản ra thần dị rõ ràng ở hắc viêm có y không chế phía dưới hắc hỏa hắc viêm hai loại lực lượng dần dần d u n g hợp ở cùng một nơi hình thành một loại quỷ dị quỷ q u ẹ t ngọn lửa màu đen loại ngọn lửa màu đen này kế thừa hắc hỏa hắc viêm hai loại năng lực còn có một loại kỳ lạ ẩn chứa trong đó viêm hỏa lĩnh vực hắc viêm trong m ì hệ nd nhẹ nhàng phun một cái cả người biến mất tại chỗ cũ sau một khắc tới gần tần phong trăm trượng khoảng cách ngọn lửa màu đen biến thành hắc viêm giáng dấp một kiếm chém về phía tần phong tần phong dưới chân nhất động triển khai thân pháp tránh né ra sắc bén kiếm mang c ù n g lúc đó hắn vung lên t r ư ờ n g thương nhất thương càn quét mà ra thương mang trong nháy mắt đánh trúng ngọn lửa màu đen nhưng chỉ nếu như ngọn lửa màu đen một cơn chấn động lại không có nhìn thấy hắc viêm tung tích đang lúc tần phong trần trờ trong lúc đó hắc viêm thân ảnh xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu ngọn lửa màu đen bên trong một kiếm tử trên cao đi xuống ám sát mà xuống t ầ n phong lần thứ hai triển khai thân phận trốn mở ở hắn né tránh nháy mắt lại một lần nhìn thấy hắc viêm thân ảnh hóa thành ngọn lửa màu đen biến hát toàn bộ viêm hỏa lĩnh vực xuất hiện ở hắn phía trước trường kiếm chém nghiêng mà tới tần phong nhất thương lúc trước thương mang khuấy động trong lúc đó đập vỡ tan kiếm khí thẳng hướng hát viêm hắc viêm lần thứ hai hóa thành ngọn lửa màu đen biến mất không còn t â m tích thần phong ánh mắt ngưng lại trong lòng trầm trọng h á n biết rõ hắn rơi vào hắc viêm bảy dập bên trong chính đang từng bước đi vào tuyệt cảnh mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương 680, cựu tinh thiên diễn bí thuật diệu dụ đạo nguyên tiêu hao thần hồn tiêu hao tu sĩ vô luận là cường đại cỡ nào đều sẽ trải qua hai loại tiêu hao đạo thiên cảnh tu sĩ cũng là như thế tu sĩ căn cơ chủ yếu ở chỗ ba cái đạo nguyên thần hồn đại đạo đại đạo c h i lực ứng dụng ở đạo c h i cảnh tu sĩ thời gian mới sẽ bày ra mà chân nguyên đạo nguyên thần hồn ứng dụng thì là ở tu sĩ cảnh giới cũng đã biểu hiện ra ngoài tần phong lúc trước mặc dù có thể đủ vượt cấp mà chiến ở chỗ đẳng cấp cao hơn công pháp mà muốn triển khai đẳng cấp cao hơn công pháp đối với chân nguyên đạo nguyên thần hồn yêu cầu rất cao tần phong tu luyện chân nguyên tu luyện c r i pháp liền cung cấp cao phẩm chất hùng hồn chân nguyên đạo nguyên mà hắn thần hồn ở rất nhiều vật chân q u ý cùng thiên tâm đạo thể thiên mệnh thông thần thuật dưới tác dụng cũng là vượt xa tu sĩ tầm thường bước vào đạo nguyên cảnh về sau chân nguyên á lột sắc thành đạo nguyên thần hồn lại tăng lên nữa cũng là vượt xa đồng dạng đạo nguyên cảnh tu sĩ ít nhất là tương đương với đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ trình độ cho nên mới chống đỡ lấy hắn triển khai nhiều lần siêu d i a i đạo công siêu d i a i đạo thuật đương nhiên tần phong thiên tâm đạo thể cũng có được không tầm thường trợ giút thiên tâm đạo thể đối với thiên địa thân cận trừ bản thân cảm lộ thiên địa đại đạo gia còn có chân nguyên đạo nguyên một ít tiêu hao v v nhưng hắn dù sao chẳng qua chỉ là một gã đạo nguyên cảnh tu sĩ thôi cùng đạo chân cảnh tu sĩ cách biệt một cảnh giới lớn hắc viêm tu luyện chân nguyên tu luyện c h i pháp cùng so với tần phong tu luyện vô lượng thương minh quyết không kém chút nào thậm chí có chỗ vượt qua mà xem như đạo chân cảnh tu sĩ t h ầ n hồn cường độ tự nhiên là không kém vì lẽ đó tần phong ở đạo nguyên thân hồn bên trên đều là không bằng hát viêm hát viêm hiện tại vẫn chưa cùng tần phong cứng đối cứng trực tiếp vận dụng cường đại nhất thủ đoạn chém đầu tần phong mà là lựa chọn vu hồi chính sách tiến hành tiêu hao hát viêm mỗi một lần công kích đều có đạo chân cảnh tu sĩ nhất kích tầng thứ tần phong không thể không vận dụng thất tầng trở lên thực lực vừa mới có thể chống lại hát viêm tùy ý nhất kích nhưng hắn phản kích nhưng không đả thương được hát viêm chút nào thậm chí liền hát viêm thân ảnh đều vô pháp bắt dư như vậy tiêu hao xuống không ra thời gian uống cạn nửa chén trả tần phong chắc chắn thất bại hoàn toàn bị hắc viêm cho dây dưa đến chết tần phong dĩ vãng chiến đấu cực nhỏ xuất hiện tình huống như thế trực tiếp lấy thực lực cường đại nghiền ép địch thủ chính là có thể bây giờ hắn cùng so với hắc viêm hơi kém một chút mới sẽ biến thành trước mắt cục diện Sẽ tan trường thương vạch một cái ba khí màu trắng dấu vết quét sạch tứ phương chỗ đi qua ngọn lửa màu đen đều bị hủy diệt biến mất cuối cùng hóa thành hư vô nhưng vẫn vô pháp tìm đến hắc viêm tung tích vô dụng hắc viêm xuất hiện ở ba ngàn trượng có hơn một c h â u ngọn lửa màu đen lãnh n ạ o nhìn về phía t ầ n phong ở ta viêm hỏa lĩnh vực bên trong mỗi một đám lửa đều là ta trừ phi ngươi có thể đem phá ra viêm hỏa lĩnh vực hoặc là một lần phá hủy sở hữu ngọn lửa màu đen ngươi có thể đủ thương tổn được ta h i ệ n nhiên ngươi không làm được hắc viêm tay cầm thần trượng nhẹ nhàng vung lên một đoàn hắc hỏa xuất hiện hóa thành một con hỏa lòng vồ rết về phía đến t ầ n phong hắc viêm có sáng tỏ mục đích cũng không có không tần r i đại lượng hát hỏa ngưng luyện hỏa diễm giữ tợn quái vật. Như vậy. đối với hắn tiêu ệ luyện u hoán hát hỏa hỏa Như hắn hao không nhỏ. Hắn chỉ lượng ngưng tợn cũng là vật. vậy, c đánh bại Tần bại phong bất Bách một thức thể. thần Tần luận loại quyền. nào phương thức cũng có thể. Bách chiến thần quyền. Tần Phong có đấm ra một quyền vô số quyền ảnh lập tức xuất hiện lại đến cấp tốc hóa thành một cái giản dị tự nhiên quyền phong m à nhờ me oanh kích ở hát sắc hỏa lòng trên thân đem hỏa lòng bắn cho vỡ đi ra đưa tầm mắt nhìn qua t ầ n phong ánh mắt chìm xuống một quyền nổ nát hỏa lòng h á c viêm thân ảnh lần nữa biến mất không gặp dung nhập vào ngọn lửa màu đen bên trong mà những n à y ngọn lửa màu đen có lấy mấy chục vạn đoàn muốn một lần phá hoại quá mức khó khăn mà những n à y ngọn lửa màu đen thực sự không phải là không thể tái sinh mà là theo h á c viêm suy nghi không ngừng từ xuất hiện với biến mất tần phong muốn một lần phá hủy những n à y ngọn lửa màu đen chiến lược ít nhất phải đạt đến đạo chân cảnh hậu kỳ tầng thứ vừa mới có thể nếu là muốn phá hoại toàn bộ viêm hỏa lĩnh vực cũng là muốn tự thân đại đạo lĩnh vực để bạt đến thất cấp bằng không Căn bản vô p hát p làm được. h viêm nơi h khó h ắ c tới hai điểm đều khó mà làm được, nên còn p n g hát viêm. này phong ánh mắt c mỗi đoàn ngọn lửa màu đen cũng có thể hóa thành hát viêm bản thể hắn vẫn ở viêm hỏa lĩnh vực bên trong lấy một loại thủ đoạn đặc thù tồn tại có lẽ là đặc thù ký linh chi phương pháp ký thác vào ngọn lửa màu đen bên trong ký linh một loại cực kỳ thủ đoạn đặc thù tu sĩ có thể mang tự thân thân thể thân hồn ký gửi ở một loại nào đó vật thể bên trên có thể dùng thực thể vật thể cũng có thể là tự nhiên phong vũ lôi điện v v hắc viêm hiển nhiên vận dụng chính là ký linh chi phương pháp chỉ là có chút đặc thù thôi nếu là ký linh chi phương pháp tìm đến hắc viêm chỗ liền có thời cơ đánh bại hắn thế nhưng là làm như thế nào phá giải hắc viêm ký linh chi phương pháp tìm đến hắn thần phong đạp chân xuống tranh thoát hắc viêm kiếm khí đúng thần phong ánh mắt lói lên cựu t i n hôn t h i d i ễ nguyên t t phá thiên chỉ ẩn chứa kinh người cực kỳ chỉ kình như muốn xuyên thủng cái kia một đám lửa sau một khắc hắc viêm xuất hiện ở cái kia một đoàn ngọn lửa màu đen bên trên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hôn nguyên phá thiên ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc trong tay động tắc cũng không có dừng lại thần trượng vừa nhấc chỉ về hôn nguyên phá thiên chỉ làm thần trượng run lên một luồng lực lượng tràn trề trùng kích hướng về hát viêm hát viêm thân thể k h ẽ động hóa giải hôn nguyên phá thiên chỉ lực lượng nhưng là từ khỏe miệng hắn chảy ra một vòi máu tươi biết được hắn địa phương cũng không phải là một chuyện đơn giản xảy ra chuyện gì hắn tại sao biết rõ ta cử động hát viêm trong lòng không rõ ngọn lửa màu đen đốt cháy toàn thân lại một lần nữa biến mất không còn t â m hơi có thể tần phong nhìn chăm chú lên hắc viêm biến mất ở trên mặt lộ ra nụ cười quả nhiên có thể cựu tinh thiên diễn bí thuật có thành tựu hiệu quả cựu tinh thiên diễn bí thuật chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ cực kỳ thần bí bí thuật tương đương với siêu giai đạo công siêu giai đạo thuật cấp bậc thế nhưng cùng so với siêu giai đạo công siêu giai đạo thuật lại càng là thần bí c ư ờ n g đại cựu tinh thiên diễn bí thuật vẫn chưa cung cấp thực chất lực chiến đấu nhưng có thể mang đến không tầm thường trợ giút hắc viêm m u ố n công kích tất nhiên có quỹ tích chỗ tần phong lấy cựu tinh thiên diễn bí thuật thôi diễn cái này khó có thể dự đoán quỹ tích do đó tìm đến hắc viêm lần công kích sau chỗ ở hắc viêm công kích trước sớm phát động công kích khiến đối phương hoàn mỹ ứng đối liệu địch tiên cơ cựu tinh thiên diễn bí thuật chính là dính đến vận mệnh đại đạo lực lượng cực kỳ thần bí kỳ lạ tần phong đem cựu tinh thiên diễn bí thuật đ ể bạt đến viên mãn cảnh giới vốn là đối với vận mệnh đại đạo có không tầm thường hiểu biết hơn nữa chuyên môn thôi diễn hắc viêm chỗ tự nhiên là có thể tìm tìm được thần phong trong mắt lập lọe tự tin quan mang mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương 681, bắt đầu từ bây giờ ngươi thương không tới ta mảy may xé tan tần phong tay cầm vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ đặt đến siêu phẩm đạo khí cấp bậc vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ như một thanh bách chiến bách thắng trường thương nhất thương lấy ra liền hư không cũng sản sinh một đạo nho be vết rách thẳng hướng ngay phía trước một đoàn ngọn lửa màu đen ngọn lửa màu đen bên trong hắc viêm lại một lần xuất hiện ở nhìn thấy cách mình không đủ trăm mét cực tốc mà đến nho be vết rách đồng tử đ ỗ n g nhiên co rụt lại đây chính là có thể cắt chém không gian lực lượng mặc dù hắc viêm đạt đến đạo c h â n cảnh cũng không dám tùy ý chịu đựng này cỗ lực lượng công kích hắn vung lên trong tay thần trượng đem thần trượng để làm trường kiếm triển khai kiếm quyết sắc bén kiếm khí b ắ n ra đón lấy nho be vết rách hai cỗ cường đại lực lượng ầm ầm va chạm như tinh thần va cha mở giống như vậy quét ngang bốn phương tám hướng tới gần với hắc viêm sở hữu ngọn lửa màu đen từng đoàn từng đoàn bị này cố lực lượng bị nuốt hết mà bản thân hắn cũng là liên tiếp lui về phía sau sắc mặt hơi trắng bệnh hắn nhìn mặc ta viêm hỏa lĩnh vực cái này không thể nào hắn chỉ là đạo nguyên cảnh mà thôi hắc viêm ánh mắt lập lòe trong lòng không ngừng đang suy tư tại sao tại sao sẽ xuất hiện dáng dấp như vậy hắn thực sự không phải là vĩnh cửu lưu ở hắc kim đại thế giới ở trường khống thần trượng đem hắc hỏa lĩnh vực cùng hắc viêm lĩnh vực hoàn toàn dung hợp hơn nữa hắn biến hóa do đó sinh ra viêm hỏa lĩnh vực hắc viêm ly khai hắc kim đại thế giới tìm được một tên đạo chân cảnh trung kỳ tu sĩ lấy viêm hỏa lĩnh vực đối phó tên kia đạo chân cảnh tu sĩ vẫn duy trì bất bại kết cục cho nên hắn biết được tự thân viêm hỏa lĩnh vực cường đại cho dù là đạo chân cảnh trung kỳ tu sĩ đều vô pháp ai lại biết hắn viêm hỏa lĩnh vực nhưng bây giờ tần phong n h ư n g như là nhìn thấu hắn viêm hỏa lĩnh vực nắm giữ hắn vận động quỹ tích một dạng mỗi một lần công kích đều tựa hồ sớm biết do hắn đều sẽ xuất hiện ngọn lửa màu đen giống như quá mức quỷ dị vậy sẽ khiến hắc viêm giống như là đưa đi lên c ư ai cho tần phong công kích giống như nhất định chỉ là trùng hợp thử một lần nữa hắc viêm lui lại một bước thân thể lại biến mất không gặp đợi được hắn lần thứ hai từ ngọn lửa màu đen bên trong xuất hiện xuất hiện ở tần phong trái phía sau chờ đợi hắn đây là một tia chớp lấp lóe long uy hổ manh thương mang hắc viêm ánh mắt đột biến thần trượng m ánh liệt chiếu mặt đất một cột từng đạo ba động hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mở ra ngăn trở là lôi đ ỉ n h thương mang đánh tới lại đem lôi đ ỉ n h thương mang chống đối sau khi xuống tới hắn cũng là lui về phía sau trăm mét khoảng cách hắc viêm lần thứ hai nhìn về phía t ầ n phong biết được tần phong đã phá giải viêm hỏa lĩnh vực bên trong hắn vận động quy tích đã như vậy như vậy viêm hỏa lĩnh vực liền không có ý nghĩa viêm hỏa lĩnh vực vốn là mang theo t r e o t r ọ c thành phần để tần phong từng bước một bước vào tuyết cảnh do đó vẫn lạc ở trong tay hắn nhưng bây giờ rơi vào hạ phong là hắn hát viêm đã như vậy vậy thì không cần viêm hỏa lĩnh vực chính diện giao thủ tân phong ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh có thể thấy rõ ta viêm hỏa lĩnh vực hát viêm nói nhưng dù cho như thế ngươi vẫn muốn chết hát viêm dứt tiếng đạo nguyên rót vào thần trượng bên trong thần trượng nhấc lên xét qua một cái thần dị độ con g hư không một cơn chấn động từng đoàn từng đoàn hát hỏa xuất hiện từ từ dung hợp ở cùng một nơi hóa thành chi nở con uy phong lấm lấm hỏa long hướng về tần phong đánh g i ế t mà đi tần phong đối mặt hỏa long kéo tới n h ú n chân một cái bay lên không trung mà lên nhìn cái kia từng con từng con truy sát mà đến hát sắc hỏa long xuề tay trái ra một trường đống nhiên vỗ xuống cự đại đại la trưởng ấn hạ xuống từng tầng vỗ vào hát sắc hỏa long bên trên c h â n áp đệ nhất chỉ hát sắc hỏa long đem hát sắc hỏa long cho đẩy lui thân thể cũng biến thành hư huyễn nhưng con thứ hai hỏa long đánh rết mà tới bá giả nhất kích tần phong phía sau ở nước xuất hiện một tôn bá đạo cựu thiên uy hiếp thập giới thân ảnh cầm trong tay trầm trọng trường thương ngẩng đầu nhìn trời bá đạo mười phần cái kêu một cái bóng mở m í mắt một thấp nhìn xuống phía dưới ta mở con hát sắc hỏa lòng dung nhập vào tần phong cơ thể bên trong tần phong ánh mắt lóe lên khí thế bá đạo bệ nghệ thiên hạ trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ hóa thành một thanh chất liệu đá trường thương trường thương từng tầng hướng về phía dưới đập một cái thư không như là ao hãm xuống một nửa lại đến hóa thành bẻ gãy nghiền nát một nửa ba động chúng kích hướng về còn lại ta mở con hát s ắ c hỏa long hát s ắ c hỏa long chịu đến chấn động từng con từng con nổ tung ra hóa thành vô số ngọn lửa màu đen vẫn lạc mà xuống dần dần tiêu tan tần phong sắc mặt hơi trắng bệnh đạo nguyên cùng thần hồn tiêu hao quá to lớn mặc dù tần phong bản thân đạo nguyên cùng thần hồn chi lực vượt xa đồng dạng đạo nguyên cảnh tu sĩ nhưng liên tiếp giáo sư hạ xuống tiêu hao có thể không chỉ một điểm nửa điểm bây giờ không đủ toàn thắng trạng thái ba phần tiêu hao quá lớn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại mới được tần phong nhìn phía h ắ c viêm đáy mắt nơi sâu xa có quang mang lưu động từ vừa nãy tình huống có thể biết rõ cựu tinh thiên diễn bí thuật không chỉ là có thể thôi diễn viêm hỏa bên trong lĩnh vực h ắ c viêm xuất hiện hiện tại h ắ c viêm cử động cũng có được nhất định suy đoán ta phải toàn lực thôi diễn h ắ c viêm tình huống không chỉ là hắn động tác liền thi triển công pháp sản sinh t ì vết nhược điểm chỗ đều muốn thôi diễn đi ra bằng thương tồn nhỏ thôi diễn hát viêm tình huống tần phong quyết định chú ý toàn lực vận chuyển cựu tinh thiên diễn bí thuật thôi toán h ắ c viêm nhất cử nhất động h ắ c viêm tự nhiên là không rõ ràng tần phong thẩm nghị phương pháp hiện tại suy nghi liền đem tần phong cho chém giết thần trượng vung lên trong lúc đó từng đoàn từng đoàn h ắ c hỏa hóa thành các loại hiếm quý dị thú hướng về tần phong đa nhờ tới cùng lúc đó hán tay trái linh động hoặc quyền hoặc trưởng hoặc chỉ t ừ n g chiêu từng thức thẳng hướng tần phong tần phong tận lực né tránh h ắ c viêm công kích toàn lực vận chuyển cựu tinh thiên diễn bí thuật ngàn cần treo sợi tóc cựu tinh thiên diễn bí thuật vận chuyển vốn là cần một cái đối lập ôn hòa hoàn cảnh vừa mới phát huy ra tốt nhất uy lực có thể ở hắc viêm cường thế công kích phía dưới tần phong căn bản không có cái này thời cơ xé tan chỉ kinh xẹt qua tần phong vai máu tươi phun tung tóe xương sọ suýt nữa vỡ v ụ n ra tần phong xứng lí diễm trên bả vai vết thương lông mày chìm xuống hắc viêm trên mặt ý cười lần thứ hai hiện lên đại thủ hướng về nắm vào trong hư không một cái hóa thành một con to lớn bàn tay hướng về tần phong trộc tới tần phong ngẩng đầu nhìn to lớn bàn tay biểu hiện ngưng trọng đến cực điểm dưới chân nhất động toàn lực né tránh đồng thời vận chuyển c ử u tinh thiên diễn bí thuật thôi diễn hắc viêm động tác hô tần phong tránh thoát to lớn bàn tay khẩn cấp tiếp theo đụng tới một đạo sắc bén vô song kiếm khí xuyên thấu tần phong bên hông một mảnh huyết nhục cùng nội tạng hoàn toàn biến mất đầm đĩa máu tươi thương thế cực nặng hắc viêm cười nói t ầ n phong ngươi còn có thể đủ chống đối bao lâu tần phong liếc mắt bên hông vết thương ngẩng đầu lên nhìn phía hắc viêm trong mắt quang mang lấp lóe tự tin mỉm cười không cần chống đối bắt đầu từ bây giờ ngươi thương không tới ta mảy may ngông cuồng h á c viêm ngữ khí lạnh lẽo một kiếm lần thứ hai hướng về tần phong đâm ra như bước vào đêm đen trùng sáng mạnh liệt cực kỳ nhưng mà tần phong thân hình lấp lóe dễ dàng trực tiếp chính là tránh thoát h á c viêm công kích lần thứ hai nhìn về phía h á c viêm tần phong nói ta nói ngươi thương không tới ta mảy may h á c viêm sắc mặt tâm trầm mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương sáu trăm tám mươi hai vận mệnh c h i đồng tử tần phong đôi mắt nơi rất sâu có một điểm hào quang màu vàng nhìn kỹ hướng về cái kia một điểm hào quang màu vàng như là trên thế giới phức tạp nhất đường vân vận mệnh c h i đồng tử vô thượng đại thần thông cái này chính là tần phong nắm giữ năng lực ngay tại vừa nãy tần phong lấy cựu tinh thiên diễn bí thuật thôi diễn hắc viêm cử động sản sinh một loại kỳ diệu biến hóa tựa hồ là chạm tới cựu tinh thiên diễn bí thuật chính thức thần bí cựu tinh thiên diễn bí thuật chính là dính đến vận mệnh đại đạo cuối cùng diễn hóa vì là vận mệnh c h i đồng tử vận mệnh c h i đồng tử có thể nhìn thấu vận mệnh trường hà lưu động quan sát được vận mệnh trường hà bên trong biến hóa thế giới vạn vật diễn biến vận hành đều ở đây một đôi vận mệnh c h i đồng tử bên trong nhìn thấu hắc viêm cử động thấy rõ hắn ngược điểm dễ như ăn cháo làm vận mệnh c h i đồng tử tiêu hao quá to lớn lấy tần phong tu vi toàn thân trạng thái bên dưới cũng vô pháp chống đỡ một trăm h ô hấp thời gian bây giờ trạng thái làm nhiều chi chống đỡ mười cái hô hấp thôi mười cái hô hấp bên trong hắn nhất định phải đánh bại hát viêm mười cái hô hấp nhìn như rất ngắn nhưng đối với cường giả mà nói hoàn toàn là đủ đủ dĩ vãng tần phong giao thủ thậm chí liền một cái hô hấp thời gian cũng không cần lần này bởi tuyệt hắc hát viêm hai người thực lực phi phạm vừa mới tiêu hao thời gian dài liên tiếp bị tần phong tránh thoát công kích lại chịu đến ngôn ngữ khiêu khích hắn t dần, dần hiện ra lửa dận, hiện hác kim ra lửa làm đều ạ đại tại, i khi trưởng không hác kim người tộc Từ trưởng tộc, trí cao vô thượng tồn、tại. bất hác chính vương. vô không hắn nào kỳ đ là cao phải phản theo cho hắn. Mặc dù hắn độc tài, mặc dù hắn chính sách tàn bạo, hắn cũng là trí cao vô thượng. tài, vâng vô Quân tàn cũng trí bạo, cao Mặc độc mặc dù dù là không á n tồn tại. Hác giả tộc đến. Hắn g giả tại. tộc Hác h đều k có để ở trong mắt tần phong từ xuất hiện hắc kim đại thế giới xông ra sự t ì n h các loại đồng thời trọng thương sát lục sát hợp hắn cũng là không để ý chút nào chứ chính hắn bất kỳ người nào cũng chỉ là con cờ trong tay của hắn thưởng thức con kiến hôi thôi nhưng bây giờ dường như con kiến hôi đồng dạng tần phong nhưng làm bị thương hắn lại như thế cười nhạo cho hắn h ắ c viêm khí thế trong nháy mắt bạo phát cường đại khí tức chấn động đàn bắt hoang liền hư không cũng mơ hồ sản sinh ba động doa người cực kỳ hắn ánh mắt khóa chặt ở tần phong trên thân đạo nguyên điên cuồng tràn vào đến thần trượng bên trong thần trượng hướng về hư không từng tầng một cột hắc hỏa lĩnh vực lại tăng lên nữa hư không bị này cố lực lượng đọc lại giống như từng đoàn từng đoàn hắc hỏa đột nhiên xuất hiện nóng rực cực kỳ nhiệt độ phải đem vùng lĩnh vực này bên trong cũng hóa thành b i ể n lửa giống như lại đến đại lượng hắc hỏa ngưng tụ dường như hỏa diễm khải giáp t r u n g t r u n g ở hắc viêm trên thân hắc viêm trên thân khí tức cường thịnh hơn hắn tay trái hướng về nắm vào trong hư không một cái hắc hỏa ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm trường kiếm chỉ cần tiêu tán mà ra khí tức cùng so với siêu phẩm đạo khí cũng là không kém bao nhiêu h ắ c viêm như chấp trưởng ngọn lửa màu đen thần linh khí thế như thiên thần uy như hải lệnh người sợ hãi hắn lực lượng ở trong thời gian ngắn ngủi tăng lên tới một cái kinh người t ầ n g thứ dĩ nhiên miễn cưỡng chạm tới đạo chân cảnh trung kỳ t ầ n g thứ tần phong nhìn chăm chú lên h ắ c viêm cử động vẫn chưa sốt u ruột động thủ hắn ấ y mắt nơi sâu xa hảo quang màu vàng xuyên thấu quá khứ tương lai thấy do h ắ c viêm nhất cử nhất động công kích quy tích năng lượng hội tụ nhược điểm chỗ hắc viêm cử động sở hữu phân tích cũng xuất hiện ở hắn cái này một đôi vận mệnh c h i đồng tử bên trong còn chưa chờ hắc viêm phát sinh lôi đình một kích tần phong đã quan sát ra hắc viêm tình huống nhưng dù vậy tần phong vẫn còn không có có lựa chọn lập tức động thủ hắn đang chờ đợi được hắc viêm lực lượng yếu kém nhất thời điểm một lần đánh bại hắc viêm bằng không chỉ là hóa giải hắc viêm cái này một khủng bố công kích đối với hắn mà nói vẫn chưa có bất kỳ sự giúp đỡ gì hắn tiêu hao quá lớn vượt xa hắc viêm tiêu hao hơn nữa đạo nguyên thần hồn khôi phục cũng không bằng hát viêm hắn chỉ có một chiêu thời cơ hát viêm khí thế nhảy lên tới trí cao điểm cháy hừng hực ngọn lửa màu đen để hắn nhìn đi tới càng thêm thần bí càng mạnh mẽ hơn hắn tay trái nả mờ trả tờ ngọn lửa màu đen trường kiếm mạnh mẽ cực kỳ khí thế dường như tuyệt đại chiến thần chết hát viêm hừ lạnh một tiếng trong tay hát s ắ t trường giang đ ỗ n g nhiên vùng ra hư không như là bị một kiếm đập vỡ tan một dạng sản sinh từng đạo vết rách kinh người cực kỳ khủng bố áp lực kinh người kiếm khí hướng về tần phong đánh tới phải đem tần phong một chiêu đánh chết chính là cái này thời điểm tần phong chú ý đến hắc viêm nhất cử nhất động ở hắn phát động cường đại nhất nhất kích thời gian t ầ n phong động như lôi đ ỉ n h giống như vậy lưa tầm ầm ra hắn khẽ ngẩng đầu nhìn mắt kinh người kiếm khí dường như chịu chết đồng dạng nên đón đang đến gần kinh người kiếm khí trăm mét kinh người kiếm khí lực lượng phá ra tần phong thân thể cường hãn tần phong đang tu luyện hóa long thành thần đạo cùng đại la bất diệt công về sau nhục thân c h i lực cường hãn tuyệt luân cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ muốn làm bị thương hắn cũng không dễ dàng có thể đối mặt hắc viêm khủng bố nhất kích tần phong thân thể cường hãn cũng không có bao nhiêu trợ giúp t ừ n g đạo dường như đồ s ứ vỡ vụn dấu vết xuất hiện ở tần phong trên thân máu tươi huyết dịch từ trong đó tràn ra tới đầm đĩa máu tươi nhưng tần phong vẫn chưa lùi bước hắn không muốn sống phải dựa vào gần kinh người kiếm khí đột nhiên thần phong động tác biến hắn tay trái liên tục sử dụng tới bách chiến thần quyền hôn nguyên phá thiên chỉ công kích về phía kinh người kiếm khí mà tay phải hắn cầm thật chặt vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ bia đá hóa thành chất liệu đá trường t h ư ờ n g ẩn chứa một loại hôn nguyên khí tức thần bí làm Xì.、Sì. tần phong cánh tay trái vết thương vỡ ra được máu tươi phun tung tóe mà ra ở huyết dịch phun trong lúc đó thần phong dưới chân nhất động toàn lực triển khai thân pháp từ kinh người kiếm khí bên dưới vút qua xuất hiện ở hắc viêm một bên siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật tần phong con người hiện ra vẻ điên cuồng một đôi mắt trừ những cái hứa hảo quang màu vàng chính là bị tơ máu đầy d â y khí thế quanh người cũng biến thành hung lệ bạo ngược tàn nhẫn tay phải hắn nắm chặt chất liệu đá trường t h ư ờ n g cổ tay nhất động trong nháy mắt bùng nổ ra hơn một nghìn công kích mỗi một lần công kích cũng ẩn chứa khí tức cuồng bạo toàn lực triển khai suy suy suy hư không cũng không thể chịu đựng ở tần phong điên cuồng đ ấ u súng bất cứ lúc nào đều muốn vỡ ra được giống như ba ngàn lần tất mờ ngàn lần ba vạn lần mười vạn lần triệu lần ngàn vạn lần tần phong như người điên giống như vậy điên cuồng vung lên chất liệu đ á trường thương toàn lực vận chuyển vô số thương mang hầu như hóa thành một đạo thương mang giống như vậy t r ù n g kích ở cái kia chấn động hắc viêm trên thân hắc viêm phát sinh cường lực nhất kích vốn là nà mờ ở lực cũ đã qua lực mới chưa lúc sinh thời muốn ngăn cản đã chậm một bước chỉ được đem ngọn lửa màu đen hóa thành khôi giáp chống đ ố i tần phong công kích nhưng mà ở t ầ n phong cùng phong sậu vũ đồng dạng cường han trong công kích ngọn lửa màu đen khôi giáp liền ngàn phần một trong hô hấp đều không có trở ngại đỡ chính là bị thương mang đập vỡ tan sau đó rơi vào hắc viêm trên thân hơn mười triệu lần thương mang trong nháy mắt vỡ ra được đem hắc viêm cho từng tầng đánh bay mà đi bay ra một triệu dặm có hơn nện vào vô số kiến trúc cả mặt đất cũng vỡ ra được vô số bụi bẳng cùng hòn đá bay vụ tứ phương dương lên đẩy trời bụi mủ mời đọc sở trạ tồn mỡ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương sáu trăm tám mươi ba hắc viêm bị thua dạ vương làm hắc dạ tộc vương giả ở hắc kim đại thế giới được xưng đêm đen tồn tại vô địch cái này mặc dù có nhất định khoa trương nhưng cũng đủ để chứng minh dạ vương thực lực bây giờ chính là đêm đen hơn nữa hắc viêm tuyệt hắc đều chưa từng cùng dạ vương giao thủ dạ vương thực lực không người có thể chống đối hán đầu tiên là đánh bại thánh vệ quân đại thống lĩnh nguyên lại áp chế hắc thần thiên giám đệ nhất nhân ái lệ nhi lệnh ái lệ nhi chỉ có phòng ngự né tránh liền một tí phản kích thời cơ đều không có h á c thần thiên giám còn lại vài tên tu sĩ hà phi t r i ề u sinh giác đ à lỗ mấy người đang nhìn thấy ái lệ nhi tình huống về sau dồn dập lựa chọn ra tay trợ giúp ái lệ nhi đối kháng dạ vương nhưng cũng chỉ là không phân sàn sàn thôi dạ vương cường đại không thể nghi ngờ dạ vương đối kháng bô nở tên h á c thần thiên giám tu sĩ đồng thời cũng ở lưu ý lấy thánh bi tế đàn phương hướng tấn phong cùng hát viêm tình huống chiến đấu h á n biết được mặc dù mình có thể đủ đánh bại thánh vệ quân đánh bại h ắ c thần tiên giám đánh bại h ắ c thần thập nhị sát nhưng chỉ cần h ắ c viêm vẫn còn như vậy hắn chính là thất bại đây là h ắ c viêm thực lực dạ vương trong lòng cảm giác nặng nề liền tần phong cũng rơi vào hạ phong khó nói trận này thật m u ố n bại quân phản kháng cùng h ắ c dạ tộc liên thủ dạ mạc đột phá đạo chân cảnh có thể nói đây là một lần tuyệt hảo thời cơ dị vãng đều khó mà tìm được như vậy thời cơ lại không nghĩ rằng h á c viêm thực lực trải qua đạt đến đáng sợ như thế t ầ n g thứ không chỉ là trọng thương d ạ mạc còn áp chế tần phong khiến tần phong rơi vào phía dưới nhìn kỹ mà đi t ầ n phong bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian dạ vương ánh mắt vòng quét trong lòng đang không ngừng suy nghĩ lấy có hay không cần phải mượn cái này thời cơ để h á c dạ tộc tu sĩ nhanh chóng ly khai bảo đảm h á c dạ tộc tồn tại hắn nhìn thấy đà lỗ xuất hiện ở trước mặt hắn một quyền oanh kích mà tới